Buổi tối, một nồi nấm mật ong hầm thỏ hoang, An ba hải tử tất cả đều căng viên bụng, lại uống lên quá nhiều canh, một đám ấm khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng. Ba hải tử đêm nay nên tắm rửa một cái, mà ba hải tử buồn tắm, sớm tại tôn mẫu tới nháo sự thời điểm liền cấp tạp phá, hiện giờ chính loại đồ ăn đâu. Nhiếp bác chiêu vẫn là chạy đến tiếu xâm ra, mượn tắm rửa trậu tới, mới có thể cấp ba hải tử một cái tắm rửa một cái. Tương ấm bốc cháy lên tới dương đất phá lệ ấm áp nhưng chính là chăn quá nhỏ một chút nhiếp vệ dân khó khăn nhìn cái trần lệ na không ở cơ hội lặng lẽ cùng hắn ba nói ba hôm nay tiểu trần đồng chí đi qua các ngươi đơn vị đem chúng ta ba nuôi nấm phí cấp nguồn tới thật sự ân nhưng không kia xong rồi không ra một tuần ngươi bà ngoại khẳng định muốn tới náo ta liền nói sao như vậy đi kia tiền an ủi cho nàng chúng ta đem nàng tiễn đi đi ngoại hạng bà tới vừa thấy nàng không ở nhưng không phải đi rồi mới tắm xong tiểu ra hỏa mặt thực viên mắt to vây vây vẻ mặt nghiêm túc nhiếp bác chiêu tuy ở cũng đau đầu mẹ vợ nhưng dù sao cũng là nam nhân đã sớm tưởng đem này số tiền phải về tới chỉ là bất hạnh lãnh đạo không lên tiếng chính mình không hảo cấp căn cứ chiêu phiền thoái cho nên đối với cái này cũng không tính quá kinh ngạc ngược lại sấn này liền khơi dậy nhi tử tới Muốn nàng trở về đó là không có khả năng, để nhớ nhà hiện tại bạo phát cách mạng, giống nàng như vậy nhì, toàn bộ muốn tiếp thu tái giáo dục, người gặp qua tiếp thu tái giáo dục không? Không có. Nhiếp vệ dân nói. Nhiếp bác chiêu hình dung, trên vai quải phúc hóa, xương cốt còn muốn xuyến dây thừng, trên đùi còn muốn quải cái cỏng, liền cùng ba thủy hử chuyện, kia lâm hướng đêm buôn giống nhau. Nhà này có tranh liên hoàn, nhiếp vệ dân còn không biết chữ nhi, liền thích xem đồ. Đặc biệt là lâm hướng tuyết đêm thượng lương thượng, hắn tuy không biết chữ nhi, nhưng chăm xem không nhị Vừa nghe tiểu trần đồng chí trở lại tề nhớ nhà, muốn gặp như vậy đã ngộ, hài tử không nói. Nếu ngươi không chịu muốn, ngươi lưu thúc thúc nhưng thật ra rất vui lòng muốn, còn hỏi ba vài lần, nói không được làm đi cho hắn ra lưu tiểu hồng nấu cơm đi, nếu không, liền đem mẹ ngươi đưa cho lưu tiểu hồng. Lao ba vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là ở nói dối. Tiểu nhiếp vệ dân dòa a một tiếng liền phiên ngồi dậy. kia như vậy sao được? Nàng muốn đi lưu ra, chúng ta thượng nào ăn cơm đi. Nhiếp bác chiêu chụp đem nhi tử mông. Này liền đúng rồi tiểu tử. Phục tung mệnh lệnh nghe chỉ huy. Nàng từ nay về sau chính là mẹ ngươi, Còn dám xử nhị đảng kêu diêu bà. Ta đập nát ngươi mông. Nhiếp vệ dân hoa một tiếng muốn khóc. Nhiếp bác chiêu bàn tay to lại huy lại đây. Giáng khóc, liền lại thêm hai bàn tay. Bụng ăn láo căng bên ngoài lại là đại tuyết nghiêm phong cửa cũng không có tiêu hóa địa phương mà trần lệ na nửa ngày không gặp trong phòng bếp cũng không ở chẳng lẽ nói đến mới bất quá một ngày công phu đã đi ra ngoài là cả tiểu chân đồng chí ta không phải đã nói rồi này gian tiểu phòng ngủ môn trừ bỏ ta ai đều không chuẩn tiến ngươi từ nào lấy chìa khóa đẩy ra tiểu phòng ngủ môn nàng cư nhiên ở tiểu phòng ngủ biên cương phòng ở vì thông khí môn thính mặt sau là phòng bếp Hai bên đều an môn, một bên đại nằm, một bên là phòng khách thêm một cái chứa vật gian, cũng một cái tiểu phòng ngủ. Phòng khách bên này nếu là đóng cửa lại, liền tính đèn sáng cũng thấu không ra quang tới. Cho nên, Nhiếp bác triêu vẫn luôn ở đại nằm hoạt động, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ tiến tiểu nằm. Tiểu phòng ngủ có một phen bàn tính, Trần Lệ Na chính tích lý lách cách đánh, ai nha, dùng bàn tính ghi sổ cũng thật đủ phiền thoái, vẫn là tính toán khí phương tiện, nhưng là nha. Nhớ loại này chướng còn phải dùng Excel trên máy tính một điền liền thành, nhiều nhẹ nhàng. Phải biết rằng, tính toán khí rộng khắp sử dụng cũng được đến cải cách mở ra về sau. Trước đó, mọi người dùng phần lớn đều là bản tính. Mà liền vào giờ phút này, đệ nhất đài mini máy tính mới ở nước Mỹ thung lũng silicon đang ở bị nghiên cứu phát minh bên trong. Tuy nói cả nước đều ở vào phong bế bên trong, nhưng là nhiếp bác chiêu loại này mũi nhọn. Hơn nữa ở vào nghiên cứu phát minh một đường khoa học kỹ thuật hình nhân tài, là có thể tiếp xúc đến hàng đầu tin tức. Mỗi tháng, Bắc Kinh phương diện đều sẽ chuyên môn mua sắm đại phê lượng thế giới các nơi khoa học kỹ thuật, dầu mỏ loại tập san cũng lấy văn kiện mật trang phòng, đưa đến căn cứ tới, cùng công trình sư nhóm tham khảo, cũng gửi gọi bọn hắn biết, trước mắt Âu Mỹ quốc gia phát triển, tới rồi kia một bước. Cho nên, có thể tưởng tượng nhiếp bác chiêu nghe được tính toán khí cũng máy tính này đó thuật ngữ danh từ khi có bao nhiêu chấn kinh rồi tiểu trần đồng chí hiện tại chúng ta có thể nói nói chuyện sao nói đi ngươi tưởng nói chuyện gì trần lệ na hỏi máy tính là cái thứ gì hắn hỏi chính là ân, nguyên lai hẳn là kêu máy tính đi có đại thức cũng có nổ tẹp tu nổ tẹp tu đáng quý nàng trọng sinh phía trước là hai nghìn năm khi đó một đài y bờ mở laptop ít nhất ở một vạn khối Lúc ấy Trần Lệ Na muốn một đài, nhưng là lại cảm thấy quý, cắn răng thẳng hừ hừ, nhiếp bác chiêu bàn tay vung lên, chỉ cần ngươi cao hứng liền mua, mua hai đài, một đài phóng trong nhà, một đài đi công tác bị. Thỏa thỏa thổ hào A, tùy hứng A. Nhìn nhìn lại hiện tại nhiếp bác chiêu, ân, nhà chỉ có bốn bức tượng, còn có ba con chồng trước nhi, còn đối nàng phòng bị có thêm, duy nhất ưu điểm, đại khái cũng chỉ dư lại mặt có thể xem. Máy tính là một loại dùng đại quy mô, siêu đại quy mô mạch điện hợp thành chế tạo các loại logic chìm, chế thành thể tích cũng không rất lớn, nhưng giải toán tốc độ có thể đạt tới 100 triệu thậm chí vài tỷ thứ to lớn tính toán xử lý khí. Thứ này hiện tại còn ở nghiên cứu phát minh bên trong, hơn nữa chỉ có nước Mỹ mới có. Tiểu chân Đồng Chí, ta như thế nào cảm thấy ngươi? Trần Lệ Na tức khắc liền cười, to mò đi. Hỏi mau đi, ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì? Dưới đèn, nàng đắc ý cười, gọi được nhiếp bác triêu nhớ tới hai câu hiện tại trăm triệu không dám bối thơ cổ, nghi là tiên nữ hạ phàm tới, quay đầu mỉm cười thắng tinh hoa. Trong lòng giống như nhắc lên sóng to gió lớn, hắn làm bộ lơ đãng cũng đừng qua đầu, chúng ta buộc lộ lấy đãi, ngươi không phải là từ ngươi sẽ tiếng Nga bạn qua thư từ chỗ đó, biết đến những việc này nhi đi. Ngươi đều nói máy tính còn ở nghiên cứu phát minh bên trong ta đều đã nhiều năm không cùng ta bạn qua thư từ lui tới lại sao có thể biết này đó trần lệ na buông tay vậy ngươi đến tột cùng là từ đâu nhi tới tính tính cũng nên là ba mươi năm sau ta là ngươi tiểu công chúa ngươi là của ta bạch mã vương tử đáng tiếc ngươi thân thể không tốt lại vất vả lâu ngày thành tích liền được rồi chúng ta liền cho tới nơi này này gian tiểu phòng ngủ từ nay về sau ngươi tuyệt đối không thể lại tiến vào cứ như vậy Nhất bác chiêu liền đem Trần Lệ Na cấp đuổi ra tới. Trần Lệ Na nổi giận đùng đùng đi đến sảnh ngoài, từ trên tường quải trong gương nhìn mắt chính mình, vẫn là thật xinh đẹp sao. Nàng tâm nói ta như vậy Mỹ, lúc trước ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, cầu hôn cầu chín hồi ta mới đáp ứng, hiện tại như thế nào như vậy khó hiểu phong tình. Ngươi chờ, ta liền không nói, ta liền chờ ngươi chủ động quỳ gối ta trước mặt hỏi kia một ngày. Hừ! Trần Lệ Na tâm nói, Nàng cũng không tin, nàng liền dạy dỗ không trở lại cái kia ôn tồn lễ độ, cách nói nàng hài hước nhiếp bắt chiêu. Sáng sớm hôm sau, tiếu sâm đúng giờ đưa tin tới cọ cơm, nhưng tay cũng không rảnh, để ra nhà mình nửa túi mễ tới, vào cửa liền nói, tiểu trần đồng chí, ta ở nhà cũng không thường khai hỏa, luôn là chủ nhân cọ tây ra ăn, này mễ, nhà ngươi lưu chứ ăn đi. Không cần, nhà ta trong phòng bếp hai túi mễ đều mau sinh trùng như thế nào hảo muốn nhà ngươi mau lấy đi trần lệ na vội vàng chính là chống đẩy hôm nay bay lên không mặt cái dương nàng mới lạc mấy trương mềm bánh lại thiêu một chén nhiệt canh ba hải tử liền trứng gà cũng chưa đến ăn này tiếu sâm đã vào được lại không hảo không cho cơm trần lệ na chỉ phải cấp hai tiểu nhân hướng sữa bột đói sữa mạch nhà đem chân quý bánh quy đem ra cũng may hai tiểu nhân thích uống này mùi vị nhưng thật ra một người liền bánh quy ăn một chén lớn mà Trần Lệ Na chính mình đâu, uống vẫn là tối hôm qua thỏ hoàng canh. Bất quá ngấm khẩu bắc sát thật tiền, thả cả đêm, hồi quá một hồi nổi, canh càng thêm tiên, thêm nhị đản thẳng dậm chân, mụ mụ, cho ta uống một ngụm, cho ta uống một ngụm. Giữa trưa các ngươi nhìn làm, buổi tối chúng ta liền ăn thịt dê đi, ta đi rồi a. Nhiếp bác triêu tiến vào chào hỏi, Trần Lệ Na cho hắn mắt trợn trắng nhi, tùy tiện ngươi, ta nào cho ngươi. Nhếc bác chiêu vẫn là đầu một hồi thấy Trần Lệ na trở mặt, nàng sao vừa lật mặt liền không nhận người. Nhếc vệ dân rất cao hứng, đúng vậy, tùy tiện ngươi. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không chuẩn sen mộm. Lần này, hai đại nhân đồng thời ra tiếng. Nhếc vệ dân khổ khuôn mặt, tâm nói ta lại nào nói sai lời nói. Nhếc bác chiêu lại nói, liền đem mễ nhận lấy đi, ba hài tử phỏng trừng cũng muốn ăn mễ, nhà ta không phải mễ mì nước quang chỉ còn thịt dê cải trắng sao. Ngươi muốn giám thu tiếu công mễ, ta hôm nay liền thừa dịp kế toán xe đến ô mạng y Điề, lại thay ca xe đi ô lỗ, sau đó hồi tề nhớ nhà hạ. Trần Lệ Na chọn chiếc đua ra danh con thỏ thịt, xem nhiếp vệ dân thèm thẳng liếm ba miệng, cho hắn. Nhiếp vệ dân sói nuốt hổ nhai, đúng vậy, ta cũng đi. Nhị đàn không rõ ràng lắm đại nhân xảo cái gì, bưng sữa bột ở thổi phao phao, ta, chúng ta cùng nhau đi. Nhất bác Chiêu vẫn còn không hiểu ra sao, Trần Lệ Na lại là phụt một tiếng liền cười, sau đó mạnh vung, đi ra cửa. Tiếu sâm còn ở ra sức đẩy mạnh tiêu thụ hắn kia túi sinh trùng gạo, nhất bác Chiêu tưởng tượng Trần Lệ Na sắc mặt, cuối cùng là không dám muốn, chủ động giúp hắn, liền người mang hóa cùng nhau đưa ra đi. Vẫn là ngày hôm qua nghe giảng kế nói, hôm nay trong xưởng đông phong xe tải sẽ chuyến xuất phát, đi ô mã y cho nên Trần Lệ Na sớm sớm đem ba hải tử thu thập hảo lại cấp nhiếp vệ dần trên eo chát điều miên ngay lương thông khí liền đi đuổi đồng phong xe tải lớn hai tử lập tức cùng kia nhảy đại ương ca đại cô nương giống nhau ai nha hắn cái kia xấu hổ a nha tiểu chân đồng chí mau mau nơi này còn có phòng chống nhi mau lên đây vương tỷ cư nhiên cũng phải đi ô mà y y ha mụ mụ cư nhiên cũng ở trên xe còn có vài cái vừa thấy chính là này căn cứ gia đình nhà gái thuộc Cũng có mấy cái còn hải tử, nhưng liền thuộc Trần Lệ Na mang nhiều nhất, bối một cái, dắt một cái, mông mặt sau còn chạy vội một cái. Bởi vì có lục bao ra phong còn không tính quá lớn, xe lướt qua đi, hai bên trừ bỏ tuyết, chính là trắng xóa tuyết. Ba hải tử có đại dày đông, đảo cũng không đông lạnh trần, nhưng là mấy cái đại nhân xuyên đều là đơn giày, đông lạnh thẳng run run. Tiểu Trần, ngươi có phiếu sao, chúng ta nhìn xem, muốn hay không đổi một đuổi. Ha mụ mụ thanh âm kéo thật dài âm cối cười, xoa xoa chính mình trong tay các loại phiếu, phiếu gạo, bố phiếu, đường phiếu, trứng gà phiếu, nhiều vô số. Mà lúc này Vương Thị cùng này nhà nàng thuộc nhóm nhìn nhau cười, cũng cầm bản thân phiếu ra tới. Ân, ngươi đường phiếu nhiều, đều ta một trương, ta nơi này có dư thừa trứng gà phiếu, ngươi xem mấy trương thích hợp. Ân, ngươi bố phiếu dư thừa một trương, lấy băng vệ sinh phiếu cùng ngươi đổi. Ngươi xem được chưa? một năm miệng 10, người nhà nhóm đầu tiến đến một khối liền nghiên cứu lên. Nhưng là, các nàng tựa hồ đều thực phòng bị Trần Lệ Na, rốt cuộc tôn công mẫu thân là căn cứ một đại hoa hại, nàng gần nhất, trên cơ bản căn cứ phải tê liệt, mà Trần Lệ Na ngày hôm qua gần nhất, lập tức liền đem ba hải tử nuôi nâng phí cấp muốn tới tay. Cho nên người đều cảm thấy, đã sẽ có một hồi huyết vũ tinh phong. Ha mụ mụ chỉ vào chính mình, ta... Ta cùng ngươi đổi. Trần Lệ Na lắc đầu, nhỏ giọng đối ha mụ mụ nói, ta chỉ có tiền, không có phiếu. Ha mụ mụ, ngươi biết nơi đó có chỉ dùng tiền là có thể mua đồ vật châu ngồi sao. Tả hữu người nhà nhóm lập tức liền hít sâu, nhìn một cái, ngày hôm qua muốn tới nuôi nâng phí, hôm nay liền bắt đầu cuồng hoa loạn hoa. Ha mụ mụ nhìn nhìn tả hữu, tạm thời liền không nói. Nhưng là, chờ tới rồi ô mạ ý y đại gia cùng nhau xuống xe. Nàng không cùng khác người nhà giống nhau thẳng đến cung tiêu xã cùng quốc doanh cửa hàng, ngược lại là hỏi Trần Lệ Na, tiểu Trần, ngươi muốn hay không đi theo ta, đến ta thân thích ra dùng trà, ăn trà sữa. Không thể đi, ta bà ngoại nói, nàng là Tô Tu, là đại quốc chủ nghĩa soviet Vên. vệ dân túm Trần Lệ Na tay háo. Tô Tu ta đã thấy, không giải nàng như vậy nhi. Bất quá, ta cảm thấy nàng hẳn là có thể mang theo chúng ta tìm được đông. Ngươi không phải đặc biệt chán ghét cái này hoa áo đông sao, chờ nàng mang chúng ta mua được đông, mẹ liền cho ngươi đổi áo đông. Trân lệ na khẳng định nói, nhiếp vệ dân tò mò, ngươi ở đâu thấy tô tu, chẳng lẽ ngươi chính là tô tu. Trân lệ na nói, không, ta là Sú lao kiểu, cùng tô tu không sai biệt lắm. Nhưng là, cái này Sú lao kiểu cho ngươi ăn đường ăn trứng gà mì ăn liền, ngươi nói nàng được không? Nhiếp vệ dân có trong nháy mắt tưởng buộc miệng thốt ra cái hảo, lời nói đến bên miệng lại nghẹn trở về, quật qua đầu nhỏ. Quả nhiên, ha mụ mụ mang theo trần lệ na đông chuyển tây chuyển, tới rồi một hộ ha sạt nhân ra, tiếp đái các nàng, là cái hoa dâm dâu ha sạt lao ra ra. Trần lệ na quả thực cùng cổ lẩm bật phát hiện tân đại lục dường như chất lượng tốt nhất đông, các loại nhiễm quá vài đông, còn có trần lệ na hiện tại nhất thiếu châm cùng tuyến cái gì cần có đều có. Thậm chí còn, hành tây, quả táo, cà chua, ớt hay, gạo và mì ru. Trần Lệ Na thậm chí đảo tới rồi một vài tô quốc sản cà phê. Tiểu nhiếp đồng chí, tuy nói tiền ở trong tay ta, nhưng là ngươi đến giám sát ta tới sử dụng này số tiền. Ta hỏi ngươi, ngươi nói chúng ta hẳn là mua điểm hành tây sao? Trần Lệ Na có tam đản nhi diêu a, liền hỏi nhiếp vệ dân. Nhiếp vệ dân nhỏ mà lành, muốn nhất chính là người khác đối chính mình tôn trọng. Lập tức liền thẳng thắn lưng và thắt lưng, có thể hay không quá tiêu pha. Hành tây bọc lên trứng gà dịch, nổ thành tiêu vòng nhi, buổi sáng liền sữa mạch nha, đừng để thật tốt ăn đâu. Trần lệ na pha cảm thấy có chút tiếc hận. Mua mua mua, vậy mua. nhị đàn trước liền kích động. Trần lệ na chọn mấy chỉ đại dương hành, trang tới rồi chính mình hồng lục giao nhau đại túi tử. Dạo qua một vòng nhi, nhân thấy quả táo một đám lại đại lại viên. Vẫn là sau lại trên thị trường ít có lao chủng loại quốc quang, càng đến mùa đông càng thượng đường cái loại này, lại hỏi nhiếp vệ dân, quả táo, ta muốn sao? Bao nhiêu tiền? Một cân năm bao hai cân tám bao Ha sạt lao ra ra nói. Quá quý đi. Nhiếp vệ dân lại bắt đầu không phang khoáng. Trần Lệ Na chép một chút miệng, nói, này quả táo đường phân đủ, nếu là yêm đồ chua, bảo đảm so thượng một hồi yêm càng tốt ăn vừa nhớ tới quả táo mùi vị đồ chua nhiếp vệ dân hai con mắt lập tức liền sáng ngời cùng kia tiểu bóng đèn nhi dường như mua mua chúng ta mua năm cân xoay một vòng lớn nhi chân lệ na trong tay ba mươi đồng tiền hoa cái không còn một mảnh không nói còn cho không mấy cái chính mình tiền riêng đi vào tại đây ha sạt người phong ngủ nàng nhìn đến một trận ngân quang lấp lánh thượng hải con bướm phùng nhận cơ xưởng sinh sản phùng nhận cơ phải biết rằng hiện tại này xã hội Muốn cung một nhà năm người người mặc quần áo, chính là cái vấn đề lớn. Mà Trần Lệ Na đời trước gã nhiếp quốc trụ thời điểm, khác gì cũng không muốn, liền phải đại phùng nhận cơ. Sau đó, theo 76 năm cách mạng kết thúc, cải cách mở ra sóng to sóng chiều tới, nàng là thấy ai có thấy lưu hành một thời quần áo, xem một cái là có thể làm ra tới. Lúc này thật là hận không thể ôm này giá phùng nhận cơ hôn một cái A, chính là, như vậy một trận, chợ đen giá muốn 100 khối nheo nheo trong túi tiền trần lệ na nhận tâm cự tuyệt nó. tính trước va áo sinh hoạt đi chờ có tiền lại mua nhưng là trước khi đi thời điểm trần lệ na liền phát hiện mười cân đại đồng, một túi gạo hai túi mặt hơn nữa các loại trái cây rau dưa nàng hoàn toàn để bất động a ha mụ mụ thâm độ cao mũi mắt cười rất là hiền tử trước không trả tiền chờ hóa đưa đến căn cứ lại phó nha trần lệ na tâm nói cảm tình hảo này ha sạt nhà buôn còn phụ trách giao hàng tận nhà a buổi tối về đến nhà bên ngoài nước đóng thành băng ba hải tử cũng chỉ có ở nhiệt trên giường đất lăn tuy nói ha sạt nhà buôn phụ trách đưa hóa đến căn cứ nhưng là chỉ tới căn cứ cổng lớn muốn bối về nhà còn phải là trần lệ na chính mình một chuyến lại một chuyến lại là khoai tây lại là quả táo trả lại bông vải dệt tới tới lui lui bảy tám tranh tuy là nàng trẻ tuổi thời điểm thân thể đáy hảo Cũng là mệnh thẳng thở dốc nhi. Đi rồi một ngày, tường ấm diệt, lại còn phải một lần nữa tới thiêu. Châm chứ tường ấm, Trần Lệ Na cũng là muốn tránh một lát lười, liền ngồi tới rồi tường ấm biên nhi thượng, trước chuẩn bị đem mua tới một bó thuốc sợi đông toàn cuốn thành quả bóng nhỏ. Tiểu nhiếp đồng chí, cấp chúng ta một người tẩy cái quả táo, được chưa a Thật sự lười đến động, lại muốn ăn cái quả táo, Trần Lệ Na vì thế sai xử nhiếp vệ dân. Nhiếp vệ dân chơi chính hoan đâu cũng là cảm thấy Trần Lệ Na làm việc nhi là thiền kinh địa nghĩa, phe phẩy đầu liền nói, không cần, ngươi tẩy. hai tiểu nhân cũng là đầu riêu cùng bắt lang cổ giống nhau, mẹ tẩy, mụ mụ tẩy. Trần Lệ Na trắng này ba tiểu tử liếc mắt một cái, giặt sạch một con đại quả táo, chính mình gấm lên, lại là mắt thèm bọn họ ba, liền các ngươi ba, một cái tái một cái lười ngợt đáp. nhiếp vệ dân không cao hứng, nhưng ngươi nói ngươi là tới cấp chúng ta đương mẹ nó, chẳng lẽ nói đương mẹ nó người liền quả táo đều không cho hài tử tẩy hài tử lại không phải không chân dài không trường tay lại không phải sẽ không làm việc nhi vì cái gì thế nào cũng phải mụ mụ tẩy ta xem các ngươi chính là lười trần lệ na trả lời lại một cách niềm ai nhiếp vệ dân hận nhất người khác nói chính mình không tốt khuôn mặt nhỏ đỏ lên ta mới không lười ngươi chính là lười trần lệ na cũng là mảy may không cho nhiếp vệ dân tức giận chạy đến phòng bếp múc thủy Cho bọn hắn ca ba một người giặt sạch một cái quả táo, ba người song song bài ngồi ở trên giường đất liền ăn lên. Hắn phải dùng hành động tỏ vẻ, chính mình cũng không lười, chỉ là không nghị cấp Trần Lệ Na tẩy mà thôi. Bất quá, bọn nhỏ dễ đói. Mà hôm nay vì cuốn sợi bông, phô bông nạp trăn, Trần Lệ Na cơm cũng làm vãn, này không, mắt thấy mặt trời lặn tây sơn, nàng còn không có động tĩnh. nhiếp vệ dân nhất cái ăn ngon, trước liền nhịn không được, ai. Tiểu Trần đồng chí, ngươi còn không có làm cơm. Hôm nay cơm đơn giản, đuổi ngươi ba vào cửa lửa gạt một hồi là được. Trần Lệ Na nói, rốt cuộc gì cơm, sao một chút mùi vị cũng không có. Nhiếp bác chiêu nói liền vào, vỗ hai vai tuyết, dậm chân, à, liền ở vừa rồi, tuyết lại bay lên, cũng thật đại. Hắn cũng tò mò hướng trong phòng bếp nhìn, băng nổi lánh bếp, hiển nhiên, gì cũng không có. Này! cũng không phải là Trần Lệ Na mấy ngày trước đây phong cách. Chẳng lẽ nói, Tân Quá Môn tức phụ 3 ngày cần, cần xong 3 ngày so heo lời, này căn cứ thượng vẻ thuận miệng, nó cũng ở Trần Lệ Na trên người ứng nghiệm. Với lúc, nhiếp bác Chiêu cũng phỏng trừng Trần Lệ Na ngốc không được, đệ nặng không dám xả trứng nhi, tuy nói biết nàng đi rồi chính mình còn phải luống cuống, nhưng cũng đã sớm bị hảo tiền, chuẩn bị chờ nàng đưa ra muốn gặp bạn qua thư từ thời điểm. Liền nói cho nàng cái kia bất hạnh tin tức, sau đó đem nàng cấp đưa về lên xe lửa, đưa về tể nhớ nhà. Bất quá, hắn vậy ngươi nếu muốn đi, ta lập tức liền đưa cho ngươi lời nói còn chưa nói xuất khẩu tới, Trần Lệ Na liền đứng lên. Ba hải tử lúc này đói trước tâm gián phía sau lưng, đặc biệt nhiếp vệ dân, liên tiếp hướng trong phòng bếp nhỏ giọt mắt nhi, tiểu Trần đồng chí, nói sao, ngươi hôm nay rốt cuộc làm gì? Trần Lệ Na vạch Trần nắp nồi từ trong nồi đoàn xính ngật đáp đã sớm tỉnh tốt mặt tới nói lười ngật đáp cho ta bắt được ngươi cũng mắng chửi người ta nói ngươi là diêu bà ngươi liền nói ta là lười ngật đáp nhiếp vệ dân ngao một tiếng cuối cùng bắt được trần lệ na nhược điểm trần lệ na không vội cũng không khí lại vạch trần một con nồi là nàng vừa trở về thời điểm thử cách vách trần điểm điểm mẹ vương tỷ chô đó muốn tới một chậu tương thủy mới dùng hành thái hoa tiêu cùng ớt cay đỏ sạc quá vẫn luôn ở bếp thượng nhật đầu. Lúc này một nồi nước sôi, một chậu nước lạnh, lại một con chảo ly, trích một đoàn mặt hướng kia chảo ly thượng nhấn một cái, mặt giống như một cái tiểu ngư dường như, liền hoạt đến trong nồi đi. Cái này kêu lười ngật đáp, là chuyên môn cấp lười người ăn. Ngươi, tiểu nhiếp đồng chí, lười đến cho ta tẩy quả táo, cũng chỉ xứng ăn lười ngật đáp. Này lười ngật đáp lại danh lẩu con cá, nhân mặt ngật đáp tiểu, lại tế hoạt, là bọn nhỏ thích nhất ăn đồ vật hơn nữa rét đậm thắng chạp, mỗi ngày tường ấm thiêu, ba hải tử bản thân liền thượng hỏa, tương thủy lại phá lệ hạ sốt liền một mâm lấy thì là cùng hành tây bạo thịt dê, ba hải tử ti lý hồ nói nhiều, một chén lại một chén, thực mau một nồi to liền thấy đế nhi. Ăn xong rồi cơm, Trần Lệ na cười hì hì nhìn, ai giúp mẹ cầm chén nâng đến phòng bếp đi. Liếm miệng, nhiếp vệ dân cắn người miệng mềm, lại bởi vì lao ba lấy mắt trứng mắt, Lại khó mà nói cái gì lười biếng đến lời nói, quy quy củ củ, liền đem người một nhà chén toàn thu vào phòng bếp. Quá một lát, ba hải tử cấp chạy tới trên mặt đất, Trần Lệ Na phô khai bông, phô khai tại thành chỉnh trương đại miên bố cùng cháu bố, liền chuẩn bị muốn nạp chăn. Ngươi nhìn xem, đây là thung lụng silicon về máy tính đưa tin. nhiếp bác chiêu quăng một quyển tạp chí lại đây. Trần Lệ Na vội vàng nạp chăn đâu, hôm nay buổi tối này giường chăn tử cần thiết nạp ra tới một nhà năm người người mới một giường chăn nhiếp bác chiêu mỗi ngày buổi tối đều là cái quần áo của mình ngủ trần lệ na cùng ba hải tử tế một cái ổ chăn dù sao cũng phải đem chăn nhường cho bọn nhỏ vì thế chính mình chính là cái bánh nướng áp chảo dường như mông đều mau lạc hổ mặt trên lại đông lạnh thẳng run run bộ dáng ai ra huy nàng chính là chịu đủ rồi ân máy tính trần lệ na nhìn lướt qua A một tiếng, chân chính máy tính nào có như vậy đại, đài thức đại điểm nhi, nổ kẻ phục liền một quyển sách lớn nhỏ, kẹp lên tới liền đi rồi. Nhếc bác chiêu hướng giường đất duyên thượng ngồi xuống, nhìn ba tiểu tử còn chơi điên không chú ý chính mình, liền nhỏ giọng hỏi, ngươi nói có chút lời nói không đầu không đuôi, tổng sẽ không, ngươi thật là đầu vóc có bệnh đi. Chân lệ na chừng hắn một cái, là, đầu vóc có bệnh mới gả ngươi, tới giúp ngươi mang hoa, nói cách khác. Ngươi nói ta như vậy xinh đẹp một đại cô nương, ta đổ cái gì nha ta? Ngoài cửa sổ lại phiêu nổi lên đại tuyết, bay lả tả, bên ngoài gió bắc hô hô thổi mạnh, giống như sói chu. Nhưng trong phòng ấm áp liền cùng mùa xuân giống nhau, đặt ở tường ấm hạ, đại buồn tắm đồ ăn loại nhi, bởi vì thủy nhiều, lúc này đều đã nảy mầm, chui từ dưới đất lên. Ngươi đổ gì? Nhiếp bác chiêu so Trần Lệ Na càng hồ đổ. Trần Lệ Na ngẩng đầu lên. Một con bốn mươi ngói tiểu bóng đèn nhi, chiếu nhếp bác chiêu mặt, mày rậm mắt to mùi mới vừa mục nghị, hai con mắt lược thâm thúy, phá lệ thanh triệt sáng ngời. Đương nhiên, cũng không có hắn sau trưởng thành như vậy tăng thường, một kiện làm đồ lao động áo sơ mi, vẫn là một cổ tử văn nhã hơi thở. Đời sau những cái đó đương hồng bơ tiểu sinh nhóm, Trần Lệ Na không thịnh hành xem, nhưng chính là nàng thích nhất Trần nói minh cũng không hắn này nhàn giá trị a Liên đồ ngươi sinh xoái. Còn đồ ngươi tương lai sùng ta, sùng giống công chúa giống nhau. Trần lệ na Mỹ tư tư nhìn nói. Nhất bác chiêu khỏe miệng chịu chịu, nhìn này khuôn mặt xinh cùng chỉ trứng vịt dường như đại cô nương. Tâm nói ai ra, này thật sợ là cho người đánh hỏng rồi đầu vóc, bất quá là nàng chính mình không biết mà thôi. Hắn lại nói, tiếu sâm nói, hắn cấp hỏa thực phí, tưởng về sau liền ở nhà ta ăn cơm. Dù sao nhiều chén nhiều đôi đua mà thôi. Đây là cấp hỏa thực phí chuyện này sao? Nhiếp bắt triều, ngươi sao không đem này toàn căn cứ quang côn hán toàn mời đến, trong nhà khai cái đại nhà ăn đâu. Trần lệ na ruỗi chính mình đôi tay, ba hải tử liền đủ ta vội, chính ngươi liền chén đều không thấy. buổi sáng ném chiếc đũa liền chạy, còn tưởng ta cho ngươi làm nhân tình, không có cửa đâu. Không làm liền không làm, ta đẩy cũng là được, ngươi đây là ăn thương dược, hỏa lớn như vậy. Kia không phải đẩy không đẩy vấn đề, đã nói là bằng hữu. Nhân tình lui tới cũng đến có tiết có độ, hắn ăn một đốn, đây là giao tình nội bổn phận. Muốn thật cho tiền hoặc là phiếu gạo, lương thực linh tinh, mỗi ngày muốn tới ăn, ngươi cho hắn làm tốt còn thôi. Thấu cùng một đốn, hắn không nói ta cực cực khổ khổ làm cơm, nói không chừng còn nếu muốn, nga, ta là ham hắn điểm hỏa thực phí, lại nói đâu, tiếu xâm một cái trẻ tuổi đại tiểu hòa tử, ta cũng mới tân gả cho ngươi, ngươi sẽ không sợ này căn cứ người trên nói xấu nhi. Cái này, ta đảo thật không nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhiếp bác chiêu phát hiện, thiếu sâm là từ Thượng Hải cái loại này đại địa phương tới. Căn cứ cô nương trứng mắt, mục lan nông trường thanh niên trí thức hắn lại ngại thổ. Nhưng trẻ tuổi tiểu từ sao? Đối với trẻ tuổi nữ nhân, từ trước đến nay có loại thiên nhiên hứng thú. Lại vừa nghe Trần Lệ Na là cái sinh viên, lại còn hiểu xe, không nói cái khác. Đương nhiên sẽ có chút tình đầu biết đã thức hảo cảm. Ai nha? hắn thiếu chút nữa một phen chụp ở trên trán thật đúng là chính mình hồ đồ người tương lai cũng thật không phải như vậy nhi xử sự, sự nhưng khéo đưa đầy đâu hiện tại bộ dáng này thật đúng là cùng cái lăng đầu thanh giống nhau hào đi trần lệ na lại đề ra một hồi tương lai nàng này một câu lại kêu nhiếp bác chiêu cảm thấy chính mình này cô dâu mới nàng không phải đầu vóc hỏng rồi chính là thực sự có như vậy hồi sự nhi hoặc là nàng thật đúng là từ tương lai tới Tới rồi buổi tối, rốt cuộc có tân đại trăn, ba hải tử phá lệ vui mừng, đều cấp muốn ngủ đại ổ trăn. Nhưng là, Nhiếp Bác chiêu phân phối một chút, hắn cùng Nhiếp vệ dân hai cái cái cũ tiểu trăn, làm Trần Lệ Na mang theo hai tiểu nhân, cái đại trăn. Nhiếp vệ dân liền không cao hứng, ta cũng muốn ngủ đại ổ trăn, này tiểu nhân lại mỏng lại lẫnh. Hành, ta và ngươi ba ngủ một cái ổ trăn đầu, ngươi mau cút vào đi thôi. Trần Lệ Na cười tủm tỉm nói, Nhếp vệ dân một cái lăn nhi, đã chui vào đại trong ổ chăn đi, hảo đi, hắn hoàn toàn đem chính mình hẳn là thủ vững ba ba sự tình cấp quyến mất. Nhiếp bác chiêu thiếu chút nữa liền phải hộp máu, tuy nói hắn một ngày tới rồi ban đêm cũng ngủ không được, nhưng này Trần Lệ Na cũng quá lớn mật điểm nhi đi, cũng không biết hắn hiện tại là cái gì tình huống, liền phải cùng hắn tế một cái tối ngủ. Bởi vì ban ngày không có ngủ, ba hải tử ngủ rất sớm, nghiến răng nghiến răng, đánh lạc đánh lạc đánh dám đánh dám cùng hai đặc vụ giống nhau, nhiếp bác chiêu thanh âm phóng rất nhỏ, cũng tận lực hướng trên tường dựa vào, cố gắng chính mình đừng đụng đến trong ổ chăn kia cụ mềm như đông, nóng hầm hập, thơm ngào ngạt thân mình. Ngươi cùng ta nói thực ra, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Vì nói lặng lẽ nhi lời nói, đầu không thể không tấu gần một chút. Nữ nhân bên mái mấy loát thoái phát, mang theo kem bảo vệ ra hư khí, quả thực là có thể tiêu hắn thần hồn trí đẳng. Đều lao phu lao thê, ta cũng không có gì hảo giấu ngươi, ta sống lâu cả đời, cùng ngươi nha, đại khái là 15 năm sau quen biết, khi đó ngươi mới xuống biển gây dựng sự nghiệp, làm là internet, mới phát sản nghiệp, ta nha, cũng là thật vất vả mới ly hôn, ngươi truy ta đuổi theo thật lâu, vẫn là một bữa cơm đem ta cấp chính phủ, khi đó ngươi nhưng sẽ làm cơm đâu, Vì thế, chúng ta liền thấu một đôi rượu sái, bất quá khi đó nha, ngươi nhưng sùng ta. Trần Lệ Na môi thấu lại đây, mới quét qua nhà, kêu kêu một cái nhả khí như lan. Nhiếp bác chiêu lại hướng tường cùng lui lui, nghiêm túc suy xét một chút, lại hỏi một câu, ta đây này ba hải từ đâu, ngươi nếu là từ hậu thế tới, khẳng định biết bọn họ tương lai sẽ thế nào, nói cho ta, bọn họ tương lai đều là cái bộ răng gì. Trần Lệ Na nghĩ tới nghĩ lui, dùng nhất tuyển chuyển phương thức nói ra, đại hai cái, tương lai là hồng nham tỉnh nổi danh xã hội đen đầu mục." Nghiêm đánh thời điểm, công thẩm, công khai bắn chết. Tiểu nhân cái này, hoạn chính là tiểu nhi tê mỏi, đặc biệt nghiêm trọng, cho nên không thể đi đường. Bất quá hắn là cái internet cao thủ, tục xưng hacker, người tương lai gây dựng sự nghiệp à, hắn phát huy tác dụng cũng không nhỏ. Bất quá đem ngươi cái cao cấp công trình sư lộng xuống biển, còn kém điểm lộng trong nhà lao đi, cũng là hắn thân thủ. nhiếp bác chiêu hít hà một hơi, nghĩ nghĩ, nói, hảo hảo. Ta xem ngươi là thật sự đầu góc có bệnh, ngươi lời này coi như chưa nói quá, ngủ đi. Trần lệ na khí, hận không thể đá này không thông suốt nam nhân một chân, đốn nửa ngày, liền nghe hắn thật sâu thở dài. Đổi vị ngấm lại cũng là, tốt như vậy ba hải tử, một đám thiên chân hoạt bát lại đáng yêu, vừa nghe nói bọn họ tương lai phải bị công thẩm, công khai bắn chết, ai có thể tin tưởng. Đến, Trần lệ na tâm nói, coi như là ta đầu góc có bệnh đi. Ôm áo yề nơi này tới rồi mùa đông, luôn là ban đêm một hồi đại tuyết, sáng sớm lên liền môn đều đẩy không khai. Nhưng chờ thiên sáng ngời, thiên kêu kêu một cái lam, thái dương kêu kêu một cái chói mắt. Nhiếp bác chiêu sáng sớm nhi lên liền đi làm. Trần lệ na hôm nay muốn thay ba hải tử nạp áo đông, ba hải tử cũng chờ có tân áo đông. Hảo đi ra ngoài chơi, đôi người tuyết đầu, vây quanh ở nàng trước mặt nhi, một người một con đại quả táo gạm. đại đàn nhi ra tới chơi nha. Trân điểm điểm mang lên sợi biên thành ngũ, ăn mặc kiện tiểu hồng áo đông nhi, còn mang theo mấy cái tiểu nam hài nhi, ở cửa kính ngoại nhẹ, thẳng xua tay. Nhiếp vệ dân cấp thẳng quay chân, tiểu chân đồng chí, phiền toái ngươi nạp nhanh lên nhi sao, ta thật muốn đi ra ngoài ngọn nhi. Trần lệ na hừ một tiếng, ta ngày hôm qua ăn lười ngợt đáp, trong tay không kính nhi, này không giường đất còn không có quét xong rồi, chờ ta quét xong rồi giường đất mới có thể nạp kia ta giúp ngươi quét thành sao nhiếp vệ dân chủ động liền nắm lên giường soát tới phát lăng phát lăng quét lên tuy rằng tay vụng quét cũng không sạch sẽ nhưng trần lệ na muốn chính là đứa nhỏ này chịu giúp chính mình làm điểm việc nàng cười tủm tỉm nói thanh có thể có qua có lại cũng liền mở ra áo đông trước lấy lớn nhất kia một kiện ra tới thế hắn phùng lên nhị đàn vừa thấy chính mình cũng không thể hạ xuống người sau nha cầm đem cái chổi phát suy phát suy Sịu mông nhỏ liền bắt đầu quét rác Nhưng phương bắc khô giáo Trên mặt đất hôi lại nhiều Hắn đảo qua Chính là mãn nhà ở hôi Ở trên giường đất ngồi chơi tam đản nhi trước liền khụ đi lên Nhi đản a, Quét rác phía trước trước muốn sái thủy ngươi nếu không sái thủy Đã có thể sặc đệ đệ Mau đem bên ngoài kia nửa buồn thủy đoan tiến vào Một chút chiếu vào trên mặt đất Sai ước Chờ nó phái đến nửa làm Chúng ta lại quét Hào nột Tiểu gia hỏa kéo vào chậu tới, nửa buồn thủy cơ hồ toàn ngã vào gạch trên mặt đất. Trần Lệ Na cũng không trách cứ hắn, chỉ là cười tủm tìm nhìn, tiểu gia hỏa ở gạch trên mặt đất cầm điều trổi liền sống nổi lên buồn. Nha, ngươi còn có thể khiến cho động hài tử giúp ngươi làm việc nhi. Vương tỷ kẹp hai chỉ vớ cái đệm liền đi đến. Nhưng không. Chúng ta căn cứ thượng, cũng bất tận là giống chúng ta như vậy không đảo nhàn thoại nói sự phi người, này muốn gọi người khác thấy sợ sẽ nói ngươi này mẹ kế sai sử hài tử đâu căn cứ người nhà đại bộ phận không công tác bình thường chính là thu thập trong nhà làm làm cơm nhi mang hài tử nạp quần áo giày theo lắp việc vương tỷ cần mẫn việc may và nhi cơ hồ không rời tay nhưng là việc may và cũng cho các nàng đảo nhàn thoại thời gian trần lệ na tới vài thiên cũng không cùng khác người nhà nhóm nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen trừ bỏ hai nhà hàng xóm không cùng người khác lui tới quá Căn cứ người nhà nhóm đối nàng tràn ngập tò mò, đương nhiên, cũng rất muốn ngai điểm nhi lưới căn tử, ngại với nàng không ra khỏi cửa, hiện giờ còn không có đến ngai. Trần Lệ Na cười thỉnh nàng tiến vào ngồi, nói, thân mụ chẳng lẽ liền không để bọn họ làm việc nhi? Ta là tới cấp bọn họ đương mẹ nó, không phải đương bảo mẫu, bọn họ bằng gì không làm. Mẹ kê khó làm, bất quá vương tỉ xem mấy cái hài tử làm thực hăng hái, cũng liền không nói cái gì. Ngồi chỉ chốc lát sau, chỉ nghe bên ngoài dặn dò ninh, một trận xe đạp tiếng vang, bên ngoài chơi tuyết trần điểm điểm trước liền lớn tiếng kêu lên, sữa bò sữa bò, sữa bò tới rồi. Vương Tỷ cũng là đằng liền đứng lên, ai nha, ta còn đã quên, hôm nay đánh sữa bò à, đưa mãi viên từ một lan nông trường đem sữa bò cấp kéo tới, sao, muốn hay không ta giúp ngươi mang đánh. Nói đến một nửa, nàng lại ai ra một tiếng, nhìn ta này chỉ nhớ nhi. Nhà ngươi hải tử là không ăn mãi. Chuyện gì xảy ra, chúng ta này căn cứ mỗi người ra đều đính sữa bò sao. Muốn nói sữa bò, có thể so sữa bột tiện nghi đến nhiều, hơn nữa mới mẻ sữa bò, dinh dưỡng như thế nào mà cũng so sữa bột hảo không phải. Vương Tỷ nói, không phải đính, là chúng ta căn cứ thống nhất phát phúc lợi, toàn ra một vòng có 7 cân mãi, là nhà ngươi hải tử không yêu uống. Này vũ nha, hẳn là cũng là tôn công mẹ ăn luôn. Trần lệ na tâm nói này còn gọi người sao, liền bọn nhỏ mỗi tháng điểm tử sữa bò đều phải đoạn. Nàng vẫn luôn chờ kia đưa mãi viên dạo qua một vòng tử lại trở về, mới đổi tới người nhà khu cửa hỏi, đồng chí, người này sữa bò là định lượng sao? Đương nhiên là định lượng, bất quá hồi hồi tổng có thể thừa một chút, nhưng là người nhà ngươi muốn còn muốn, hoặc là đến đưa tiền, hoặc là phải cấp hiếu. Đưa mãi viên cũng là căn cứ người, mỗi tuần hai tranh, Từ lâu lan nông trường đem sữa bò kéo trở về, định ra xác định địa điểm phân phối là được. Đương nhiên, cuối cùng khẳng định cũng co dư lại, nhưng là thừa đến nhiều hay không cũng không biết. Nói, hắn lắc lắc mặt sau sắt lá thủng, hiển nhiên, bên trong còn có nại đâu. Đông lạnh khuôn mặt nhỏ như thanh tìm đi nhiếp vệ dân mang theo nhị đảng, bất thời giờ chuồn ra tới, tiểu Trần đồng chí, chúng ta không ăn mãi, ngại canh. Trần Lệ na trừng hắn một cái, nói chính là bởi vì ngươi không án mãi, cho nên vóc trưởng không cao. Ngươi xem người Trần Điểm Điểm so ngươi cao nhiều ít. Nhiếp vệ dân tức khắc liền bỏ mặt. Nhị đàn mới bốn tuổi, bởi vì thực khẩu đánh đá, mắt thấy đều so với hắn cao đâu. Đồng chí, ngươi xem là như thế này. Nhà của chúng ta có ba hải tử, hiện tại thức ăn cung ứng lại như vậy khẩn, bọn họ đều cần thiết uống sữa bò trưởng thân thể. Ta hôm nay tiêu tiền hỏi ngươi mua sữa bò, nhưng ta mãnh liệt yêu cầu. Tiếp theo tranh đưa ngoại thời điểm, ngươi đến đem nhà của chúng ta lượng cung cấp đánh trở về, ngươi xem thành sao. Đưa ngoại viên phiên phiên vỡ, trực tiếp liền nói, nhưng là, nhiếp công gia sữa bò là ở một lan nông trường liền khấu hạ nha. Là bởi vì tôn công mẹ, đứa nhỏ này bà ngoại cấp khấu sao, như vậy, ngươi chỉ lo đánh vú, nàng muốn còn tưởng tiết hồ, ngươi làm nàng tới tìm ta, ta đỉnh. Trần Lệ Na Tâm nói ta còn không tin. Chị không được cái lão người đàn bà đánh đá. Đưa mãi viên vừa nghe Trần Lệ Na như vậy chắc chắn, đương nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa. Một cân sữa bỏ một mao tiền, cho nàng đánh tam cân vũ, lại cưỡi xe ba bánh đi rồi. Chúng ta lúc này khẳng định là chết chắc rồi. Về đến nhà, nhiếp vệ dân thấy Trần Lệ Na ở trong phòng bếp bận rộn, thực bất an nói. Tiểu ra hỏa mắt to vây vây, kỳ thật lớn lên thật xinh đẹp, ba hải tử, liền số hắn cùng nhiếp bác chiêu nhất giống. Đương nhiên, đăng báo, công thẩm, bán chết thời điểm, thật nhiều người thanh niên đều không tin, như vậy hào hoa phong nhã cái xoái tiểu tử, sẽ là xã hội đen lão đại đâu. Trần Lệ Na cười tủm tỉm liền hỏi, vì sao? Lại là sợ ta tiệt hồ ngươi bà ngoại sữa bò, nàng muốn tới nháo. Nhất vệ dân nói, bản thân chúng ta không yêu uống sữa bò, mà ta tiểu cứu thích uống sữa bò, còn thích ăn phong mát, vậy cho hắn ăn bái, hắn chính là tôn ra toàn bộ hy vọng. Ta gì nhóm sở hữu hy vọng, đều ở trên người Hán. Nay liền đúng rồi, tỉ muội nhiều, cuối cùng sinh cái đại bảo bối ra tới. Giao kim châm không hiếm lạ ba cái đại cháu ngoại, là bởi vì chính mình có cái đại bảo bối nhi tử, mà nàng khẳng định là ở nhi tử còn nhỏ thời điểm, liền đem mấy cái khuê nữ toàn tẩy não thành đỡ đệ của ma, đến nỗi với tôn công liền chính mình ra mấy cân vũ, đều phải đưa cho đệ đệ đi uống. Vì sao không thích uống sữa bò? Trần lệ na gọn gàng muốn tìm căn do. Nhị Đảng nghĩ nghĩ, nói, bởi vì thanh, di, một cổ thiết xú mùi vị. Trần lệ na minh bạch. Sữa bò thứ này, phải dùng nhôm cái nồi, mà rau kim châm đại khái là dùng trong nhà kia non nồi sắt nấu vú. Nàng nồi lại xoát không sạch sẽ, xoát xong rồi lại không sát. Buổi sáng lên nửa nồi dì sắt siêu thủy, nấu cấp bọn nhỏ uống sữa bò, kia sợi dì sắt mùi vị, ai chịu nổi. Hôm nay nha. Mẹ làm cái ăn ngon, mẹ bảo đảm, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi liền sẽ thích thượng uống sữa bò. Nàng nói, nhiếp vệ dân vừa nghe liền tò mò, vậy ngươi mau làm, chúng ta nhìn, thành sao? Không thành, đem ta đại hoa áo đông phủ thêm, để thượng than đá túi, cho ta đến bên ngoài nhặt than đá đi, nhặt xong rồi tay cũng không thể khắp nơi loạn trảo, rửa sạch sẽ ở chỗ này nhìn, ta liền cho ngươi làm. Nha! Nhặt than đá đi lâu tiểu nhiếp vệ dân hoa áo đông một khoác, xoay người liền chạy. Muốn nói liền dùng nhôm nổi cấp bọn nhỏ thiêu sữa bò, làm cho bọn họ nếm đến nguyên bản sữa bò hương khí, cũng đúng. Nhưng là Trần Lệ Na chính mình là cái miệng ngậm, hơn nữa nha, thực tinh ghét lát, nàng là làm bất cứ thứ gì đều phải làm đến mức tận cùng cái loại này người. Vừa lúc, ngày hôm qua từ hà sạt nhà buôn trô đó mua trở về một lọ rượu gạo, đem sữa bò thiêu khai lại đem rượu gạo bột phấn lự ra tới, một con tiểu nhum nồi, lan sữa bò chính sôi trào, lúc này đem rượu gạo hãn cấp đảo đi vào, biên đảo biên trộn lẫn, thực mau, trong nồi sữa bò liền khởi nhứ theo rượu gạo càng đảo càng nhiều, nhũ hoa cũng là càng ngày càng nhiều. chờ đến nhũ khởi không sai biệt lắm, lúc này quan hỏa lại lấy băng gạc đem dư thừa thủy phân lọc hâm lại từ bên trong, sau đó thịnh đến trong chén, cố ý làm cho ba nước miếng đã hàm không được hài tử mặt, đem tuyết trắng giống đông tuyết dường như đường trắng cấp quấy đi vào. Ngọt ta, quăng nhìn đường trắng, ba hải tử đã ở chảy nước miếng. Lúc này còn không cho bọn họ ăn đâu. Muốn phóng tới phía bên ngoài cửa sổ, dùng bên ngoài ngày đó nhiên tủ lạnh đông lạnh thượng một hồi tử, chờ đông lạnh ngưng thượng, mới có thể lấy tiến bảo ăn. Mẹ, cái này kêu gì? Nhị đàn nhi liếm miệng nhỏ, cấp trên đầu đều sắp bốc khói. format mát, cái này kêu format mát, nhưng cùng dân tộc duy ngô nhĩ người hoặc là ha sạt người làm bất đồng, đây là chúng ta dân tộc Hán format Mát, mẹ bảo đảm nha, chính là lại chán ghét tanh nồng người, cũng nếm không đến bên trong có mùi tanh. Trần Lệ Na nói, Nhất Bác Chiêu hôm nay đi một chuyến hai hào giếng dầu, với lúc phải trải qua lâu lan nông trường. Nay một lan nông trường bên trong, tất cả đều là từ nội địa rời tiến vào nông nghiệp hộ nhóm, chủ yếu ở nông trường loại đậu nành, đông, nuôi dưỡng bò sữa, cùng nội địa so nói. Bởi vì thổ địa khoan, miễn thuế thu, sản vật phong phú, dân cư càng nhiều càng không sợ đói bụng, cho nên xem như thực hảo. Nhưng là, luôn có như vậy những người này lòng người không đủ rắn nuốt voi. Liên tỷ như tôn chuyển nam mẹ rau kim trâm, bởi vì tôn chuyển nam mấy năm trước tích lũy, cùng với hướng các bộ môn xếp vào chính mình mỗi phu nhóm, hiện tại có thể nói là một lan nông trường một bá. Nhưng là, liền này nàng còn chưa đủ thỏa mãn bởi vì tôn truyền nam đã chết ở dâu mỏ căn cứ nàng không ai vì thế liền tưởng đem nhà mình nhỏ nhất khuê nữ tôn dư thừa gả cho tiêu sâm nhân gia tiêu sâm láo cha là thượng hải khí sa han sưởng trường liền tính hạ phóng kia cũng là tới mạ vàng lại há có thể nhìn chúng cái tôn dư thừa vì thế lão thái thái lại tưởng đem nàng đẩy mạnh tiêu thụ cho người ta sự khoa khoa viên phó vĩnh đông phó vĩnh đông cũng không dám muốn lão thái thái lui mà cầu tiếp theo cũng không cầu cùng tên tộc, vì thế liên tiếp, liền tưởng đẩy mạnh tiêu thụ cấp hàng xóm Ha Công. Nhưng là bởi vì nàng làm người quá đánh đá, tuy rằng hàng xóm Ha Công đối tôn dư thừa rất có điểm nhi ý tứ, lăng là không dám cưới. Đại tiện phóng ô tô từ một lan nông trường trước trải qua thời điểm, nhất bác chiêu liền thấy rau kim châm ở nông trường cửa đứng đâu Thấy xe ngửa khai lại đây, nàng trực tiếp đôi tay cản lại, cũng không sợ này đại tiện phóng ô tô đem nàng cấp áp đã chết dường như. Tiểu Trần, ta hỏi ngươi, các ngươi căn cứ tháng này phát tiền lương sao? Tài xế Tiểu Trần vừa thấy nhiếp công đoan đoan chính chính ngồi ở mặt sau, xả cái dối, tuyệt đại, kế toán còn chưa có đi ôm y để gửi đăng ký tin đâu, ngài lao chờ một chút đi. Rau Kim Trâm còn dương cao cổ nhìn xung quanh, nhưng xe tải lớn quá cao, nàng nhìn không thấy ngồi ở mặt sau nhiếp bác chiêu. Bán tín bán nghi, nàng lại nói, Tiểu Trần, nghe nói các ngươi nhiếp công từ quê quán tân cưới. Có chuyện này không? Tiểu Trần dọa một đầu hãn. Quay đầu lại nhìn lướt qua, kỳ thật liền ở đệ nhị bày, hậu miên mảnh tre khuất địa phương, nhiếp công trình sư cùng hai cái giếng du thí nghiệm công đang ở mặt sau ngồi đâu. Nhiếp công vẻ mặt buồn bực, phất phất tay, Tiểu Trần vội vàng liền nói, ta, ta cũng không biết. Một chân du nhất giấm, xoát một chút, hắn liền chạy. Rau kim châm đứng ở tại chỗ, nhưng sinh khí đâu, nàng cảm thấy, đêm nay đợi không được đăng ký tin. Nàng ngày mai nên giết đến căn cứ, đi hỏi cái đến tuật cùng. Format mát có bao nhiêu ăn ngon đâu. Nhất vệ dân cũng sẽ không hình dung, chính là cảm thấy, kia một tiểu nhôm nổi, hắn một người ăn xong cũng không có vấn đề gì. Bất quá, hắn cũng là nhất hiếu thuận một cái, một người bưng một chén nhị ăn, thấy nhị đản phần phật liền bào rớt nửa chén, mắt mong rằng nổi, lập tức liền đem nổi cấp đoan đến bên ngoài. Còn có ba đâu, ba còn không có ăn. Chúng ta toàn một người chỉ có thể ăn một chén, không thể lại ăn lạp. Nhị đản là thật không ăn đủ, chỉ đổ thừa này phò mát nó quá trượt, tư lưu một ngụm liền lưu đến trong bụng, chứ bắt giới ăn nhân sâm quả, mùi vị cũng chưa phẩm ra tới đâu. Mẹ, ta liền lại nếm một ngụm được không, ta còn là đói. Liếm miệng, nhị đản nói. tam cân sữa bỏ mới ra một cân phò mát, Trần Lệ Na cũng nghĩ nhiếp bác triều không ăn quà, phải cho hắn nếm cái tiên nhi tự nhiên sẽ không chịu lại điền nhị đảng cái này vì không no động không đấy. Bất quá, vừa rồi làm format mát khi lự xuống dưới thủy còn ở, này trong nước có rượu gạo mùi thơm, lại có sữa bò nãi mùi hương nhi, hơn nữa đường trắng, bên trong phóng căn chiếc đũa phóng tới bên ngoài đông cứng, chính là thiên nhiên tự trị tiểu kem. Cơm chiều ăn chính là mì sợi, bất quá ba hải tử ăn tạp ăn no, Trần Lệ Na cũng liền làm thiếu. Chờ ăn xong rồi cơm chiều, lại tổng một chút châm rác, nhất vệ dân tiểu áo đông cũng phùng hảo, phùng áo cổ đứng tử, nhân mua không được nút thắt, khát trên quần áo nút thắt lại toàn hủy đi tới, để đến hai tiểu nhân trên quần áo, trần lệ na sáng tạo khắc người, cho hắn làm nút bọc. Nút bọc nan giải khó hệ, nhưng là chờ hệ lên, đó là thật xinh đẹp, so trực tiếp phùng nút thắt quần áo khả xinh đẹp nhiều. Tiểu gia hỏa bạch bạch khuôn mặt, hai chỉ tròn tròn mỏng da đơn phộng nhãn, xinh đẹp cùng tranh liên hoàng tiểu bình trương cắt dường như. Nhiếp vệ dân Mỹ tư tư nhi, nhưng lại không nghĩ kêu Trần Lệ Na cảm thấy chính mình vui mừng, trong chốc lát ngồi trong chốc lát chạm, khoe khoang đến không được. An tiểu kem thời điểm, hắn cũng là nhưng tiểu tâm nhưng cẩn thận, không dám hồ dày xéo quần áo, liếm tiểu kem, cổ rối lao trường. Bên ngoài tuyết ngừng, ánh trăng lại vừa ra tới, lượng còn cùng ban ngày dường như. Chính cái gọi là sớm khoác áo đông ngọ xuyên xa, vây quanh bếp lò ăn dưa hấu, ba hải tử ngồi ở tường ấm bạn. Một người liếm một con kem, ngoại nhiệt nội lạnh, một đám nhi chốc múi thượng đều là hãn. Ăn xong kem lại soát xong nhà, theo lý nên ngủ, nhị đản lại là lén lút, con tay nhỏ liền chuẩn bị muốn ra bên ngoài chạy. Nhị đản, kia chỉ băng côn là cho ba ăn, ngươi không thể lấy đi. Nhiếp vệ dân mắt sắc, một chút đã kêu lên. Nhị đản chính mình hổ, nhưng là cái rất hào phóng hài tử, liền nói, Trần Điềm Điềm khẳng định cũng muốn ăn kem, ta cho nàng lấy một cái sao. Nàng không muốn ăn, người đem băng côn buông. Nhiếp vệ dân ở ăn cái gì phương diện, nhưng tiểu khí đâu. Nhị đản cũng quật lên, muốn ăn, nàng khẳng định muốn ăn. Ngọt ngào, lại băng băng tiểu kem, thử hỏi đứa bé kia không thích ăn. Trần lệ na là đã nhìn ra, nhị đản rộng mở hào phóng, nhiếp vệ dân tương đối kẻ chứa chấp, này hai hài tử tính cách tương phản đặc biệt manh. Đương nhiên, nghe nói tương lai đương hắc lao đại thời điểm, một cái quản đánh nhau tích địa bàn một cái chuyên môn quản lý tiền một cái là tay một cái là não nhà ai hắc bang đều có nội đấu thời điểm liền hai người bọn họ từ mười lăm sáu tuổi xuất đạo đến cuối cùng bị chảo bị thẩm tới rồi công thẩm thời điểm còn lẫn nhau đâu lẫn nhau ôm cướp ôm trách nhiệm ninh liền cùng một sợi dây thường dường như nếu không như thế nào khác hắc lão đại quan mấy năm cũng liền ra tới liền hai người bọn họ cấp bắn chết đâu sở hữu tội hai người bọn họ đều là thừa lấy nhị được rồi Vệ dân, ta mới vừa hỏi qua, người ba không thích gan băng, này gan băng côn cầm đi, các ngươi cùng nhau cầm đi, cấp trần điểm điểm ăn đi. Nữ hải tử đặc biệt thích gan băng côn nha, kem loại đồ vật này, Trần Lệ Na cảm thấy, chính mình đến đem cái này kêu tôn mẫu cái kia tiểu khí quỷ chiều hư nhiếp vệ dân, giáo dục hảo phóng điểm nhi. Hai hải tử tương đối nhìn nửa ngày, nhị đảng cầm kem, nhiếp vệ dân cũng tưởng khoe khoang một chút chính mình tân áo đông, hai huynh đệ một trước một sau liền với phong tuyết đi ra ngoài, tuy nói hai hộ dựa gần, rốt cuộc mới hạ quá tuyết ban đêm, trần lệ na không dám thiếu cảnh giác, đứng ở ngoài cửa, thẳng chờ bọn họ gõ khai vương tỷ gia môn tiến sân, lúc này mới lộn trở lại nhà ở. nhất bác chiêu đang ở trong phòng bếp thiêu nước ấm, rửa chén, hắn hiện tại là không dám chọc trần lệ na, nói như thế nào, sợ nhất nàng làm lũng, hoặc là nói cái gì tiểu công chúa linh tinh vừa nghe đề cập hôn thân nổi ra gà, cho nên ăn một lần xong cơm, vì phòng nàng lại muốn làm nũng, hắn chủ động liền tới giúp đỡ Trần Lệ Na đến phòng bếp làm việc nhi. Trần Lệ Na làm cơm, không giống rau kim châm không bỏ ru, dỉ sắt nồi nấu một nồi thịt dê ra tới, thanh hồ hồ đại gia cùng nhau ăn, cho nên, kia nồi nhất định phải muốn thiêu nhiệt thủy mới có thể tẩy. Hơn nữa, nếu muốn nồi chén mặt trên không có kia sợi sắt không xong dầu mỡ, khẳng định phải phóng gột rửa tề. Nhưng hiện tại điều kiện này, liền bột giặt đều khó đào đến một túi, kia có gột rửa tẩy cái loại này đổ vợ. Cho nên, người nhà nhóm phổ biến dùng chính là Na Chi Hi Rổ Xít. Na Chi Hi Rổ Xít thương tay, Trần Lệ Na yêu quý chính mình hai tay, cơm có thể làm, nhưng chén, chỉ cần nhiếp bác chiêu ở, nàng sẽ không chịu tẩy Ta nghe, tựa hồ vệ dân vẫn là không chịu bắt người kêu mẹ, muốn hay không ta ban đêm nói với hắn một chút. Ta đảo không để bụng cái này dù sao hắn cũng không phải ta sinh phi buộc hắn kêu ta là mẹ nay không phải chiêu hận sao trần lệ na nói nhiếp bác chiêu nghĩ nghĩ lại khen khởi nhi tử tới nhưng ta nhi tử vẫn là thực hiểu lễ phép liền tỷ như nói ngươi xem hắn hôm nay đều giúp ngươi đoan chén hơn nữa nha hắn còn giúp ngươi quét mà chính hắn cùng ta nói nếu hai huynh đệ trên mặt đất sống bùn cũng coi như quét giác nói kia xác thật là đảo qua đó là bởi vì ta tôn trọng hắn người kính ta một thước ta kính người một trượng ngươi nhi tử cũng mặc kệ lớn như thế nào khi còn nhỏ vẫn là cái hảo hải tử trần lệ na cũng là cười nói đương nhiên cách vách tam đản nhi liền bắt đầu kêu ba ba ị phân trần lệ na lập tức đạp nhiếp bác chiêu một chân mau đi thu thập không phải đến lau ngông này không phải ngươi việc nhiếp bác chiêu chấn động đương nhiên hắn này ba nhi tử nguyên lai mang nhưng tháo ở nông thôn thời điểm Kéo ba ba, nhiếp mẫu nhiều lắm dùng thổ khả kéo giúp hắn sát một chút cũng liền xong rồi. Ở hồi cương trên đường, hải tử tổng tào nông, này không, Trần Lệ Na kết luận nói là ở nông thôn dùng thổ khả kéo chùi đít nhiễm chí sang, chính thế hải tử đồ dựa đâu. Người sao, khắc học không tới, lười biếng thứ này là nhất phú sức cuốn hút. Nhiếp vệ dân mới từ lười ngật đắc biến cần mẫn điểm nhi, hắn tra lại lười đi lên. Trần Lệ Na vừa nghe liền nóng nảy, họ nhiếp. Ta hiện tại sở làm sở hữu hết thảy, chính là ở trả lại ngươi đời trước nhân tình. Chúng ta liền nói cái khó nghe, ta một cái nữ sinh viên, còn có cái binh ca ca ở phía sau chờ cưới. Ta bằng gì gả ngươi, lại bằng gì giúp ngươi nhi tử lau phân lau nước tiểu A, bọn họ lại không phải ta trong bụng ra tới. Ta muốn cao hứng, nguyện ý làm, ta liền làm, ta nếu không nguyện ý, chính là ngươi sát. Đừng lại cùng ta nói cái gì lời trước, tiểu trần đồng chí ta là cái chủ nghĩa duy vật luận giả chỉ tin mã liệt ngươi ý đồ đến ta đại khái biết cầu xin ngươi chính là không cần nhắc lại đời trước nhiếp bắt chiêu hắn chính là cái hôn đản trần lệ na phụt liền cười nói thật nếu không phải chính mình trọng sinh nàng cũng không thể tin tưởng trọng sinh loại sự tình này đâu vì thế nàng nói ta đây có lẽ thật là cái tô tu cái này ngươi nên tin chưa ai nha lại làm lũng mấu chốt là này đại cô nương nàng lớn lên mỹ xinh đẹp làn da trắng nón vòng eo đồ tế nhuyễn toàn thân trên dưới một cổ tử làm nam nhân cảm thấy tâm ngứa kính nhi không thể trêu vào ta còn trốn không nổi hành hành hành ta sát nhiếp bác chiêu nói vội vàng nhi liền dậy hắn dáng người cao phòng bếp môn lại hẹp ra cửa thời điểm trần lệ na liền nghe thấy loảng xoảng một tiếng khẳng định là chạm vào cái chán bất quá tuy nói thoạt nhìn thô tay chân to hắn làm khởi nhi tử chuyện này tới nhưng không qua loa tam đản nhi chuyên dụng tới tẩy tờ tờ tiểu bồn nhi đoái thượng nước cấm đánh dâng hương tạo hắn tỉ mỉ cấp rửa sạch sẽ lúc này mới đem trị trí sang dược cấp hải tử bơi lên tân mới hai tuổi tiểu tam đản nhi trắng non sạch sẽ thơm ngào ngạt bộ dáng này buổi tối trần lệ na liền nguyện ý ôm ấm áp dễ chịu tiểu thí thí ngủ nhiếp bác chiêu thoạt nhìn tựa hồ rất có vài phần bất an hắn đang xem tiếng anh tạp chí thăm mạ gạ mặt thượng là lao tưởng ảnh chụp Phía dưới một hàng chữ nhỏ, ạp tờ tật dệ à hồ, the trả lẻn chê tốt tỉ sơ. phiên dịch lại đây, chính là chiến tranh vẫn là hòa bình. Thời đại này, người nước ngoài cũng chú ý đại Trung Hoa thế cục đâu. Đương nhiên, giống như bác chiêu như vậy nhân viên nghiên cứu, dưỡng phụ mẫu lại là màu đỏ lão cán bộ, liền càng quan tâm quốc gia tình thế. Đừng lo lắng, vô luận liên xô vẫn là lão tưởng, người tin tưởng ta đều đánh không đứng dậy, ta có hai đạn một tinh đâu. Trần lễ na thuận thế liền nhiều câu miệng. Nhiếp bác chiêu đem tạp chí một phóng, không truy cứu khác, đại khái cũng đem chính mình hai nhi tử tương lai muốn thành xã hội đen chuyện này tất cả đều phủ quyết, chỉ bắt lấy một chút không bỏ. Tiểu Trần đồng chí, chúng ta liền giả thuyết ngươi thực sự có đời trước, ngươi thật kết quá hôn. Đương nhiên kết quá, không kết hôn, ta sao nhị hôn. Nam nhân là ai? Ta biểu ca nhiếp quốc trụ A, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Nhếp bác chiêu hiển nhiên phi thường phi thường khiếp sợ khiếp sợ đến cái loại này thần thái là trần lệ na trước nay đều chưa từng gặp qua thục sưng ghen tỵ hắn ăn một lần giấm mày rậm hơi ninh, vẻ mặt nghiêm túc lại là cái loại này phi thường tiêu chuẩn lão cán bộ bộ dáng nhìn đi lên nhưng thật ra đáng yêu người gả cho nhiếp quốc trụ nhiếp bác chiêu bỗng nhiên miệng liền ngạnh đi lên kia tiểu tử ta đầu một hồi về quê thời điểm mười vài đại hậu sinh xuyên quần không ngông, quang đít lộ ở bên ngoài ngươi cư nhiên gả cho hắn đó là bởi vì da bần nhưng da bần cũng có da bần hảo a sáu sáu năm bốn thanh năm phản hắn là hồng năm loại ta đời trước vì gả hắn phí thật lớn kính nhi đâu trần lệ na nói tẩy thôi tay quay người lại nguyên bản ngồi ở ghế trên nhếp bác triêu thế nhưng liền ở nàng phía sau đứng đâu vậy các ngươi khẳng định cũng ngủ quá trần lệ na phụt một tiếng chỉ vào phòng ngủ bản dương nói này có gì hảo hiếm lạ kết hôn chính là phu thê đương nhiên muốn cùng nhau ngủ ngươi cũng kết quá hôn chẳng lẽ không biết cũng đã làm thanh âm rất nhỏ hầu kết còn có chút khẩn nhiếp bác chiêu vẫn là một bức không thể tin tưởng bộ dáng ngươi cùng tôn công chẳng lẽ cũng chỉ sóng vai nằm ở trên giường đất bối lãnh tụ trích lời kia này ba hải tử sao tới trần lệ na quả thực cảm thấy nhiếp bác chiêu không thể nói lý nhiếp Quốc trụ là ở Hồng Nham Tỉnh Thành đương bình. Ân, nhưng không, nơi dừng chân ly chúng ta nữ từ Đại học sư phạm không xa. Trần Lệ Na nói, ta sao cảm thấy, căn bản liền không có đời trước vừa nói, ngươi sợ là có chuyện gì còn không có giao đái minh bạch. Tiểu Trần đồng chí, ngươi tốt nhất thành thật giao đái, ta muốn thật tra, một phong điện báo chụp đến Hồng Nham Tỉnh Thành, ngươi ở tỉnh thành khi hồ sơ là có thể tra cái rõ ràng. Nàng nói chính mình khi còn nhỏ bướng bỉnh. Leo cây thời điểm đem màng trình cấp lộ phá, nói nghe cứ như thật, còn muốn dẫn hắn đi xem kia viên cây hạnh. Nhiếp bác chiêu đảo không để bụng cái này, rốt cuộc chính mình cũng là cái mang con chồng trước nhi, nhưng chuyện này, nó luôn là muốn thành thật giao đái rõ ràng mới được đi. Nói thành thật lời nói, kia cây cây hạnh là thay người chịu tội đi. Đông nhiên một phen nắm chặt thượng Trần Lệ Na cổ tay, tinh tế miên luận, nói không nên lời xúc cảm, tức thì phản phất một cổ điện lưu giống nhau dọa nhiếp bác chiêu liền bắt tay cấp vông lỏng ra hoặc hoặc đến hắn không biết nên hình dung như thế nào trần lệ na hai chỉ thủy minh mông mắt to mắt nhì trên tay chân bóng trạch đông tuyết bánh tử chầm rãi đồ xuống tay ý vị thâm trường rũ mi nhìn lướt qua sao ngươi lúc trước không phải nói không thèm để ý cái này hiện tại xem ra không những để ý còn ăn thượng rấm nhiếp bác chiêu tức khắc vẻ mặt đỏ bừng còn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng Ta có cái gì ăn ngon giấm? Không ăn giấm, không ăn giấm ngươi sao không dám đụng vào ta? Trần lệ na cười khúc khích, xoay người tiến phòng ngủ đi. Tiểu Trần đồng chí, chúng ta có thể hay không thương lượng chuyện này nhi? Nhiếp bác chiêu lại đuổi theo. Nói, có thể hay không sau này lại không đề cập tới kiếp trước, kiếp trước cái kia Nhiếp bác chiêu. Ta nếu có thể đem hắn bắt được tới, ta đánh chết hắn. Liên tính đánh không chết, cũng muốn bủ hắn kia căn hoài nữa. Chính là đâm thùng nàng màng trinh kia căn loài nghĩa. Trần lệ na trước dương sau hợp, cười cái nhạc không thể chi. Bất quá, chờ nàng muốn đi tiểu phòng ngủ ghi sổ thời điểm, liền phát hiện, nhiếp bác Chiêu đem tiểu phòng ngủ môn cấp khóa. Ngươi nhà này, cũng liền tiểu phòng ngủ còn có chút đồ vật, có tôn công nguyên lai like nhật ký, sổ sách, còn có thư, ta còn phải ghi nhớ ngày này tổng phí tổn, ngươi khóa cửa làm gì. Thúng đem tiểu khóa tử, Trần lệ na liền không rõ. Anon An sông lúc trước chính là hai đạn một tinh khi tô quốc phiên dịch, nắm giữ chúng ta nước Cộng hòa vật lý học lĩnh vực trung tâm tư liệu, ngươi cùng hắn, hẳn là ở lúc ấy cao trung ái hưu hội thượng nhận thức. Hắn nữ nhi tên có cái na tử, mà vừa lúc ngươi kêu lệ na, lại yêu thích tiếng Nga, vì thế hắn liền cùng ngươi chủ động thư từ qua lại, giáo ngươi tiếng Nga ngữ pháp, còn cho ngươi gửi quá rất nhiều tiếng Nga thư tịch. Tiểu chân Đồng Chí An non sông đồng chí hoặc là chỉ là đem ngươi đương cái bạn qua thư tử, nhưng là vạn nhất co tô tu, hoặc là nào đó dụng tâm kín đáo người nghĩ cách tiếp cận ngươi, hơn nữa đạt được ngươi tín nhiệm, quản chi hắn ở tin trung lậu ra đôi câu vài lời tới, ngươi có thể bộ lấy, nhưng chính là trọng yếu phi thường tình báo. Nhiếp bác triêu đi thẳng vào vấn đề, liền nói, hào đi, hắn rốt cuộc bắt đầu nói nàng cái kia bạn qua thư tử. Đã từng ở tại tháp thành an non sông, cũng là một vị đã từng lưu học tô quốc học giả, tiếng Nga phiên dịch. Thế nào, hắn hiện tại quá có khỏe không? Còn ở tháp thành không? Phải có thời gian nha, ta thật đến tái kiến hắn một mặt, hắn còn nói quá, muốn ta tới rồi tháp thành, hắn nhất định phải mời ta nhảy một khúc mát sờ cơ vùng ngoại ô buổi tối đâu. nhiếp bác chiêu tâm nói này đại cô nương là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu à, nàng muốn thật là nguy trang, ai nha, kia thật đúng là, nguy trang quá hoàn mỹ an non sông đã từng ở tin trung, cho ngươi giảng thuật quá rất nhiều hai đạn một tinh nghiên cứu phát minh trong quá trình trải qua ngươi cũng nên biết ở nghiên cứu phát minh trong quá trình có bao nhiêu khoa học tiên liệt nhóm vì nước cộng hòa cường đại vì nhân dân không hề làm vòng quốc nô hy sinh ở trên mảnh đất này táng thân ở sa mạc đại sa mạc mà bọn họ hy sinh cái tôi vì chính là cái gì là giống ngươi giống vệ dân nhị đản như vậy bọn nhỏ đều có thể bình an trưởng thành Là vì ta đại Trung Hoa Vĩnh không chịu ngoại di cường quốc chia cát, ngươi sinh ở tân Trung Quốc, vẫn là sinh viên, ta không cùng ngươi giảng đạo lý lớn, bởi vì ngươi đều hiểu. Ngươi không nói ngươi ý đồ đến cũng không quan hệ, nhưng sau này, ta thư phòng ngươi không thể lại vào. Kiên nếu là ta nguyện ý cùng ngươi ngủ đâu? Ta muốn hỏi cái gì, ngươi sẽ nói sao? Liền tỉ như nói, ngươi công tác trong lĩnh vực trung tâm cơ mật. Kỳ thật Trần Lệ Na lật qua, hán thư phòng, cùng công tác tương quan đổ vật rất ít hắn người này vẫn luôn cẩn thận ở nhà cũng chỉ là xem luận văn xem học thuật tư liệu sẽ không đem chính mình công tác trung văn kiện bí mật mang ra phòng thí nghiệm quảng tri một bước ta đây giờ phút này liền đem ngươi ôm ném văng ra ném một lan nông trường phía dưới bãi kiểm ngưng đi nam nhân lập tức nói trần lệ na cười tủm tỉm nhìn nàng lao nam nhân a thật trẻ tuổi a lại rất bát lại xoáy khí đời sau thời điểm nàng tổng cảm thấy hắn ăn mặc thỏa đáng âu phục ở cùng ngoại thương nhóm dùng lưu loát tiếng anh nói chuyện với nhau thời điểm nhất soái ân hiện tại nàng cảm thấy vẫn là sẽ cho hải tử tẩy tập tờ sẽ nghĩa chính nghiêm tử không vì sắc đẹp sở dụ bảo hộ quốc gia cơ mật nam nhân càng soái vốn dĩ ngày hôm sau chính là cuối tuần theo lý đến lúc này mỏ dâu thượng đều là một sáu chế thượng sáu ngày ban cuối tuần nghỉ ngơi một ngày nhưng là nhiếp bác chiêu hư không được nghe nói là thiết liệt khắc đê bên kia lại đã xảy ra hai phương cách không giao hỏa chuyện này cấp lãnh đạo nhóm vội vàng quân huấn đi tuy nói người phương bắc bình thường thể trạng cao lớn cường tráng mỏ dầu thượng lại vẫn là cái các dân tộc hôn cư địa phương nhưng là nghe vương tỷ nói liền tính những cái đó lấy cường tráng sưng ha tộc các đồng sự quân sự huấn luyện thời điểm thể năng cũng không kịp nhiếp bác chiêu hảo cho nên hắn tuy là cái nhà khoa học nhưng ở mỏ dầu thượng lâm thời tác chiến bộ chỉ huy vẫn là chỉ huy viên đô. Lâm thời tắc chiến bộ diễn tập, đều là súng bắp vai, đạn lên nòng toàn phúc võ trang, nếu là chân chính biên phòng quân binh, kia đương nhiên là vùng cấm Bỏ dầu thượng lâm thời tắc chiến bộ chỉ huy, bởi vì liền ở 30 dặm ngoại sa mạc diễn tập, người nhà nhóm muốn đi đi xem cái náo nhiệt, lãnh đạo đảo cũng sẽ không có ý cự tuyệt. Vương tỉ còn tưởng lôi kéo Trần Lệ Na một khối đi xem bọn họ tác chiến huấn luyện, Trần Lệ Na cấp tuyển chuyển từ chối. Nàng cấp nhiếp vệ dân quần đông còn không có nạp ra tới. Hai tử một ngày cấp thẳng ở trên giường đất phiên bổ nhào, đợi một tí đi ra ngoài chơi. Sáng sớm thượng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ nạp hảo một kiện đại áo đông nhi, mới cắn đầu sợi, nhiếp vệ dân hướng trên người một bọc, ngao một tiếng liền chạy ra đi. Lúc gần đi còn gào to một câu, tiểu trần đồng chí, cảm ơn ngươi a. Cách cửa kính nhi, trần lệ na thấy bên ngoài bốn năm cái nam hải tử vây quanh ở cửa. Tiểu nhiếp vệ dân quả thực là, kiêu ngạo cùng chỉ tiểu khổng tức dường như, chỉ vào áo đông liền nói, nhìn thấy không, ta mẹ nạp. Hào đi, trước mặt ngoại nhân cư nhiên kêu nàng là mẹ. Hai tử vừa quay đầu lại, thấy Trần Lệ Na ở cửa kính nhìn đâu, xấu hổ, một chút liền cắn ngôi. Đó là mẹ kế đi, ta mẹ nói, mẹ kế mẹ kế, ba ngày nhiệt tình, chờ thêm mấy ngày, có ngươi dễ chịu. Một đám đầu pha cao nói, đứa nhỏ này Trần Lệ Na nhận được là Lưu Tiểu Hồng đại ca Lưu Tiểu Cường mới bảy tám tuổi Hải Tử cũng không mẹ căn cứ trước mắt nhóm đầu tiên công nhân viên trước bọn nhỏ cũng liền sáu bảy tuổi nghe nói tiểu học năm nay mới khai giống Lưu Tiểu mới vừa như vậy Hải Tử mỗi ngày trừ bỏ nhàn du tán chuyện chính là chạy đến một lan nông trường đi theo bên kia bọn nhỏ lêu lỏng tóm lại đứa nhỏ này là cái con nhím Tiểu Nhất vệ dân đại khái là mặt đỏ hừ một tiếng. Đi đi đi, ta không cùng các ngươi chơi. Nói, hắn kéo mấy cái cùng chính mình không sai biệt lắm dáng vóc tiểu Nam Hải Nhi lại đây, tới tới, chúng ta cùng nhau chơi, được không? Vì thế, đại mấy cái chó hoang giống nhau đi dạo đi rồi, tiểu nhân mấy cái giữ lại, liền ở viện môn ngoại chơi. Trần Lệ Na rốt cuộc mới tới, ba hải tử cũng là nàng trách nhiệm, không dám bung ra làm cho bọn họ dương ngoài đi. Liền như vậy ở sân bên ngoài chơi, hai tử chơi nàng cũng yên tâm đảo còn khá tốt thịch thịch thịch bên ngoài chậm rãi nhi từ xa tới gần liền vang lên máy kéo tiếng vang tới vừa nghe thấy thanh âm này mấy cái cùng nhiếp vệ dân cùng nhau chơi hải tử lập tức liền cùng kia tiểu điểu nhi dường như xôn xao tất cả đều chạy đại chứng đại chứng người lỗ hai điếc không phải ta hỏi ngươi ta sữa bỏ là ai lấy máy kéo thanh dừng lại chính là một cái sắc nhọn giọng nữ Trần Lệ Na vốn là ở phía trước cửa sổ ngồi, mới muốn ra cửa, liền nghe thấy nhị đản nhi ở bên kia trên giường đất khóc, không cần bà ngoại, ta không cần bà ngoại. Hống cái hài tử công phu, bên ngoài người đã nói nhau nhào khai. Hoàng Đại Nương, ngươi không thể như vậy động thủ đánh hài tử, hài tử có gì sai a? ngươi liền đánh hắn. Hắn là yêm cháu ngoại, ta sao không thể đánh hắn. Lại là ngươi cháu ngoại, hắn cũng không phạm ngươi pháp, ngươi liền không thể đánh tiêm đánh nghiêm cháu ngoại, quản ngươi đánh dám. Trần Lệ Na cũng không ôm Tam Đản Nhi, làm nhị Đản Nhi nhìn hắn, vội vàng liền từ trong viện ra tới. Một cái nhiều lắm cũng liền 50 tuổi phụ nữ trung niên, xuyên tiểu áo Tôn Trung Sơn, phong hệ khấu nhớ cái lao khẩn, một đầu nhị Đam Mao, trên đỉnh đã trọc, không rất quang địa phương, sơ kia kêu, kêu một cái du quang thủy hoạt, toàn dán ở hai tấn thượng. Này Khẳng định chính là toàn bộ căn cứ đều văn phòng sợ hãi tôn mâu rau kim châm đồng chí. Bang chính là một cái tát, nàng lại là trực tiếp liền đánh tới nhiếp vệ dân trên mặt. Nhiếp vệ dân đứa nhỏ này đâu, cũng sẽ không tề, cũng sẽ không cãi lại, cư nhiên mặc cho từ nàng một cái tát một cái tát tát. Tiêm sao nói, ngươi cứu một ngày muốn ăn ba chén phò mát, kia phò mát là hắn mệnh, ngươi khen ngược, cư nhiên liền đem sữa bò cấp tư thiệt hạng. Tiêm liền hỏi ngươi, mẹ ngươi là sao dạy ngươi Ngươi nói cho yêm, ngươi cứu là ta gì? Ta mệnh. Nhiếp vệ dân nghẹn miệng, cư nhiên liền ứng hợp lại tới như vậy một câu. Nay liền đúng rồi, yêm nói cho ngươi nhai danh, ngươi muốn còn dám tiệt ta sữa bò, chính là đoạn ngươi cứu mệnh. Ngươi cứu mệnh không có, yêm liền trước hết là giết huynh, lại sát yêm chính mình. Ta muốn ăn format, format ta ngon, sữa bò là nhà ta. Nhiếp vệ dân miệng ngoan cố đâu, thế nhưng liền tới rồi như vậy một câu. Hảo sao? Hắn nếu không tới này một câu, rau kim châm cũng liền dừng tay, nàng hận nhất người miệng ngoan cố, cũng không tắt bàn tay, một chân đá vào tiểu nhiếp vệ dân trên ông, đáng thương hoa mới thượng thân tân áo đông, an mặc còn không có cho người ta xem đủ rồi, bùm một chút, toàn cọ tuyết bên trong. Trần Lệ Na kêu kêu một cái khí nha, thấy trong viện nhiếp bác chiêu phách xài rượu còn ở đảng kia phóng đâu, nhắc tới, cũng là thừa dịp rau kim châm không chú ý, một rượu liền cấp chém đi qua. Tiểu Trần, cũng không dám nha. Giết người lạp, giết người lạp. Kỳ thật vứt ra đi thời điểm, chính là dịu bối. Đương nhiên, nàng cũng khống chế được lực đạo, không chém tới này tôn mẫu trên lưng, chỉ là hư phất quá mà thôi. Nhưng chiêu thức ấy, liền cũng đủ kêu tôn mẫu biết, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, nàng gặp phải chính là cái không muốn sống chủ nhân. Sao, ngươi đánh ta nhi tử làm gì? Ngươi nhi tử, phi, đó là nhà yêm chuyển nam sinh ngươi còn có mặt mũi kêu hắn làm nhi tử yêm nói cho ngươi tao hóa hắn là yêm đại cháu ngoại yêm con rể còn đáp ứng quá yêm khuê nữ mười năm không cưới vợ ngươi thượng vội vàng dán mặt ngủ một giường đất ngươi chính là cái câu dẫn người tao hóa hào đi vừa ra khỏi miệng nay người đàn bà đánh đá sức chiến đấu cao đến làm trần lệ na đều liễu lưới. đem nhiếp vệ dân nâng dậy tới xô đẩy vào trong viện lại đem viện môn khép lại ngày mùa đông vừa lúc cuối tuần hai bên tất cả đều là ra cửa xem náo nhiệt công nhân cùng người nhà trần lệ na tâm nói sớm biết sẽ có một náo, kia không bằng hôm nay liền nháo cái thống khoái người khuê nữ đã chết ta gả tới rồi nhà này này ba hải tử chính là của ta người cái lòng dạ hiểm độc hát phổi láo diêu bà bán nữ nhi nhi láo diêu bà ba cái hoa trên người liền quần áo cũng chưa đến xuyên ngươi cũng chỉ biết đánh người ta phi ngươi còn cầm đi ba hoa nuôi nâng phí Nhìn một cái, một thân xuyên nhiều lưu quang thủy hoạt, ta ba nhi tử lại là quang đít tại đây đại tuyết thiên lý đầy đường chạy, ngươi còn có mặt mũi tới cửa ngươi. Con rể là yêm, cháu ngoại cũng là yêm, tiền là yêm khuê nữ lấy mệnh đổi lấy, im tưởng xài như thế nào là yêm sự, luôn không ngươi cái tao, hóa tới quản sự nhi. Tôn Mậu nói, một hoành một hoành, kia vẫn là tưởng đột đi lên đánh. Nhưng Trần Lệ Na trong tay nhưng dẫn theo dịu đầu, vừa rồi kia một chút. Thiếu chút nữa liền đem nàng cấp tước, cho nên nàng còn có chút kiếm kỵ, tạm thời cũng chỉ dám không phóng miệng áo. Nha, ta đây nhưng đến nói cho ngươi, từ ngươi khuê nữ chết kia một ngày, liền không phải nhà này người, ta hiện tại mới là nhà này nữ chủ nhân, ngươi muốn còn dám đi tới một bước, ta bổ ngươi. Đánh dám, tiêm con rể đáp ứng rồi lãnh đạo 15 năm không kết hôn, ta mới không tin hắn sẽ cùng ngươi cái tao, hóa xả chứng nhi. Ai ra? Thiên muốn trời mưa nam muốn cưới vợ, hắn cùng ta xả trứng nhi, thiếp vàng hồng sách vợ, liền ở trong phòng đầu phiếu treo đâu, ta là nhiếp bác chiêu người nhà, ngươi liền tái sinh khí ngươi cũng đến tiếp thu sự thật này. Kỳ thật hai người còn không có xả trứng nhi đâu, nhưng lúc này Trần Lệ Na cũng không thể khuất phục. Yêm không tin, ngươi muốn vào đi xem, ngươi muốn đem giấy hôn thú lấy ra tới, yêm liền dám đi tìm lãnh đạo. Đây là nhà ta, đó là ta giấy hôn thú. Ngươi cùng ta có gì quan hệ ta phải cho ngươi xem, ngươi muốn đuổi vào cửa, ta liền nói ngươi tư sấm dân trạch. Sấm liền sông, đây là yêm con rể ra, chính là yêm ra, yêm tưởng tiến liền tiến, ngươi giữ cửa cấp yêm mở ra. Lão Thái Thái nói, máy kéo riêu đem lắc qua lắc lại, này lại là tưởng phá cửa đây là. Trần Lệ Na cũng không chút nào rơi xuống phòng, trong tay một phen chói lọi dịu múa may, ai nha, bổ nửa ngày xài, này tay có chút mềm. Muốn thật chém tới ai, vậy thuộc nàng xui xẻo. Ngươi liền dám chạm vào yêm một chút, yêm lập tức nằm đảo, ngươi còn phải bồi yêm tiền thuốc men. Loại này lao thái thái, thật đánh lên tới kỳ thật sức chiến đấu không có người thanh niên như vậy cường. Nhưng nàng sẽ giả chết nha, nàng muốn trang cái chết, Trần Lệ Na cùng nhiếp bác chiêu hai đều đến ăn không hết gói đem đi. Hảo à, ngươi tới à, ta liền hỏi ngươi 5.000 khối có đủ hay không, ba hải tử tiền an ủi 5.000 khối có đủ hay không bồi ngươi? Ta nếu không tiểu tâm chém ngươi, kia tiền an ủi coi như bồi ngươi được chưa? Bằng không, ngươi hôm nay phải đem kia tiền trả ta, tôn công mẹ, xem ở tôn công mặt mũi thượng, ta kêu ngươi một tiếng đại đường, đem bọn nhỏ tiền an ủi giao ra đây. Trần Lệ Na còn chưa quên, ba hải tử còn có 5.000 khối, tại đây lão thái bà trong tay. Nàng là nước trong huyện người đàn bà đánh đá, giao kim châm là trương huyện người đàn bà đánh đá, cường cường hội hợp, Tôn mẫu cho nàng khí đầu váng mắt hoa, đó là yêm tử tiền ăn uổi, chính là yêm, ngươi cái nơi đó tới tao, hóa, cư nhiên còn dám mưu cái này tiền. Trần lệ na cao giọng nói, ta là nhiếp công quê quán người, chính là bởi vì nhiếp công cha mẹ chịu không nổi tôn công cái này ác độc mẫu thân bốc lột, khi dễ mấy cái hải tử mới đến, khoan nói nuôi nâng phí, ngươi hạ khấu nhà ta mễ, nhà ta mặt, nhà ta giàu hạt cải, ba hải tử cấp đói thành cái xanh sao vàng gọn. Ta nói cho ngươi, kia từng cái nhi, ta toàn muốn phải về tới. Ta bà bà cũng nói, muốn ta thật khống chế không được chém người. nàng tới lúc sau, cấp căn cứ lãnh đạo nhóm Thuyết Minh tình. Húng, cho ta gánh tội thay, nhưng vô luận như thế nào, nhất định đến bảo đảm Ba Hải Tử không đói bụng bụng, có cơm ăn. Nhiếp Mâu muốn nghe nói con dâu như vậy bẻ xả chính mình, phỏng chừng đến khí nhảy lên tiên đi. Nhưng là, lúc này nếu không đem Nhiếp Mâu cấp dọn ra tới. Sao chị giao kim châm cái này lao diêu bà? Nhiếp bác chiêu hắn nương cũng quản không được em, Nhưng nàng có thể quản được nhiếp công. Sao? Ngươi là tôn công có mẹ, nhiếp công liền không mẹ sinh sao? Vương tỷ vì thế nói câu công đạo lời nói. Đúng vậy, rốt cuộc tôn công đều đã chết. Lao thái thái, cháu ngoại là nhà ngươi thân thích, tiểu trần cũng không phải là. Lại nói, nhân gia chính là phụ nhiếp công con mẹ nó mệnh lệnh tới. Có gì ngươi nên tìm lãnh đạo, không nên cùng tiểu trần ngoan cố nàng cung ngươi nhưng không gì quan hệ rau kim trâm này bản thân liền thuộc về càng quái vô luận đòi tiền vẫn là gì nên tìm lãnh đạo không phải lao thái thái bỗng nhiên nhớ tới quan trọng nhất tới một tháng ba mươi khối nuôi nâng phí ngươi còn yêm nuôi nâng phí ba hải tử từ ta mang nuôi nâng phí chính là của ta ngươi muốn còn dám đoạt tiêm sữa bò, tiêm bông tiêm đường trắng tiêm không những muốn cùng ngươi liều mạng còn muốn nháo các ngươi toàn bộ căn cứ đều đóng cửa Nha, này chứng minh nàng chặn lại, không ngừng có sữa bò, còn có đông cùng đường trắng. Căn cứ từ nông trường mua sắm phúc lợi, hợp lại thuộc về nhiếp gia, toàn kêu nàng cấp giữ lại. Ta phải nói cho ngươi, ta cũng không phải là đoạn, rõ ràng nhi, tôn công chết thời điểm, trợ cấp phí là cho ba hải tử, ta liền phải lấy về tới. Sữa bò là nên ba hải tử ăn, đông cũng nên là cho bọn họ nạp áo đông, đến nỗi đường trắng, ngươi muốn dám đoạt ta đường trắng. Ta ngày mai liền dám cầm dịu, đi giết nhà ngươi tôn đại bảo. Ngươi dám. Tôn đại bảo là ngươi mệnh, đường trắng chính là ta mệnh. Đối diện một lát, rốt cuộc vẫn là trần lệ na kia sợi mới sinh nghé con không sợ chết kính nhi, liền đem tôn mẫu cấp dọa sợ. Ngươi muốn còn dám đoạt ta sữa bò, ta liền ở nhà ngươi sữa bò phóng thuốc diệt chuột. Ngươi muốn dám đoạt ta đông, ta liền một phen lửa đốt nhà ngươi tồn đông nhà kho, ta một cái bé gái mồ côi tử từ nội địa tới ta gì cũng không sợ. Nhân vi tài, điều vì thực vong, ngươi đoạt ta thực, chính là đoạt ta mệnh. Trần lệ na múa may dịu, một câu lại một câu, dọa tôn mẫu thẳng run run. Ngươi, ngươi cho ta chờ mắt thấy, tôn mẫu đây là phải đi, đương nhiên, vây xem quần chúng nhóm cũng tự phát tránh ra lộ. Nhưng là, trần lệ na đã sớm biết, này khẳng định là hư hoảng một thương. Người đàn bà đánh đá nàng thấy nhiều, kia thủ đoạn nàng còn có thể không biết sao. Quả nhiên, ngao một tiếng, nàng đột nhiên quay đầu lại, liền hướng về phía Trần Lệ Na đâm lại đây. Chỉ nghe quang một tiếng, hảo sao, đụng vào sắt lá trên cửa lớn. Ngươi chờ, yên muốn tới căn cứ đi tìm các ngươi lãnh đạo, yên muốn tới ô mã ý đi báo cáo A thư ký, yên còn muốn cho A thư ký tới đuổi đi ngươi cái này tao hóa. Tôn mẫu một tiếng so một tiếng cao, hai chân cùng kia xúc điện cao thế dường như, không ngừng nhảy. Có bản lĩnh ngươi liền đi. Trần lệ na đắc ý rào ràng, ta còn ước gì ngươi đi, mau đi mau đi. Trạng vạng, bếp lò tử bên cạnh, nhiếp vệ dân đại khái còn không có như vậy ủ rũ quá, gục xuống đầu, đang đợi chính mình tân áo đông làm đâu. Kêu bà ngoại tấu một đốn, trần điềm điềm lúc ấy toàn xem ở trong mắt, hai tử đại khái cảm thấy mất mặt không được. Này có gì, tân áo đông muốn là muốn tẩy một thủy mới có thể xuyên, chờ phơi khô, mẹ lại cho ngươi vô vô đánh một trận. Liền lại là một kiện tân áo đông, được không? Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tôn mẫu kêu khóc thanh, một tiếng lại một tiếng yêm, trong chốc lát là ở ván nhiếp bác chiêu vô tình, trong chốc lát lại ở khóc chính mình đại khuê nữ mệnh khổ. Cũng không biết nàng ở khóc gì, tóm lại, phong tuyết bên trong, thanh âm kêu kêu một cái thê thảm. Gió bác hô hô thổi mạnh, tuyết bọt lại bay lên, bên ngoài trong chốc lát nói nhao nhao, lại trong chốc lát không động tĩnh. Mẹ, ta đói bụng. Nhi đã nói. Tam Trưng cũng nói, mụ mụ muốn ăn cơm. Trong phòng một cổ thơm ngào ngạt thịt mùi vị, nhưng không biết là từ chỗ đó phát ra, tóm lại hương đến không được, dù này mấy cái đang ở xương ống đầu, dễ đói hài tử bụng hủ cục thẳng tê. Trần Lệ Na nhất thời cũng mê hoặc, chính mình rõ ràng không làm cơm nhà, này mùi hương nhi nó đến tuột cùng từ từ đâu ra. Ai ra? Nàng bỗng nhiên liền đứng lên, nhìn một cái ta này trí nhớ, có thứ tốt cái kia lão diêu bà này một ngáo, ta thật đúng là cấp đã quên. lão diêu bà, lão diêu bà. tam chứng mới ở học nói chuyện, trước liền đi theo hô lên. diêu bà đánh loa không đau lòng, không phải béo, chính là ninh, trừ bỏ gậy gộc còn có thẳng. nhị đàn lắc đầu hoảng nháo cũng đi theo sướng lên. nhiếp vệ dân hôm nay nhất thương tâm, bởi vì mới nạp tốt, còn mang theo phong hệ khấu nhi, an mặc tiểu trung quốc thức hắc nhung kẻ áo đông, đã kêu bà ngoại cấp làm dơ. Hoa vẫn luôn ở khóc, lại nhịn không được muốn cười, phút một tiếng, trong lỗ mùi toát ra cái đại phào phào tới. Mẹ, người đây là sao làm chân dê, nha, còn có dương lập bài, thoạt nhìn cũng thật hương. Ba hải tử cùng nhau thấu đầu nhìn, liền thấy trần lệ na từ tường ấm kéo chỉ thiết mâm ra tới, bên trong là một con lại phì lại đại nướng chân dê, còn có nửa phiến lập bài, toàn cấp nướng thành kim hoàng sắc, còn tư tư nhi mạo khí đốt. ma trung quanh còn có nướng tốt dương hành vòng nhi, cà rốt nơi, khoai tây điều nhi, hút thịt dê tiết ra tới du, một tầng tầng thật là sáng bóng sáng bóng. Lấy chiếc đũa một chọc, bạch bạch làm vang, trần lệ na gấp một chiếc đũa xuống dưới, trước đưa cho nhiếp vệ dân, hỏi, chín sao? Hương, thật hương, đứa nhỏ này cấp thẳng nhảy nhảy tử. Nếu không phải chúng ta nháo này nửa ngày, ta muốn sớm một chút lấy ra, sợ còn nướng không được như vậy thơm Hôm nay buổi tối ăn chân dê, các ngươi chờ ta lại quấy cái lười ngật đáp, hảo giải nị nhi, thế nào? Hảo, ta giúp ngươi ôm xài đi. Nhi đàn nhi trên người nhất ấm áp, cùng con thỏ giống nhau, liền nhảy đi ra ngoài. Tôn mẫu tiếng khóc ngừng một trận nhi, chỉ chốc lát sau lại vang lên tới, lại ngừng một thời gian, chỉ chốc lát sau lại vang lên, hiển nhiên, lao thái thái vẫn luôn không đi rồi. Nàng đua ngang ngược không đua quá trần lệ na đương nhiên trước liền rết đến căn cứ office building đi thực không khéo hôm nay căn cứ nghỉ nghỉ quân huấn quân huấn trừ bỏ người gác cổng đại gia một người đều không có mà lãnh đạo nhóm không ở thời điểm office building là khóa lại không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào vì thế nàng lại khí thế rào rạt rết trở về liền chuẩn bị mở ra máy kéo rết đến ô mạng y y đi tìm a thư ký tôn truyền năm chết chính là tái ở mỏ dầu xử sách thượng Đó là vì mỏ dầu mà hy sinh anh hùng, nàng là tôn chuyển nam mẫu thân, là anh hùng mẫu thân, căn cứ người không để ý tới nàng, á thư ký khẳng định đến cho nàng làm chủ không phải. Bất quá, chờ nàng trở lại chuẩn bị khai máy kéo thời điểm, liền phát hiện máy kéo riêu đem không thấy. Một đài máy kéo, nhưng toàn bằng riêu đem đem nó riêu lên, này đại lệnh leo thiên nhi, bên ngoài lại bắt đầu phiêu bông tuyết tử, chờ lại lãnh, máy kéo muốn đông lạnh thượng liền càng diêu không đứng dậy, đoàn thọ không muốn sống, bán chết, ai cầm em diêu đem, lao thái thái chậm người nhà khu chuyển động. Đều. Lúc này đuổi đi trần lệ na ngược lại không quan trọng, bởi vì máy kéo là một lan nông trường tài sản chung, nàng bởi vì là cái sinh sản phân đội nhỏ phân đội trường, lúc này mới khai ra tới phong cảnh, thật muốn đem diêu đem ném, nàng phân đội nhỏ trường đều đến cấp triển rớt, ta diêu đem ai, ai cầm đi ta diêu đem. Nàng đều khóc hai. Trần lệ nang nghe, thấy tiểu nhiếp vệ dân luôn là vọng hậu viện nhìn xung quanh, liền nói, hảo hảo nướng ngươi quần áo, không chuẩn nhìn đông nhìn tây. Đông nhiên, bên ngoài vang lên bang bang tiếng đập cửa tới, nhiếp vệ dân trước liền nhảy lên, ba, ta ba tới. Nói, tiểu tử này liền vụt ra đi. Đương nhiên, chờ nhiếp bác chiêu vừa vào cửa, tôn mẫu cũng liền đi theo vào được. Nhạc mẫu, ngươi muốn thật muốn tiến vào nhưng đến bảo đảm không đánh hải tử nhiếp bác chiêu ở bên ngoài nói nhiếp lão đại tiêm hỏi ngươi tiêm gì thời điểm không hy đau cháu ngoại tiêm liền đánh bọn họ cũng là bọn họ phạm vào yêm pháp tiêm liền hỏi ngươi phạm vào pháp không giáo dục chẳng lẽ chờ bọn họ tiến mục giam tôn Mậu nói liền phải hướng trong môn tễ đại chứng ngươi nói tiêm đánh quá ngươi không Này lao thái thái mặt đại tóc nhấp trên đầu hốc mắt tử lao thâm Dưới đèn liền cùng cái lang bà ngoại dường như ba hải tử, phòng trưng là nàng từ nhỏ cấp đánh tới đại, bởi vì vẫn luôn đánh, liền cùng kia từ nhỏ cấp thuần phục tiểu động vật giống nhau, khóc thành một đoàn, nhưng là không một cái dám lên tiếng nhi. trần lệ na lần này cũng liền cùng điện giật dường như nhảy dựng lên, ngươi cái lao diêu bà, đánh ta nhi tử thời điểm ta tận mắt nhìn thấy đâu, ngươi còn dám tiến nhà của ta môn, xem ta không bằng ngươi. Giao phê ở trên bàn thượng quang quang hai tiếng, nếu không phải nhiếp bác chiêu ngăn đón, nàng phải lao ra đi. Hảo sao, tôn mẫu cuối cùng là không dám ra tiếng nhi. Nôi nấm phí là thuộc về ba cái hài tử, cái này vô luận nháo đến chỗ nào, đều là ta lý nhi, ngươi nhưng thật ra thượng ô mạ y cáo đi nha, ngươi nhưng thật ra đi tìm á thư ký nha, ngươi sao không đi đâu. Trần lệ na vừa nhớ tới này lao thái thái xô đẩy nhiếp vệ dân kia một phen liền hòa đại. Phải biết rằng, tương lai nhiếp vệ dân cùng nhị đản hai cái, chính là hồng nham tỉnh thành nổi danh xã hội đen, có hay không thân thủ giết qua người Trần Lệ Na không biết, nhưng là công thẩm thời điểm, chính là tính rất nhiều điều mạng người ở bọn họ trên đầu. Dùng báo chí thượng nói nói, nên huynh đệ từ nhỏ tính cách vật mẹo, coi mạng người như cỏ rác, có thể động thủ tuyệt không há mồm nói chuyện. Đến bắn chết thời điểm muôn người đều đổ xô ra đường, hai người bọn họ cư nhiên còn cười đâu. Báo chí thượng xứng đồ, đúng lúc chính là hai người thanh niên cấp áp giải, cười giữ tợn bộ dáng. Muốn nói bọn họ tính cách có thể văn mẹo, có thể lầm kỳ đồ, nguy hại xã hội đến như tư nông nỗi, cùng này lao thái thái có thể không quan hệ sao. Bất quá, nàng vừa muốn ra cửa, đồng nhiên liền trước mắt sáng ngời. A, từ đáy lòng, Trần Lệ Na liền cảm khái một tiếng. Chắc không được nam nhân muốn nói, thật muốn kêu nàng nhìn xem chính mình trẻ tuổi khi bộ dáng cũng chỉ nhìn trên người sáu năm thức tác chiến quân phủ một thân xanh biết sắc nhi lại sấn thượng hắn một tám mẹ mấy đại dáng vóc mày rậm mắt to anh đính mũi quả thực xoáy cùng kia từ bưu thiếp thượng đi xuống tới dường như nhìn đến hắn trần lệ na đem đao hướng phía sau một bối phụt một tiếng liền cười mới nướng ra tới đại chân dê mau tiến vào bọn nhỏ đều đang đợi ngươi nhiếp bác chiêu muốn vào môn tôn mẫu lại không cho bất quá Đối với Trần Lệ Na là chơi bát, đối với nhiếp bát Triều, còn lại là khổ tình diễn, nàng liền lại khóc thượng, đại chứng ba, chuyện này cũng không thể cứ như vậy, tiêm cùng ngươi nói, chuyển nam chết phía trước, ngươi còn tắt nàng một cái tắt đầu, nếu không phải ngươi đánh nàng, nàng liền sẽ không giận dội ra cửa, nếu không phải nàng giận dội ra cửa, nàng liền không thể ra thai nạn xe cộ chết ở xa hoa tử, ngươi như vậy mời tiêm, tiêm chuyển nam nhưng ở trên trời nhìn đâu. Người lúc trước còn đáp ứng rồi nàng 15 năm không kết hôn. Hảo sao? Tiêm cũng chỉ hỏi. Này nữ tử xả chứng không? Không xả chạy nhanh cấp tiêm chạy về ra đi. Tiêm cấp ba cái hoa nhi làm cơm còn không được sao? Tiêm đem bọn họ nhận được một lan nông trường đi chiếu cố. Mấy cái gì đều nhưng hiếm lạ bọn họ. Trần Lệ na nha a một tiếng. Tâm nói nguyên lai nhiếp bác chiêu cùng vợ trước cũng là võ đấu một hồi. Vợ trước mới không. Khó trách hắn có thể đáp ứng rồi 15 năm không kết hôn bất quá phu thê việc không đủ với người ngoài nói giao tưởng đời trước nàng cùng nhiếp quốc trụ hai cái không cũng trình diễn toàn vai võ phụ tôn công chết thời điểm ta cầu người thu lưu hải tử ngươi nói mỗi tháng muốn một trăm tám mươi khối nuôi nâm phí ta muốn ở căn cứ tìm bảo mẫu tìm một cái ngươi đánh chạy một cái tìm một cái ngươi đánh chạy một cái nhạc mẫu hiện tại nói này đó đều trưởng ta cũng không cùng ngươi liêu này đó ngươi muốn còn nói tôn công chuyện này nàng là ngồi căn cứ xe chết ngươi đi căn cứ tìm lãnh đạo đi ô mạ y tìm a thư ký ta cùng những việc này nhi nhưng không quan hệ im truyền nam kia chính là người sát vương tiến hỉ đại nhị nhìn nhìn lại ngươi tìm đây là cái gì à im hỏi ngươi đây là cái gì im muốn kêu hoan im không những muốn tìm a thư ký im còn muốn thượng bắc kinh im không thể làm ngươi nhiếp bác chiêu có ngày lành quá nhiếp bác chiêu liền cấp măng ở khí thẳng run run cũng nói không ra lời nha láo thái thái ngươi trước đem chúng ta năm nghìn đồng tiền còn lại nói a trần lệ na dẫn theo đem dao phay một băm liền lại ra tới còn tiền ngươi còn tiền lại đi tê hoan khi đó ngươi nói đầu so hiện tại càng nhiều không phải hiện tại liền còn tiền nhiếp bác chiêu một phen liền đem trần lệ na eo cấp ôm lấy tiểu trần đồng chí không cần xúc động ai ngươi không cần xúc động thừa dịp lao thái thái một trốn loảng xoảng một tiếng hắn liền giữ cửa cấp đóng lại a phong phần phật tuyết thổi đến trên mặt cùng kia băng gốc dạ dường như. Tôn mẫu bên ngoài đứng nửa ngày, đầu tiên là kêu khóc chính mình có bao nhiêu đáng thương, lại là nhà mình tôn chuyển nam có bao nhiêu mệnh khổ, tiếp theo đó là mắng to Trần Lệ Na cái này riêu bà. Trong phòng ấm áp, đại gia cùng nhau ăn nướng chân dê. Tam đản nhi ăn không hết quá nhiều thịt dê, nhưng hài tử lại thèm, cũng chỉ có thể là véo thành một chút sợi mỏng nhi, chậm rãi huy. Trần Lệ Na khác còn cho hắn vọt một chén lớn sữa bột, bởi vì đứa nhỏ này hiện tại lớn quang ăn sữa bột sợ ăn không đủ no bên trong còn sam xào thục về sau thục du mặt đem sinh du mặt trước lấy trứng gà xoa lại ở trong nồi dùng chậm hòa xào xào đến nhan sắc phát hoàng một cổ tiêu hương thời điểm lại ngừng bán nói thượng sữa bột cùng nhau uống lại béo hài tử còn có thể ấm hắn dạ dày cũng có thể trị đứa nhỏ này trí sang có thể nói là nhất cử mấy đến tam đàn nhi đi làm ngươi ba ôm người ba uy ngươi mụ mụ ôm mụ mụ uy tam chứng thực chấp nhất chính là không chịu đi nhiếp bác chiêu tuy nói vẫn luôn sinh hoạt ở mỏ dầu thượng thịt dê không biết ăn qua nhiều ít nhưng còn không có ăn qua như vậy hương nướng chân dê kêu kêu một cái da tô thịt nộn kêu kêu một cái vào miệng là tan nói nữa hôm nay lâm thời tắc chiến bộ chỉ huy súng vắt vai đạn lên lòng là tiến hành rồi ba mươi km hành quân gốc lúc này đói trước ngực dán phía sau lưng kia còn lo lắng huy nhi tử nhà. Đã hắn nguyện ý làm ngươi ôm, ngươi liền ôm bái, hắn chính là kêu ngươi một tiếng mẹ nó. Nhếp bác chiêu sói nuốt hổ nhai nói. Ăn xong rồi cơm, ba hải tử nên ngủ, bất quá lúc này, bên ngoài tôn mẫu tửa hồ lại khóc đi lên. hiển nhiên, không có riêu đem, kéo dài khởi phát động không đứng dậy, lao thái thái đây là cấp cái máy kéo buộc ở căn cứ đây là. Nàng kia riêu đem đến tụt cùng ở đâu? Nhiếp bác chiêu hỏi nói. Nhiếp vệ dân liếm đầy miệng du, nhìn nhị đàn liếc mắt một cái, vội vàng lắc đầu. Dưới đèn chân lệ na cười tủm tịm, 20 tuổi đại cô nương, không nói lời nào thời điểm văn nhã lại ngoan ngoãn, nhiếp bác chiêu luôn coi ảo giác, cảm thấy chính mình đều có thể làm nàng ba. Bất quá, hiện nhiên, kia Diêu đem chính là cái này thoạt nhìn văn nhã lại ngoan ngoãn đại cô nương tàng. Tiểu chân đồng chí, nói cho ta, Diêu đem ở đâu đâu? Ta không biết, hỏi ngươi Nhi tử đi. Ở, ở ha mụ mụ ra chuồng ngựa thượng. Nhi đã năn quá no, đánh cái no lạc nhi, mới nói. Sao ném chỗ đó đi? Tức khắc, chân lệ na phụt một tiếng, nhiếp vệ dân cũng là nhịn không được liền nở nụ cười. Cuối cùng, kia diêu đem vẫn là ha công từ chuồng ngựa thượng cấp lấy xuống dưới, ném tới rồi bên ngoài. Tôn mẫu vì tìm được chính mình máy kéo diêu đem, đem nửa con phố đều cấp quét. Sau khi tìm được lại Diêu không biết nhiều ít hạ, cuối cùng vẫn là Nhiếp Bác Chiêu giúp đỡ tới nước rồi, mới phát động khởi chính mình máy kéo tới, thịch thịch thịch đi xa. Tuy nói Lao Thái Thái lần đầu tiên sát vũ mà về, nhưng là nàng khẳng định không để yên a, nàng đến muốn đông, muốn đường trắng, muốn sữa bò, nàng đảo còn tưởng lại đến, còn tưởng phát động căn cứ người nhà đem Trần Lệ Na cấp đuổi ra đi tới. Đáng tiếc a, đông lạnh nửa đêm, Diêu máy kéo lại Diêu một thân hãn. Lao thái thái chờ một hồi đến một lan nông trường, liền ngã bệnh, này một bệnh, gọi được nàng gần một tháng cũng chưa có thể thức dậy tới giường đất, hảo sao, thuộc về nhiếp gia phúc lợi, đương nhiên cũng liền từ Trần Lệ Na thoải mái hảo phóng mà lãnh. Không nói đến cái này, Trần Lệ Na còn có càng khiếp sợ chuyện này. Ngươi còn cùng tôn công từng đánh nhau à, nhiếp bắt chiều, ta sao không phát hiện ngươi có bạo lực huynh hướng à, đánh xong ái nhân, ái nhân lại ra sự cố khó trách ngươi phải đáp ứng nhân gia không cưới vợ, còn có liền cái bảo mẫu cũng không dám ở căn cứ tìm, đại thật xa, muốn tới tề nhớ nhà đi tìm cái bảo mẫu, còn không phải là cảm thấy người bên ngoài không biết nước sôi lửa bỏng, hảo lửa một chút sao? Nghe thịch thịch thịch máy kéo thanh, Trần Lệ Na chủ động rửa chén, nhìn ra được tới, nam nhân hai điều cánh tay là thật nâng không đứng dậy, là động qua tay tới, cái này ta không thể phủ nhận, nhưng là tiểu Trần đồng chí. Ngươi ở quê quán không cũng có viên cây hạnh. Ta cây hạnh cùng ngươi động thủ ra bạo này như thế nào có thể nói nhập là một. Ngươi đây chính là nguyên tắc vấn đề. Ta muốn sớm biết rằng ngươi là cái sẽ động thủ nam nhân. Ta khẳng định sẽ không gả cho ngươi. Nói như vậy, kia viên cây hạnh sẽ không theo ngươi động thủ. Ngươi vẫn là ở cố ý ám chỉ. Nói ta hôn trước loạn giao bằng hữu, Cái gì chó má cây hạnh không cây hạnh. Lại nói cái này, ta lập tức liền đi trần lệ na cũng cảm thấy đem chính mình trinh tiết tan vạ viên cây hạnh thượng thực hoang đường nhưng là sự thật thật đúng là chính là một viên cây hạnh đoạt nàng trinh tiết mà nhiếp bác chiêu lấy cây hạnh nói sự liền có chút vũ nhục nàng lúc này nàng đều có chút sinh khí nồi tạp loảng xoảng loảng xoảng rung động chiếc đũa xoa xôn xao hận không thể toàn xoa đoạn dường như ngươi đi ngươi không thấy báo chí thượng nói tiểu vệ binh nhóm muốn đi ra thành thị đi hướng nông thôn Ta cho ngươi đem ngươi tỉ thăm người thân chỉ tiêu đều lộng xuống dưới, ngươi hiện tại trở về, kia bọn họ còn muốn hay không tới. Sao, chỉ tiêu thật sự xuống dưới. Trần Lệ Na vừa nghe liền nóng nảy, chạy nhanh cho ta xem. Buổi sáng liền gửi đi ra ngoài, thực mong bọn họ liền phải tới, đêm nay ta còn phải tăng ca, ngươi trước bồi bọn nhỏ thượng giường đất ngủ, được không? Chi viện biên cương xây dựng, ở tương lai là kiện thực phổ biến sự tình, thậm chí còn tới rồi thập niên tám mươi hậu kỳ thế nào cũng phải phải cho trợ cấp nội địa cư dân nhóm mới nguyện ý dọn đến biên cương nông trường tới sinh hoạt nhưng ở thập niên bảy mươi thời điểm một cái rời cương danh ngạch chính là phi thường phi thường quý giá toàn bộ căn cứ giống nhiếp bác triêu như vậy nhà khoa học hoặc là giống a thư ký như vậy một tay lãnh đạo mới có tư cách có thể phê duyệt một người giúp hắn rời hộ khẩu mà một cái nông trường hộ khẩu ít nhất ý nghĩa mấy chục mẫu đất Còn thành công phiến rừng cây, đông điền, kia chính là thuộc về quốc gia trực tiếp cấp một bút phong phú gia sản. Sau này lại rời tới người, đã có thể không này phúc lợi. Nhất bác chiêu chịu đem cái danh ngạch nhường cho nàng người nhà, mà không phải trước tiên đem tự mình cha mẹ huynh đệ cấp kế đó, phòng chừng đã trải qua nhiều mặt tư tưởng đấu tranh. Bất quá, đến căn cứ cũng hảo chút thiên, nhất bác chiêu vẫn là lần đầu tiên lấy cây hạnh nói giỡn, trần lệ na nhưng không tính toán cho hắn hòa nhã xoay người ra phòng bếp liền chuẩn bị đem đại phòng ngủ môn cấp đóng đi từ hôm nay buổi tối bắt đầu nàng là quyết định nhiếp bác chiêu muốn ý thức không đến lấy cây hạnh nói giỡn là cái nghiêm trọng sai lầm nàng liền vĩnh viễn đều không khai đại phòng ngủ môn đem hắn đông chết ở tiểu phòng ngủ giường ván gỗ có lợi tiểu chân đồng chí mở cửa nhiếp bác chiêu quét xong rồi phong bếp mà lại đem phòng khách toàn bộ nhi kéo một lần lại đến tiểu phòng ngủ trống đông lạnh cốt phùng lánh căng nửa ngày Chờ thêm tới đẩy cửa thời điểm, liền phát hiện môn đẩy không khai. Ta hôm nay buổi tối ôm ta cây hạnh ngủ, cách vách không phải có giường sao, ngươi đến cách vách ngủ. Tiểu chân đồng chí, ta tưởng nói chính là, tựa như ngươi cây hạnh giống nhau, tuy rằng đó là chân thật phát sinh quá sự tình, nhưng là nói ra không ai tin. Ta là động thủ đánh quá nàng, nay không sai, nhưng là, ta cũng có ta khổ trùng liền cùng ngươi giống nhau. Ngươi là nam nhân. Đánh nữ nhân chính là ngươi không đúng. La, ta thừa nhận sai lầm, ta cũng đồng ý ngươi ôm ngươi cây hạnh ngủ, nhưng có thể hay không trên giường đất cũng cho ta một vị trí. Tiểu chân đồng chí ngươi vì sao muốn ôm viên cây hạnh? Tiểu nhiếp vệ dân thích chứ nghe hai đại nhân cãi nhau, ta này trên giường đất không cây hạnh nha, ngươi ôm chính là Tam Đản Nhi. Ngươi câu cửa miệng, không phải Đông Phong áp đảo Gió Tây, chính là Gió Tây áp đảo Đông Phong. Nguyên bản Vẫn luôn là Trần Lệ Na cầu nhiếp bác chiêu làm hắn mang chính mình đi xả trứng nhi. Kết quả, hiện tại liền biến thành Trần Lệ Na không đội, nhiếp bác chiêu chính mình thượng vội vàng muốn đi xả trứng nhi. Cuối tuần, xả gì trứng nhi, nhân ra dân chứng cục người không cũng đến nghỉ ngơi. Trần Lệ Na cảm thấy kỳ quái, khó khăn có cái cuối tuần, nhiếp bác chiêu ở nhà, có thể giúp đỡ hừng hực sữa bột, cấp ba hải tử nướng nhiệt bánh bao, nàng còn tưởng ngủ nhiều một lát. Ngày hôm qua A Thư ký tự mình cấp ô lô thị dân cục diện chính trị người đánh điện thoại, bọn họ ngày hôm qua sáng sớm từ ô lô xuất phát, lúc này hẳn là liền phải đến căn cứ, chạy nhanh, vừa lúc cũng kêu cục dân chính người cấp chúng ta cùng ba hải tử cùng nhau chiếu trương tướng. Sao, không phải chúng ta đi cục dân chính, cục dân chính người cư nhiên muốn chạy đến căn cứ tới. Trần Lệ Na sinh ra vẫn là đầu một hồi nghe nói, có người tới cửa làm giấy hôn thú. Nhếc bác chiêu hôm nay xuyên thực chính thức, màu xanh đen áo sơ mi, mang hát khung mắt kính. Còn riêng tại đây niên đại mặc một cái kiểu cũ âu phục, cao lớn, văn nhã, nhất phái xoay khí, cùng ngày hôm qua kia ăn mặc quân trang bộ dáng lại không giống nhau. Nếu không vì hắn ngày hôm qua lấy viên cây hạnh chọc nàng khuyết điểm, Trần Lệ Na thật muốn nhảy lên đi thân hắn một ngụm. Đương nhiên, liền tính A thư ký muốn kết hôn, cũng đến ngoan ngoan đi cục dân chính, nhưng hắn không cần. Ai kêu hắn trước mắt là giàu mỏ căn cứ khoa học nòng cốt. Chỉ cần hắn nói nghiên cứu khoa học công tác không thể phân thân đi ô lô, thượng cấp một đám chuẩn, chuyện gì nhi đều đến chỉ hắn trước. Bất quá loại này ưu việt tính, nhiếc bác chiêu là sẽ không nói ra tới. Hai người hống cấp bọn nhỏ uy sữa bò ăn xong rồi bánh bao, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đến căn cứ lại lâu. Quả nhiên, ô lô thị dân cục diện chính trị người đã tới. Nhiếc công, tiểu trần đồng chí, thỉnh xem bên này. 2. 3. Ba. Bang một tiếng chụp trương ảnh gia đình, giấy hôn thú thượng liền bức ảnh đều không có, vẫn là tay điền giấy chứng nhận. Như vậy, hai người mới tính xả chứng, cũng mới xem như một đôi thật phu thê. Đương nhiên, cũng là từ giờ trở đi, Trần Lệ Na ra cửa, mới có thể quang minh chính đại nói, ta là nhiếp bác chiêu người nhà. 3. Ta gì thời điểm có thể vào tay ảnh chụp nha. Nhiếp vệ dân cảm thấy cả mạ giật nhưng mới mẻ, nho nhỏ nhi một chút còn có cái hồ lô giường như thâu kính nhiếp ảnh gia phó kêu hắn qua đi xem như thế nào vừa chuyển một cái ngón cái đại tiểu gọng kính đảo ngồi năm người nhìn kỹ thật đúng là bọn họ cả nhà ba ngươi nhìn ta này phân công nhau uy phong không uy phong này hộp áo có hay không dương tử vinh giá thước nhị đản trên eo đừng căn đầu gỗ chi nhi làm bộ đó là súng học học hắc hắc ha ha liền mà ra cửa đều uy phong đều đỉnh uy phong Nhưng là nhị đảng, ba có cái yêu cầu, không thể lại dùng nước miếng nhấp tóc, ngươi nhìn một cái ngươi, mới từ đại lâu ra tới, trên đầu liền kết thượng băng, như vậy dễ dàng cảm bạo. Hai đại liền lưu mang hoạt, băng thiên tuyết địa giải hoan tử liền chạy xa. Về đến nhà, Trần Lệ Na làm cơm, nhiếp bác chiêu nhóm lửa tường, ngày mùa đông, nhất phi chính là than đá, nhiều nhất cũng là than đá hôi, hắn đến đem tường ấm hôi cấp ra rớt. Nhiếp vệ dân cùng nhị đản hai cái tựa hồ không yêu hướng xa địa phương đi chơi, này không, chiêu một cái trần điểm điểm, còn có đối diện tử tiền chủ nhiệm ra nhi tử tiền cầu đản nhi, bốn người liền ở bên ngoài chơi đâu. Bất quá, bọn nhỏ sao, luôn là thích chạy tới chạy lui, này không, trần điểm điểm liền nói, đi sao đại đản nhi, chúng ta đến vương bá bá ra tìm vương phồn đi chơi sao, có đi hay không? Không đi, chúng ta liền ở nhà ta viện môn trước chơi sao ngươi vì sao tổng muốn đi tìm vương phồn nhiếp vệ dân liền không cao hứng cũng không chuẩn lại kêu ta đại đàn nhi ta có tên tếu nhiếp vệ dân vương phồn tổng cười ngươi là người nhát gan ta còn chưa tin hử, ngươi chính là cái người nhát gan nói trần điểm điểm liền kéo cậu đản đi cậu đản chúng ta tìm vương phồn đi chơi mang lên ta sao cũng mang lên ta nhị đản nói đi theo trần điểm điểm cùng cậu đản cũng muốn chạy Nhiếp vệ dân liền sinh khí, nhị đản, ta mệnh lệnh ngươi không chuẩn đi. Vương phổn ra có tivi, lúc này hẳn là có tivi tiết mục, ta cũng phải đi, ngươi bằng gì không cho ta đi. Nhị đản nói liền muốn chạy. Nhiếp vệ dân khí khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng, không cho ngươi đi liền không cho ngươi đi, ta không chuẩn ngươi đi. Nhiếp bác chiêu đang ở ra hôi, nghe thấy hai hải tử cãi nhau, liền nói, nhiếp vệ dân, buông ra nhị đản, đều hắn đi. Không chuẩn ta không chuẩn hắn đi, ngươi là ca ca, lại không phải cha hắn, bằng gì quản hắn, làm hắn đi. Nhiếp bác chiêu nói, nhiếp vệ dân cũng ngoan cố thượng, ta liền không cho hắn đi. Trần lệ na đang ở trong phòng bếp bột lên men trưng bánh bao, nghe thấy trong viện loa một tiếng, liền biết nhiếp vệ dân là lại khóc thượng. nhưng là ngươi nói nhiếp bác chiêu đánh hắn sao, cũng không đánh, hắn là lão đại, cũng là khóc bao nhi, này cấp hoa hủy quất, nước mắt lưng tròng nhưng nhiếp bác chiêu đâu vừa thấy hắn bộ dáng này liền phát hỏa ngươi cái nam đoa nào có động bất động liền khóc cho ta đứng lên giúp ngươi mẹ ôm tuổi đi nhiếp vệ dân vẫn là ở ngoan cố không được ta liền không chuẩn nhị đản nhi đi vì sao không cho hắn đi ngươi cấp ba cái lý do nhiếp vệ dân lại không nói được rồi đều đứng đi ngọt ngào à đem cậu đản nhi cũng kêu tiến vào a di nơi này có kem cho các ngươi ăn mau tới Chân lệ na này một tiếng, liền đem kia hai tiểu hài nhi cũng cấp gọi vào nhà. Đều nói mùa đông không ăn băng, nhưng kỳ thật bằng không. Phương bác hỏa khí trọng, chân lệ na tiểu kem, lại tất cả đều là dùng rượu gạo cùng sữa bò làm ra tới, lại ngọt lại hạ sốt, còn sinh tân khỏi ho, ăn lên đừng để có bao nhiêu thơm, còn quản nhuận phổi. Nhiếp bác chiêu vì có thể thế nhi tử lưu lại mấy cái bạn chơi cùng nhi, đem chính mình nhiều năm qua chân quý tranh liên hoàn đều lấy ra tới. Muốn nói này tranh liên hoàn, bởi vì nhiếp bác chiêu từ nhỏ liền cấp nhi tử chiếu giảng á độc, nhiếp vệ dân nửa mông nửa nhận, cơ hồ có thể nhận toàn mặt trên tự, một người một cây kem, liền bắt đầu cấp mấy cái hải tử kể chuyện xưa. Con hảo, tạm thời bọn nhỏ chi gian phân tranh cuối cùng là giải quyết. Vệ dân cái này tính nết, lớn lên chỉ sợ thật ra vấn đề. Nhiếp bác chiêu bớt thời giờ vào phòng bếp, nói, người sao liền không nghĩ ngươi nhi tử đến tột cùng vì sao là cái khóc bao túng bao đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại liền chết là cái sẽ còn đâu con dung nói khi còn nhỏ tổng cho hắn bà ngoại mang theo đứa nhỏ này tính cách dạy hư hắn là không có cảm giác an toàn cảm giác an toàn ngươi hiểu hay không cha mẹ đều ở bên ngoài công tác cả ngày liền cùng cái tính tình cổ quái chỉ biết làm chút kỳ kỳ quái quái khó ăn đồ vật bà ngoại sinh hoạt ở bên nhau ngươi này nhi tử lại tâm tư tỉ mỉ Khó tránh khỏi liền tính cách cổ quái. Nói nữa, ngươi liền không phát hiện, hắn loại tính cách này, nhìn đặc thiếu tấu. Ta sao không phát hiện ta nhi tử thiếu tấu? Nói nhi tử thiếu tấu, nhiếp bác triêu đương nhiên không cao hứng. Tân hôn thê tử cuối cùng có điểm gương mặt tươi cười nhi, trong phòng bếp lịch quang, nhiếp bác triêu tâm phanh nhảy một chút, thấy nàng cổ tay khởi tay háo tới, tâm nói, ban đêm ngủ nàng đều phải đổi áo ngủ, còn không có gặp qua trên người nàng làn ra có phải hay không cũng như vậy trắng nón hắn gái đầu không có cùng tuổi hài tử cao lại gầy này liền thực dễ dàng chiêu cùng tuổi bọn nhỏ đánh mà hắn lại miệng ngoan cố sẽ không xin khoan dung cũng sẽ không trốn bị người đánh cũng chỉ biết đứng dựa gần có chút ái đánh người hài tử nhưng không phải ái đánh hắn nghe tôi tựa hồ là như vậy lý lẽ vậy ngươi nói làm sao làm sao dao trộn ngươi nhi tử yêu cầu bổ dinh dưỡng Hắn lại không yêu uống mãi, sữa đặc cùng sữa chua nhất định phải đến đổi đa dạng tới ăn, cho hắn thân thể bổ canxi. Muốn nói quật điểm này nhi, kia cũng là đánh tiểu nhi thiếu yêu thương duyên cớ. Ngươi yên tâm, chỉ cần nhà này vĩnh viễn có cái yêu hắn người, hai tử lá gan chậm rãi liền biên phì. Nay không, chính nói chuyện thời điểm, nhiếp bác chiêu quay người lại, liền thấy tiểu nhiếp vệ dân ở phòng bếp cửa đứng đâu Sao bất hòa các bạn nhỏ một khối đi chơi? ta nghe thấy các ngươi cãi nhau. Nhiếp vệ dân nói, tiểu gia hỏa kỳ thật nhưng văn nhã tu khí, làn da bạch bạch, hai con mắt đại manh manh, chính là gầy, cổ tế căn điều thẳng giống nhau. Chúng ta không cãi nhau, chúng ta chỉ là liêu một lát tiên. Các ngươi nhưng không chuẩn cãi nhau nha. Ba, ta phải nói cho ngươi, nếu là tiểu trần đồng chí đi, ta nhất định đi theo nàng cùng nhau đi. Nói xong, tiểu gia hỏa mặt đỏ lên, xoay người liền chạy. Ta này sao tổng nghĩ ngươi phải đi ngươi cùng tôn công khẳng định mỗi ngày nói nhao nhao ly hôn hai tử tâm ma đều là khi còn nhỏ reo nhiếp bác chiêu tưởng tượng quả nhiên trần lệ na ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán giống căn cứ như vậy người nhà viễn nhi giống nhau là hai đổ tường ấm tới rồi mùa đông vì tỉnh than đá cũng vì ấm áp người một nhà cơ bản liền tễ đến một cái trên giường đất Rốt cuộc căn cứ tất cả đều là trẻ tuổi công nhân viên trước cùng cán bộ, còn không có nghe nói nhà ai có lao nhân, cả gia đình đoàn một cái trên giường đất, ấm áp. Ai biết hôm nay nhiếp bác chiêu cư nhiên hưng sư động chúng, liền ở châm tiểu phòng ngủ bên kia tường ấm. Tiểu chân đồng chí, còn có đông không, bên này trên giường cũng đến phô điểm nhi đồ vật. Hắn nói, sao, ngươi muốn cùng chúng ta tách ra ngủ. Kia vừa lúc nhi, ta nhiều nạp đệm giường tử. Quay đầu lại tiểu túi ngủ cho ngươi, chính mình ôm qua đi à. Trần lệ na hôm nay thoạt nhìn không lắm cao hứng, không, phải nói thực không cao hứng. Theo lý mà nói, nàng vẫn luôn đều tưởng cùng nàng kết hôn, khó khăn này kết hôn, nàng cũng nên cao hứng đi. Hôm nay xà trứng, chính là người một nhà, nàng ngược lại không giống ngày thường như vậy, ái phản ứng hắn. Nay không, cơm canh thượng cũng có chút nhì thấu cùng. Giữa trưa dù sao cũng phải chỉnh hai đồ ăn. Như thế nào lại là mì sợi, vẫn là tám năm phấn. Tiến phong bếp, ngửi được một cổ tử thổ hề hề hương vị, Nhiếp bác chiêu nhịn không được liền nhiều lời một câu. Há liêu đúng là bởi vì này một câu, Trần Lệ Na lập tức liền không cao hứng, cà chua tính xuống dưới một viên liền phải một mao. trứng gà một viên tính xuống dưới đến hai mao tiền, sữa bò tuy nói không cần tiền, rượu gạo đáng quý chứ, một vại tam đồng tiền, đó là giá trên trời, giá cao bột mì một túi mười đồng tiền A. Liền này, còn chỉ có 8 năm phấn, không có tinh tế mặt, nhất bắt chiều, ngươi một tháng tiền lương mới 70 khối, ta muốn rộng mở ăn, ta còn có thể mua được thịt cá. sao, liền. Ngươi tiền lương, đủ chúng ta ăn mấy ngày, ta tính tính, 70 đồng tiền liền tính là hải ăn, một tháng cũng ăn không hết nha, liền không thể đổi thành tinh tế phấn. Không thành, sinh hoạt phí tháng này định lượng đến bảo trì ở 30 khối, dư lại tiền ta còn có khác tác dụng. Tôn tiên sự ta sẽ chính mình nhìn làm, tiểu chân đồng chí, ta cho ngươi bảy mươi khối, chính là chúng ta hỏa thực phí, ngươi không thể ở ăn uống phương diện mệnh ta hải tử. Ngươi hải tử, nhìn một cái, lúc này mới kết hôn, ta liền phát hiện, các ngươi là người một nhà, theo ta một cái là người ngoài. Tiểu chân đồng chí, ngươi hôm nay chẳng lẽ là ăn thương dược. Cả ngày cười tủm tỉm mẹ kế, dùng căn cứ người nói nói, đối ba hải tử so thân mụ còn thân nhưng này biến khởi mặt tới cũng đủ nhiếp bác chiêu uống một hồ hắn sao cảm thấy nàng lời nói mang tất cả đều là hỏa dược vị nhi nếu hoa từ ta mang ra từ ta quản thu vào liền từ ta chi phối ta tháng này chỉ có thể hoa ba mươi muốn tồn bốn mươi ngươi nếu không vừa lòng nha ta đương phủi tay trưởng quầy cái này ra ngươi tới trưởng mặt trong buồn mặt khởi sướng tới tám năm phấn thứ này là tám mươi lăm phần trăm tế mặt bỏ thêm mười lăm phần trăm mạch phu như vậy bột mì bởi vì thô cán thành mì sợi sắc thật không thể ăn nhưng muốn trưng thành bánh bao thô sán sạc nhưng thật ra ngoài ý muốn ăn ngon ít nhất nhị đản liền rất thích ăn vì có thể làm loa nhóm không ăn đơn thuần buồn tẻ phu mặt bánh bao trần lệ na nhận tâm đảo một đại muỗng dầu hạt cải lấy hành thái một sạc, bôi trên trên mặt cấp hai nhóm đem bánh bao trưng thành bánh bao cuộn tiểu chân đồng chí ngươi này tốn tiền là vì mua phùng nhận cơ đi Ngươi không phải còn hỏi ngươi bạn qua thư tử, trực tiếp buôn lậu lại đây tô quốc phùng nhận cơ có phải hay không tiện nghi điểm nhi. Đứng nửa ngày, nhiếp bác Chiêu đột nhiên liền tới rồi một câu. Sao, hảo ngươi cái nhiếp bác Chiêu, ngươi cư nhiên dám thị ta tư nhân thư tín lui tới. Nói, Trần Lệ Na đã cầm lấy chảy cán bột. Ba ba lại muốn bị đánh lâu, ba ba lại muốn bị đánh lâu. Nhị đản vừa lúc từ phong bếp trước cửa trải qua, cư nhiên liền giống lên như vậy một câu. Ngăn này một câu, Trần Lệ Na liền đoán được, hắn nguyên lai phỏng chừng không thiếu cùng tôn Truyền nam hai cái đao thật kiếm thật thật làm. Bất quá nói thật, nếu là vật chất sung túc niên đại, hai vợ chồng chi gian sở hữu mâu thuẫn, đều có thể dùng tiền tài hóa giải. Liên tỷ như nói, đời trước nàng nếu là sinh khí, nhiều kim nhiếp bác chiêu lập tức liền sẽ gọi điện thoại đến Tây Đơn hoặc là Vương phủ Giếng, làm người đem tân đưa ra thị trường hàng hiệu phục sức đưa đến trong nhà tới cung nàng chọn lựa người sao có bao nhiêu khí vật chất không thể giải quyết nhưng có thể phân hóa nhưng tại đây khó khăn niên đại sở hữu mâu thuẫn cơ hồ toàn đến từ chính thiếu ăn thiếu xuyên đói bụng hỏa lớn hơn nữa sinh khí làm sao vũ lực giải quyết hết thể sao ai kêu hiện tại tôn trọng chính là võ đấu trần lệ na đời trước liền không thiếu cùng nhiếp quốc trụ hai cái quyền cước tương đối đánh quá trải qua đâu nhiếp bác chiêu vừa thấy cán bộ trượng lập tức liền cử đôi tay đầu hàng Tiểu Trần đồng chí, chúng ta muốn văn đấu không cần võ đấu. Ngươi ít nhất trước hết nghe rõ ràng tình huống được chưa? Ngươi muốn từ căn cứ ra bên ngoài gửi thư tín, nhìn là đầu đến hồng thư. Nhưng trên thực tế, này một đám tin đều đến đưa đến A thư ký chỗ đó đi. A thư ký toàn bộ nhi thẩm quá một lần mới có thể phát. Ngươi tin là phát hướng thắp thành, thắp thành liền ở bến Càng Thượng. Cái này thẩm tra liền càng nghiêm khắc, còn hảo căn cứ hiểu tiếng nga ít người. Cũng tưởng ta viết đến biên phòng thượng tin liền đưa đến ta nơi này, bằng không, chuyển tới A thư ký chỗ đó, trần lệ na, ta cứu không được ngươi. Ngươi này ba nhi tử không đều đến mặc quần áo, trong nhà trống không cùng còn hương đoàn cản quét quá dường như, ngươi cho rằng chỉ bằng tay nạp, ta là có thể cho bọn hắn nạp ra quần quần không ngừng quần áo tới. Ta đương nhiên đến có giá phùng nhận cơ, chính là ha sạt nhà buôn phùng nhận cơ yếu 280 khối đầu, ta tính một chút, nếu có trực tiếp buôn lậu tô cốt hóa tám mươi khối ta là có thể mua được nhiếp bác chiêu ta lễ vật mới một trăm sáu mươi tám ta còn không đáng giá cái phùng nhận cơ tiền đâu cho nên ngươi liền lô mang nhiên cấp an non sông viết thư muốn hỏi hắn tìm một cái tiện nghi buôn lậu phùng nhận cơ nhiếp bác chiêu theo liền hỏi khai trần lệ na liền nói như thế nào sao ngươi thần thần bí bí không chịu nói cho ta tình huống của hắn ta viết tin đi hỏi một chút nhân tiện hỏi thăm cái phùng nhận cơ này không sai à hắn năm trước liền đã chết ngươi về sau cũng không cần lại hướng thắp thành viết thư nhiếp bác chiêu nói đời trước bạn qua thư từ nếu không phải tới rồi ô mà ý, ý ấy, nếu không phải nhiếp bác chiêu đề cập trần lệ na kỳ thật sớm đem người kia cấp đã quên nhưng là an non sông hài hước hài hước là cái ngôn ngữ ân cần trưởng giả cũng là cái phi thường tốt lao sư trần lệ na suy nghĩ nửa ngày nói ngươi sớm biết rằng hắn đã qua đời gạt không nói cho ta ngươi xứng đáng nay đại cô nương gần nhất liền vui mừng đương nhiên lãnh chứng nhật tử tuy rằng nàng không biểu lộ ra tới nhưng chỉ xem hành động liền biết nàng vui mừng đâu ở trong phòng bếp lo liệu toàn bộ một cái nổi chén minh tấu khúc lập tức kêu bạn qua thư từ qua đời tin tức này cấp lộng thương tâm tức khắc liền héo lộc cục. hai trăm tám liền hai trăm tám ngươi muốn thật muốn muốn kia phùng nhận cơ ta nghĩ cách cho ngươi mua, nhưng là tiếng Nga thư tín, sau này tuyệt không có thể lại ra bên ngoài gửi, liền ngươi sẽ tiếng Nga chuyện này, tận lực cũng đừng ở nhà thuộc nhóm trước mặt hiển lộ ra tới, ta nơi này, là hoàn toàn tín nhiệm ngươi, nhưng người nhà nhóm thị phi nhiều, luôn có người hiểu chuyện. Đương nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng tiếp xúc chính mình công tác cơ mật bất luận cái gì cơ hội. Ngươi không phải một tháng tiền lương mới 70 khối. Bao lâu mới có thể mua được phùng nhận cơ? Trần Lệ Na đôi mắt đống nhiên liền sáng. Mới tinh đại đoàn kết, nhiếp bác chiêu đảo một sấp ra tới. Gần nhất tổng tăng ca, lại mang theo mấy cái học sinh, còn viết mấy thiên báo xã ước bản thảo, có tiền nhuận bút. hơn nữa tăng ca phí, đây là tháng này tiền lương. Trần Lệ Na tiếp nhận tới đếm đếm, hảo A ngươi cái nhiếp bác chiêu, chỉnh 300 khối, ngươi cư nhiên còn gạt ta nói chính mình lương tháng chỉ có 70 khối nàng ở chỗ này tỉnh tiền hán đảo lặng lẽ nhi tàng tư người này thái độ hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo trần lệ na dự đoán nha đây là đúng rồi ngươi tỷ chụp phong điện báo tới nói chính mình tới thời điểm tưởng đem vương hồng binh cũng mang lên ta chưa thấy qua vương hồng binh người tiểu trần đồng chí ngươi cùng ta nói nói người nọ như thế nào Tương ấm phát lên tới nhiếp bác chiêu văn phòng cũng chính là tiểu phòng ngủ cũng liền một mảnh ấm áp ta tỷ phu nha người hảo đâu Cũng là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, nguyên lai like ở thủy lợi thủy điện sở đi làm, bất quá bởi vì hắn có cái cô mẫu trước giải phóng chạy Đài Loan, vì thế liền cấp đánh thành tàu tư phái, ai nha, chờ đến tương lai cải cách mở ra nha, hắn sẽ trở về thủy điện xưởng, làm xưởng trường. Cái gì kêu cải cách mở ra? Trần Lệ Na trắng nhiếp bác chiêu liếc mắt một cái, chờ ngươi tin tưởng ta là ngươi tiểu công chúa về sau, ta mới có thể nói cho ngươi cải cách mở ra là cái gì? Ngươi không nói ta đại khái cũng hiểu, là một loại chính sách cải cách cùng chuyển biến đi, thuộc về vĩ mô điều tiết khống chế, đại phương hướng đại chính sách. Hào đi, hán quả nhân hiểu. Bên ngoài dặn dò ninh một trận tiếng vang, bọn nhỏ vừa thấy, là người phát thư tới, lập tức liền vây quanh đi lên. Nhất bác triêu còn ở ra tường ấm, Trần lệ na vì thế lau đôi tay liền đi ra, tiểu vương đồng chí, có nhà ta tin sao? Năm căn lông gà thư hòa tốc. Nhiếp công chỉ định muốn muốn, từ ô lô gửi tới, bất quá, này tin đến hắn tự mình ký nhận. Liên tính ở hiện tại thời đại, có thượng cấp lãnh đạo phê chuẩn, giống nhiếp bác chiêu người như vậy, mỗi tháng là cần thiết muốn đọc định lượng Âu Mỹ tạp chí tập san, hiểu biết toàn cầu khoa học kỹ thuật đi hướng. Nhưng là, mấy thứ này trừ bỏ hắn, ngay cả A thư ký cùng vương tổng công những người này cũng xem không được, rốt cuộc tư bổn chủ nghĩa dương nhiệt cũng không phải là ai đều có thể hấp thu cho nên, thứ này đương nhiên cũng không thể cho hắn người nhà. Nhiếp bác chiêu vội vàng liền ra tới, ký nhận văn kiện, hỏi vài câu trên đường được không đi, bạch dương trên sông tiểu sửa được rồi không có, có phải hay không vòng mấy vòng lớn mới đến? Trả lại hỏi hỏi, trên tay hắn kia nước ra muốn hay không thượng điểm dược, giả ý quan tâm một chút. Người phát thư tiểu vương cười nói vài câu, cười xe đạp lại đi rồi. Đại phong thư căng phòng, tựa hồ có mấy đại hộp đồ vật, Trần lệ na cũng không tốt kỳ, nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp bác chiêu đem đồ vật đưa cho nàng, còn trịnh trọng chuyện lạ nói, thu vào tiểu nhà kho đi, ngàn vạn đừng làm bọn nhỏ nhìn đến. Gì đồ vật như vậy quan trọng, vì sao không thể làm bọn nhỏ xem, ăn sao, vẫn là đường. Trần lệ na tò mò trước mặt mọi người liền phải hủy đi. Trần điểm điểm chạy trước lại đây, a di, có đường ăn sao? Hiện tại hài tử, nhất thèm đại khái chính là kẹo trần lệ na rút ra vừa thấy vội vàng nói không phải đường là dược a di dược không tin ta muốn xem tiểu điềm điểm nhón chân vừa thấy màu nâu giày dai bọc nhỏ bao nàng ra một tiếng nói a di ngươi không hiểu này không phải dược đây là khí cầu nhiếp bác chiêu tức khắc mặt liền đỏ kêu ngươi thu hồi tới muốn kêu bọn nhỏ nhìn thấy lại nên cầm đi thổi khí cầu quả nhiên trần điềm điểm từ trần lệ na trong tay ngậm một con phi thường thuần thục mở ra lập tức liền bắt đầu kêu đại trứng cậu đản mau tới thổi khí cầu nha chúng ta nhìn xem ai thổi lớn hơn nữa đây là quế lâm dung dịch kết tủa xưởng sinh sản áo mưa bên ngoài hộp thượng không vẽ hai cái xuyên đồ bơi nam nữ bên trong hai quả áo mưa giấy dai đóng gói mặt sau viết dùng xong lúc sau trước rửa sạch sạch sẽ lại nhào lên bột tan bảo tồn mỗi chỉ nhưng dùng mấy lần có khác một tiểu hành ghi chú mỗi lần dùng phía trước Nghi trước thổi khí, kiểm tra có vô bay hơi. Mấy cái hài tử hiển nhiên phi thường thuần thục, đoạt lấy một con, một người một hơi liền bắt đầu thổi, trong nháy mắt thổi thành cái đại khí cầu, thường bằng sợi bông tử một chát, mãn nhà ở đánh tới đánh đi. Trân Lệ Na vừa tới thời điểm, thường xuyên thấy căn cứ bọn nhỏ chơi loại này hơi cầu, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn nhỏ chơi là nông thôn ăn tết khi giết heo, sắt ra tới heo nước tiểu phao, hảo đi, hiện tại cuối cùng minh bạch. Hợp lại, cha mẹ áo mưa, toàn cấp bọn nhỏ lấy tới thổi khí cầu chơi. Nàng tư nhỏ nhà kho cầm một đống đường ra tới, mới tính đêm này hai chỉ áo mưa cấp đổi đã trở lại. Ta mà ơi lão nhiếp đồng chí, người người phát thư trên tay nứt ra sưng như vậy lại, ngươi liền vì cái này, hại nhân ra cuối tuần còn muốn đưa tin. Muốn làm việc, dù sao cũng phải chuẩn bị chu toàn sao. Nhiếp bác chiêu nói, thấy Trần Lệ Na phải đi, hắn bỗng nhiên liền ngữ thô. Hắn cái đầu cao lớn, xoay người một chán, rốt cuộc so hơn 40 tuổi thời điểm càng trẻ tuổi, màu xanh đen áo sơ mi dịch ở trong quần, dây lưng một chát, này dáng người thật đúng là. Chỉ vào tường ấm, hắn nói, như thế nào, này tường ấm đều phát lên tới, chúng ta lại là phu thê, tiểu Trần đồng chí, tối nay chúng ta đến ngủ này phòng. Trần Lệ Na phụt liền cười, hào đi. Nàng rốt cuộc biết nhiếp bác chiêu hôm nay vì sao thế nào cũng phải mạo than đá không đủ châm nguy hiểm, tái khởi một mặt tương ấm. Lại nguyên lai là vì cái này. Bất quá đáng tiếc nha, nàng đời trước vô sinh, kỳ thật là không cần phải thứ này. Bất quá, hắn này tâm thái vẫn là có vấn đề nha, cùng nàng kết hôn, muốn làm chuyện này, còn không nghị sinh hài tử, này tư tưởng, vấn đề quá nghiêm trọng điểm nhi. Ngươi không sợ bọn nhỏ ban đêm đá trăn. Xong việc ta lập tức qua đi, ngươi ngủ này phòng, ngươi yên tâm, ta nửa đêm sẽ qua tới cho ngươi thêm than đá, bảo đảm không cứ gọi hỏa tát. Ngươi đây chính là ở vi phạm ngươi ước nguyện ban đầu, rốt cuộc ngươi đều còn ở hồi nghi ta lai lịch. Đột nhiên, nàng cả người liền thay đổi, hay chỉ đôi mắt sáng lấp lánh, môi cũng phá lệ nở nàng, vốn là làn da trắng nõn, buổi tối đồ kem bảo vệ da, đèn một chiếu, phá lệ tinh tế. Ta đại khái không có kia cây cây hạnh kinh nghiệm phong phú, nhưng ta tự tin có thể phân đến thành công và tư, nếu kết hôn, nên đi trình tự tổng vẫn là phải đi. Nhếp bác triều nói, Ấn, ngươi còn nghĩ, không có gì cho má cây hạnh, cũng không có gì kiếp trước nhếp bác triều, nói không chừng ta phong phú kinh nghiệm, chính là đến từ chính ta biểu cá nhếp quốc trụ. Trần Lệ Na, ngươi đây là tiểu nhân chi tâm, ta căn bản không như vậy nghĩ tới. Không nghĩ tới cũng không được. Ta chỉ đáp ứng rồi cùng ngươi xả chứng sinh hoạt, giúp ngươi dưỡng hài tử, nhưng không tưởng sớm như vậy liền cùng ngươi ở bên nhau. Không ngủ cùng nhau, kia chúng ta kết cái này kêu cái gì hôn. Nhất bác chiêu không rõ. Ta là cái có theo đuổi người, không có tình yêu, liền không có tính sinh hoạt, đến nỗi kết hôn. Đó là bởi vì ta cái này xú lao kiểu muốn tránh cách mạng, mà ngươi lại muốn người cho ngươi dưỡng hài tử. Ta cũng liền lấy đầu hóc hỏng rồi lừa ngươi từng cái ngươi chính là gạt cùng cọp mẹ dường như mẹ vợ cùng như vậy gian khổ điều kiện liền đem ta cấp hôm tới này hai phương diện ngươi nhưng đến làm rõ ràng nhiếp bác chiêu suy nghĩ nửa ngày đuổi theo hỏi câu chúng ta hiện tại không tình yêu ngươi cùng ngươi đời trước còn kém xa đâu trần lệ na ý vị thâm trường lắc đầu muốn cho nhiếp bác chiêu tin tưởng có đời trước chẳng khác nào là làm hắn tin tưởng chính mình có hai nhi tử tương lai đến làm xã hội đen hắn sao có thể tin tưởng hào đi hôm nay buổi tối có thể lặp lại tuần hoàn lợi dụng áo mưa trùng quy không có phát huy nó uy lực lẳng lặng nằm ở nhà kho tạp vật. buổi sáng lên nhiếp vệ dân thực không cao hứng đương nhiên lại là nước lèo tám năm phấn trưng bánh bao bọn nhỏ kèn an ăn, ăn quán tốt cơm không khi đốt liền ăn không vô đi có một ngụm không một ngụm cắn bánh bao cổ gục xuống trần lệ na nấu cơm phí du trong nhà kia một thùng dầu hạt cải đã ăn xong rồi bằng không nước lèo có chút du ý hương vị cũng so hiện tại hảo một chút nhiếp bác chiêu cấp quán điêu miệng cũng không muốn ăn này tám năm phần bánh bao liền nói tiểu trần đồng chí chúng ta liền không thể đổi cái khẩu vị trần lệ na chừng hắn một cái một thùng dầu hạt cải ngươi biết chợ đen thượng bao nhiêu tiền sao nhiều ít ba mươi khối vẫn là hạt hướng dương cùng đậu phộng điều hòa du hương vị cũng không tốt ta không phải đem tháng này tiền lương tiền nhuận bút tăng ca phí toàn cho ngươi Ngươi tùy tiện hoa bái, này có gì, vệ dân kia áo đông không thể cứ như vậy ăn mặc, đến cháo kiện đại áo khoác ở bên ngoài đi, tam đản nhi kia kiện áo khoác cũng hiện nhỏ, phải nghĩ biện pháp cho hắn lại làm một kiện. Xem sao, có tiền chính là đại gia, ngồi ở chỗ đó, nhiếp bác chiêu liền cùng hoàng thế nhân dường như chỉ điểm nổi lên giang sơn. Giống như chỉ cần chính mình một chữ miệng, vài thứ kia nó sinh chân nhi, cuồn cuộn không ngừng là có thể đi vào gia môn dường như. Ta đây cũng đến có chỗ ngồi mua à, ta duy nhất tín nhiệm ha sạt nhà buôn chỗ đó nhưng không có dầu hạt cải. Làm áo khoác cũng không thể bình thường vài đồng. đến là cái loại này tô quốc sản thông khí bố. Liền này, ta còn là cùng người hỏi thăm đâu, muốn thật muốn mua, ta phải ra căn cứ. Vừa ra căn cứ, vạn nhất có chị An Viên Cha Cương, hỏi ta thành phần, không lại là phiền toái. Nàng vẫn là rất minh bạch, ở nhà không lựa lời, đó là bởi vì nàng biết nhiếp bác triều gốc gác nhi. Biết chính mình lại nói như thế nào hắn khi dễ hắn, hắn cũng liền chính mình phát điên, sẽ không đem nàng cùng đi ra ngoài. Ra cửa đã có thể không giống nhau, thần hồn nát thần tính niên đại, nàng muốn ở không quen thuộc người trước mặt nói một câu nói bậy, mệnh đều phải ném. Nhất vệ dân nói, lưu tiểu hồng ra cũng có cái gì bán, hắn mụ mụ mãn căn cứ thăm hỏi đâu, ai có muốn thứ tốt, chỉ lo hỏi nàng là được. Lưu tiểu hồng mẹ không phải không có, gì thời điểm lại mới tới cái mẹ trần lệ na cùng nhiếp bác chiêu đều kinh ngạc nhiếp vệ dân liếm bám lấy canh phe phẩy tròn tròn đầu liền nói là mới tới cái vẫn là nhà ta cái tiểu gì sẽ cho ta cấp đường cái loại này ta liền nói sao ngươi này nhi tử nguyên lai bất hòa lưu tiểu mới vừa chơi gần nhất hai ngày chịu chiêu đãi lưu tiểu cưng rồi nguyên lai là bởi vì cái này tiểu nhiếp đồng chí ngươi nói cho ta nàng là ai à trần lệ na lại nói ta tiểu gái gì nhiếp vệ dân nói tôn tiểu ái kia không phải gả cho cái quan quân quan quân hy sinh tốt xấu cũng là liệt sĩ gia đình quân nhân nàng sao sẽ nhìn chúng lưu hán nhiếp bác chiêu thực giật mình lưu tiểu hồng ba ba xe tải tài xế hàng năm khai xe tải người hút thuốc uống rượu tùy chỗ phun đảm còn tổng ái đánh hải tử đương nhiên còn tổng ái phiêu nhiếp bác chiêu mỗi lần ngồi hắn xe đều đến ngừng thở thực chán ghét người kia Mà trương huyện tôn gia tập thể rời lại đây kia hộ người, bởi vì tôn chuyển nam ảnh hưởng, khuê nữ nhóm gà chồng, toàn phải gà có tiền đồ, có sự nghiệp hảo thanh niên, liền tôn chuyển nam mấy cái thân mội, đường mội trưởng phu, cũng tất cả đều là tôn chuyển nam chính mình giới thiệu. Từ khu vực khai thác mỏ nhân sự khoa cán bộ, đến nông trường xưởng trường, lại đến chú biên phòng cán bộ, con rể không một cái kém cỏi nhi. Nghe nói tôn tiểu gái gà cho lưu hán. Nhiếp bác chiêu quả thực có điểm không thể tin được. Được rồi, ngươi nghĩ cách cấp chúng ta thăm hỏi điểm nhi dầu hạt cải, kia dương dù ta là thật ăn không vô đi, ta chính là cái dạ dày trang một nửa mà sắt người Hán, không phải trang một nửa lông dê hà tộc, tiểu trần, phiền tói ngươi a. Ở sinh hoạt thượng, nhiếp bác chiêu hiện tại hoàn toàn ỷ lại trần lệ na. Nói thật, Hán tư tưởng cũng không phải không có đấu tranh quá, vạn nhất này khuê nữ muốn thật là cái tô tu. Hoặc là nói anh nước mỹ ra phái tới bí mật gián điệp nên làm cái gì bây giờ. Bất quá, chờ nàng tỷ cũng tới, nàng phải ở chỗ này cắm dễ. Nàng tưởng suối dục hắn, chê cười, hắn còn tưởng suối dục nàng đâu. Trần Lệ Na thấy hắn cũng không ăn cái gì muốn đi, lại cấp gọi lại, ai ngươi từ từ, ta cho ngươi cái đồ vật, cầm lại đi. Gì đồ vật? Chúng ta có thể ăn sao? Còn có khí cầu, cấp khí cầu tới thổi sao mụ mụ. Ba huynh đệ thấy Trần Lệ Na ở khai tiểu nhà kho môn, lập tức liền nhảy dựng lên. Đường liền ở nơi đó biên khóa đầu, khí cầu cũng ở bên trong khóa đầu, nàng muốn mở cửa, dù sao cũng phải điểm nhi thứ tốt sao. Cà phê, này một vại sợ không tiện nghi đi. Nhiếp bác chiêu thấy là một vại cà phê, trực tiếp làm cho sợ ngây người. Trần Lệ Na lại trừng hắn một cái, đúng vậy, ngươi một tháng liền cho ta bảy mươi khối, còn muốn ăn hương uống cay ta còn tích cóp tiền cho ngươi mua cà phê đâu một vại ba mươi khối ta tự mình khấu hạ tới tiền mua thành này chơi nghệ nhi liên hỏi ngươi hổ thẹn sao hổ thẹn không hổ thẹn nhiếp bác chiêu là thật hổ thẹn hắn vẫn luôn đều cho rằng nàng cùng lão nhạc mâu giống nhau cầm sinh hoạt phí không cho bọn nhỏ ăn uống là tưởng tích cóp cũng đưa cho chính mình nhà mẹ đẻ đâu đương nhiên uống thứ này đó là tư bổn chủ nghĩa phù hoa tác phong chưa chết Muốn kêu lãnh đạo nhìn thấy, là phải cho nghiêm khắc phê bình. Nhưng nhiếp bác chiêu một ngày ngốc tại phòng thí nghiệm, cao cường độ công tác, rất nhiều thời điểm, còn thế nào cũng phải có một ly thứ này không thể. Nghĩ nghĩ, đem cà phê rót tiến cái cấp tam đản nhi mua, trung dược bình tử, nhiếp bác chiêu xùy đi rồi. Giữa trưa thời điểm, Vương Thị cũng lại đây, Tiểu Trần, nghe nói lưu nhà hán gần đây có thứ tốt, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem bái. Ta nghe nói nha. Ngày hôm qua vương phồn nàng mẹ ở Lưu Gia đào đến rất nhiều thứ tốt đâu. Căn cứ người nhà nhóm, giống vương tổng công thê tử, tiền tiến nghĩa người nhà chờ, cái loại này đỉnh đầu dư giả, tổng hảo đi đào tốt hơn hóa. Trần Tự Lập là đoàn xe đội trưởng, tiền lương còn hành, nhưng hắn chủ yếu ngoại khối, đến từ chính cấp một làn nông trường A này đó địa phương sửa xe, cho nên nhà hắn cũng tương đối dư giả. Mà vương thì đâu, liền cùng đời trước Trần Lệ Na giống nhau, nói trắng ra là, Chính là trời sinh mua sắm rủ. Sinh ở biên cảnh thượng, tô quốc tới hảo hóa, binh đoàn nông trường người mua không nổi, trong thành càng là thần hồn nát thần tính, cũng liền dầu mỏ căn cứ người nhà nhóm tới tiêu hóa nó. Cho nên trần điểm điểm có tiểu váy xuyên, có đặc biệt xinh đẹp hoa văn khăn mang, bọn nhỏ chỉ cần không ra dầu mỏ căn cứ, không ai sẽ nói gì đó. Tiểu nữ hải, liền ở chỗ một cái hoa, một cái tiêu sao. Nhiếp vệ dân huynh đệ liền rất thích vây quanh này chỉ hoa hồ điệp chuyển động. Mấy cái hài tử chạy đến một khối, chân điềm điểm lập tức liền cấp vây đến trung ương. Bất quá, hôm nay đại gia tiêu điểm, lại là ở lưu tiểu hồng trên người. Nàng xuyên một đôi màu đỏ, bên trong còn lộ ra lông tơ tiểu dày da, nhìn là thật xinh đẹp. Bất quá, trên người nàng quần áo vẫn là nguyên lai, phá phá lạn áo đông, liền điểm nhi cháo bố đều không có, nói như thế nào đâu. Liền giống như một con phi thường quý báo chổ hoa tải một viên cỏ đuôi chó. Đảo không phải Trần Lệ Na cảm thấy Lưu Tiểu Hồng này quê nữ không xinh đẹp, không đáng yêu. Nàng đời trước sống đến hơn 50 tuổi không hài tử, trời sinh vô sinh, lấy cầu đương hài tử đau, thấy hài tử đều yêu thương, đều tưởng đậu đậu, nhưng là Lưu Tiểu Hồng bộ dáng này, thực sự quái dị. Mà Lưu ra đâu, cũng không giống căn cứ người thường ra bộ dáng. Bọn họ xe ngựa tài xế không có lãnh đạo nhóm tốt như vậy điều kiện. Một trong viện là trụ hai nhà nhi, bếp hỏa xài chung, đại nằm một nhà, tiểu nằm một nhà. Bất quá cùng Lưu Hán cùng nhau trụ chính là Tiểu Trần, kia vẫn là cái độc thân, cho nên chiếm dụng địa phương cũng không lớn. Tôn Tiểu Ái nghe nói đã từng là bộ đội biên phòng quan thế tử, bất quá cũng không biết như thế nào liền từ tháp thành biên phòng lần trước tới, nay không, tang phu đã hơn một năm, gả cho Lưu Hán. Này đó, cũng tất cả đều là Trần Lệ Na nghe Vương tỷ nói. Nàng vừa thấy Trần Lệ Na liền phá lệ nhiệt tình, "Ai ra tiểu Trần, mau tiến vào, nhìn xem nhà ta có gì ngươi thích đồ vật không?" "Ta căn cứ quản nghiêm đi, mấy thứ này các ngươi sao lộng tiến vào?" Trần Lệ Na nói, "Phiên một chút, cư nhiên còn có Tô quốc sản cái loại này thắt thỏ ra tiểu lão gia nhi, bên trong một tầng tử hậu mao, da là màu lục đậm, đặc biệt xinh đẹp." Ai nha khó khăn thời kỳ lãnh đạo nhóm cũng biết công nhân viên chức nhóm khó khăn chúng ta biên phòng thượng những việc này nhi đều là công khai hóa ta phía trước không có cái kia liền ở tháp thành biên phòng thượng cùng tô quốc tuần tra binh gặp mặt tô quốc binh túi chào bọn họ liền cho người ta xoay người phóng cái giám nhưng là chúng ta quân nhân nếu là ném tiền qua đi đối diện liền sẽ ném đồ vật lại đây tô quốc nhân ra hiện tại giàu có thứ này nha tất cả đều là bên kia ném lại đây đã từng thịnh cực nhất thời tô quốc còn chưa giải thể trước kia chính là thế giới đệ nhất đại cường quốc ga sắc thật giàu có nhưng cũng đúng là bởi vì quá giàu có duy trì không mấy năm liền giải thể trần lệ na tay vô về kia thắt thỏ ra tiểu gáo đông nhi yêu thích không buông tay thứ này sao bán tôn tiểu gái nói cũng không quý liền một trăm khối đã thức quý trần lệ na nói liền thu hồi tay mình há ngăn là quý đây là giá trên trời biên cương giá hàng vốn dĩ rượu so nội địa cao, một cân thịt mới một khối tiền nhân đại, một kiện áo ra một trăm khối. đây là đời so hàng xa xỉ giá cả. tiểu trần ngươi xem ha, này quần áo bên ngoài là bao một tầng thông khí miên, muốn xuyên ra tới, không ai có thể nhìn thấy ngươi bên trong xuyên chính là gì. ấm áp nha, này đại trời lạnh nhì, ta ăn mặc một kiện nhì, đi đường đều ra mồ hôi. nói, lưu tiểu gái liền chuẩn bị muốn hướng trần lệ na trên người cháo này quần áo. Biên cháo, còn nói, tiểu trần làn da nhưng thế nha, chúng ta biên cương ít có cùng ngươi giống nhau làn da bạch người đâu. Trần lệ na vội vàng liền ném ra, tiểu hái đồng chí, ta trời sinh thể nhiệt, xuyên không được thứ này, ngươi đừng hướng ta trên người phong nó. Tôn tiểu hái ngượng ngủng, liền bắt tay buông lòng ra. Vương tỷ nhìn một vòng nhi, coi trọng lưu tiểu hồng xuyên cặp kia tiểu giày da, này dày bao nhiêu tiền, ta cho ta khuê nữ mua một đôi. Không quý, liền tăng khối tám đồng tiền tiểu giày ra hai tử chân lại tiểu trên cơ bản cũng liền hai mùa chuyện này vương tỷ đương nhiên liên tiếp nhưng thật ra trần lệ na mày cũng không nhăn liền cấp ba hải tử một người mua một đôi tiểu giày đông, tính xuống dưới tổng cộng hai mươi khối phải biết rằng bố mặt đại giày đông, cũng thật khiêng không được biên cương này động bất động liền dưới không hai ba mươi độ lạnh a tam đản nhi ở trần lệ na trong lòng lực nhiếp vệ dân cùng nhị đản hai cái vốn dĩ một người khiêng căn côn lúc này côn cũng ném lập tức liền tới thí dày tân áo đông tân miên giày ra à một mặc vào hai hải tử lập tức liền cảm thấy kia luôn là đông cứng ngón chân đầu nó ấm áp đến không được trường hợp này chính là so với ai khác nghèo ai phú tôn tiểu gái vừa thấy trần lệ na soát một phen móc ra tam trương đại đoàn kết tới đôi mắt chính là sáng ngời muốn nói vẫn là ta tỷ phu tiền lương cao ngươi nhìn tiểu trần rút ra này đại đoàn kết mới tinh Nghe thanh âm đều là xoát xoát. thị phu hiện tại một tháng tiền lương, sợ không ngừng 200 đi. Cụ thể ta cũng không biết, này phải hỏi chính hắn. Trần Lệ Na cười cười, thu quá tôn tiểu gái tìm 6 đồng tiền, liền chuẩn bị về nhà làm cơm đi. Tôn tiểu gái lại đuổi theo ra tới, tiểu Trần, có thứ tốt ngươi nếu không? Gì thứ tốt? Trần Lệ Na nghe này, nữ trên người hương vị rất thơm, nữ nhân sao, đều thích đồ trang điểm. Cho nên Trần Lệ Na một cái mũi liền người ra tới, đây là nước hoa cổ lỗ bền hương vị, đó là nam nhân dùng nước hoa, này nữ cũng thật kỳ quái, cư nhiên dùng nam sĩ nước hoa. "Phùng Nhận Cơ, 60 đồng tiền ta liền bán cho ngươi." Tôn tiểu gái nói. Trần Lệ Na quả quyết lắc đầu, "Nhà của chúng ta áo trong phục nhiều đến là, cũng không cần hiện nạp quần áo, dùng không đến, kia đổ vật, thôi bỏ đi." Ra cửa đi rồi thật lâu, không thấy hai huynh đệ, Trần Lệ Na quay đầu lại, thấy hai hải tử cùng kia chọi gà giường như ở trên đường nhảy sao không hảo hảo đi đường đi nhanh điểm nhi a ta về nhà còn phải vội vàng cho các ngươi làm cơm đâu trần lệ na nói nhiếp vệ dân điểm chân nhỏ nhảy mồ hôi đầy đầu mà dơ kia cởi giày ôm giày đi vốn dĩ một câu vui đùa lời nói nhị đản thật đúng là bắt đầu cởi giày trần lệ na vội vàng nói được rồi được rồi không sợ đông lạnh hỏng rồi chân a hảo hảo đi đường dày ô hế làm sao bây giờ? Nhiếp vệ dân đáng yêu sạch sẽ. Ô hế liền chính mình sát bái. Trần Lệ Na nói. Nhiếp vệ dân không cao hứng, tam đản nhi dạy, cũng chính mình sát sao. Bàn tay đại dày nhỏ, cũng muốn tám đồng tiền một đôi, muốn theo hắn bà ngoại biết, phỏng chừng lập tức đến từ tam trứng trên chân đem này đôi giày đột nhiên xuống dưới, cung lên. Hơn nữa, kỳ thật cái này mụ mụ thực lười, hắn bà ngoại cũng chưa làm hắn để qua than đá, ôm qua xài. Nàng mỗi ngày đều hắn cho chính mình để than đá ôm xài, vạn nhất nếu là để ra than đá, tiểu giày ra không được dơ. Chân lệ na nói, hắn lại không thế nào xuống đất đi đường, giày muốn ô huế, ta đương nhiên sẽ giúp hắn sát, nhưng hai người các ngươi, đến chính mình sát. Như thế nào, còn muốn làm lười ngợt đáp? nhiếp vệ dân điểm chân nhi chạy xa. Nhi đản cũng là nhất thời mới mẻ, thấy ca ca chạy, cũng mặc kệ giày dâm đến tuyết có thể hay không dơ. Tiểu phong hỏa luân dường như, cũng liền chạy. Buổi tối trở về, nghe một cái mũi mùi hương nhi, nhiếp bác triêu cũng liền chạy đến phòng bếp tới. Ngươi không phải nói không dầu hạt cải, ta nghe, sao vẫn là dầu hạt cải mùi vị. Trần Lệ Na đang ở hầm một khối đại sườn dê, liền nói, ta lấy ta một hộp không hủy đi phong kem bảo vệ ra, cùng tiếu Sâm đổi. Sao, ngươi thấy tiếu Sâm, ngươi sao không cùng ta nói. Nhiếp bác triêu còn nhớ đâu, vừa tới kia hai ngày, Tiếu xâm tưởng tiến ra môn, nàng đều không cho đâu. Trần Lệ Na nói, hắn là cái người đàn ông độc thân, tổng không khai hỏa, tồn thật nhiều dầu hạt cải, mà hắn gặp mặt tổng nói ta trên người hương vị dễ ngửi, hảo sao? Kia hắn chính là thích kem bảo vệ da sao? Ta lấy kem bảo vệ da đổi dầu hạt cải, này không sai đi. Nhất Bác chiêu tâm nói, hắn nói trên người của ngươi hương vị hương, sợ không phải cảm thấy kem bảo vệ da dễ ngửi đi. Nhưng là tiếu xâm người nọ miệng liền như vậy nhì, thấy ai đều sung xoe. Đại khái không duyên cớ vô cớ được đến một vại kem bảo vệ ra, chính hắn lại không sát kia đồ vật, rất buồn bực đi. Ha ha, nàng này đổ người miệng biện pháp, nhưng thật ra ít có. Hầm đại chân dê, thịt ở chỗ này là món chính, không gì mới mẻ, chủ yếu là nàng tiểu cọng hoa tỏi non hành lá hoa nhì, đều là chính mình trồng ra. Không giống cái loại này ở Y cùng tiêu xã mua tới tỏi mầm, bởi vì quá lão. Một cổ sú mùi thanh nhi, thoáng múi hương khí. Nàng lấy dầu hạt cải xào một mâm mới trồng ra cải thề, bỏ thêm gấm, lại toan lại hương, mềm xù xù bánh bao của nhi mới trưng ra tới, còn phòng tay đâu? Nhị đàn nhân cơ hội bắt một cái, từng ngụm từng ngụm cán. Loại này nóng hầm hập bánh bao côn tử, tiểu gia hỏa này một lần có thể ăn hai. Thấy đại nhi tử ngồi xổm chân thông minh, đang ở ra sức sát tiểu giày da, nhớ bác chiêu lại sợ ngây người, ngươi sao còn cho bọn hắn mua giày da. Hắn bà ngoại không phải nói, nam Hải tử hỏa khí đại, không thể xuyên tiểu giày da. Hỏa khí đại, lớn đến sinh nước da ngươi liền cao hứng. Thật là, Trần Lệ Na chưa thấy qua như vậy không có sinh hoạt kinh nghiệm nam nhân. Trần Lệ Na, ngươi có thể không nói móc ta sao, có thể nói lời nói không mang theo đạn sao. Ngươi là một trận súng máy là như thế nào mà, liền không thể tốt lành cùng ta nói hai câu lời nói. Ta sao không cùng ngươi tốt lành nói chuyện, là chính ngươi quá không có sinh hoạt kinh nghiệm, nhìn xem ngươi cuộc sống này quá. Lương tháng 300 khối công trình sư, có thể đem nhật tử quá về đến nhà đồ bốn vách tường, quả thực quá có năng lực. Ta cũng không cầu ngươi tới A, là chính ngươi một hai phải theo tới. Bằng không, ta căn bản liền không có tái hôn tính toán nhiếp bác chiêu thanh âm càng ngày càng hư ba có ba không phải còn mang theo ta đã thấy tiểu hái gì nhiếp vệ dân lại nói chuyện nhiếp bác chiêu tức khắc liền đứng lại vệ dân ngươi này sao nói chuyện trần lệ na cảm thấy có ý tứ một mâm mới nảy mầm cải thiện liền gân nhi cũng chưa sinh có thể nói là dán đất bác đoan tới rồi trên bản có giấm có du nàng cười tủm tỉm nhìn nhiếp vệ dân bảo lôi kéo liền hỏi ngươi cùng ta nói nói tiểu ái gì là chuyện gì vậy à vệ dân nhiếp bác chiêu lắc đầu không không ngăn trở đứa nhỏ này đã bắt đầu nói ta mẹ mới vừa đi lúc ấy chúng ta đi nông trường tiểu ái gì cho ta đường đâu hành a lao nhiếp không phải nói mười năm không hôn sao cảm tình tôn công vừa chết ngươi liền sốt ruột cho chính mình tìm vẫn là nhà mẹ để bà còn xa cô em vợ à ngươi người này có điểm ý tư a không lần đó chuyện này đó là chuyện gì vậy ngươi cùng ta nói, nàng là nói muốn giúp ta dưỡng hài tử tới, tôn gia người cũng đều đồng ý, nhưng ta, ta cảm thấy đôi ta khả năng không thích hợp. Nói như thế nào đâu, muốn chiếu cố chính mình hài tử, là nam nhân khẳng định đều cảm thấy, thế tử nhà mẹ đẻ người đương nhiên muốn hảo một chút. Hơn nữa, giao kim trâm cũng nói, tôn tiểu hài giúp hắn dưỡng hài tử, tạm thời không kết hôn, nàng có thể đáp ứng, nhưng muốn người khác, quả quyết không được. Giao kim trâm tâm lý là không nghĩ từ bỏ Nhiếp Bác Chiêu cái này công trình sư, đương nhiên cũng tưởng đẩy mạnh tiêu thụ các nàng gia tôn dư thừa, nhưng là Nhiếp Bác Chiêu đánh chết không chịu muốn, vì thế, lại đổi thành đường moại Tôn tiểu gái. Nhưng Nhiếp Bác Chiêu là từ khi Tôn chuyển Nam lúc sau, nghe thấy cái Tôn tự liền run, đánh chết không chịu muốn, chuyện này mới tính xong rồi. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Tôn tiểu gái sẽ gả cho Lưu Hán như vậy cái xe tải tài xế. Tiểu chân đồng chí thực bình tĩnh, Ăn xong rồi cơm, đem đại buồn tắm tử những cái đó cải thịa căn tử toàn đi, một lần nữa lại loại một vụ tiểu cây cải dầu, liền tính sơ đồ ăn, cũng đến đổi đa dạng tới ăn sao. Ba hải tử một giường đất chơi, ba người chính là thực tốt bạn chơi cùng, nhiếp vệ dân vĩnh viễn là cảnh sát, nhị đản vĩnh viễn là ăn trộm, mà tam đản nhi đâu, đi theo hai ca ca mặt sau, nước miếng điếu lao trưởng, trong chốc lát là ăn trộm đồng lóa, trong chốc lát lại là cảnh sát đồng bạn ba hải tử chơi nhưng vui vẻ bất quá trần lệ na cảm thấy muốn ở nhiều hai cô nương thì tốt rồi chính là a nàng không thể sinh chân thật tiếc nuối nhiếp bác chiêu tẩy xong chén ra tới quảng chi trong nhà như vậy xảo tổng còn cảm thấy có chút quá an tĩnh suy nghĩ nửa ngày ân là trần lệ na nàng hôm nay hảo an tĩnh a an tĩnh liền cùng nàng giả ngu lúc ấy dường như tôn tiểu hái sự tình ta cũng có thể giải thích Nhếp Bác Chiêu nói, trong lòng lo sợ bất an. Dưới đèn, hai mươi tuổi đại cô nương cười tủm tỉm từ đại buồn tắm tử trạm kế tiếp lên. Nữ nhân tại đây loại sự tình thượng giấm tính, nhếp Bác Chiêu là linh giao qua. Liên tỷ như nói, hắn bản thân xuất thân màu đỏ gia đình, dưỡng phụ mẫu đều là cán bộ, lại sinh soái khí đỉnh bản, có rất nhiều gia thế phi thường hảo, mị lực phi phàm nữ đồng học sẽ rõ ngầm theo đuổi hắn. Nói nữa, hắn thiên tính hiền hòa, liền tính không phải nam nữ chi gian theo đuổi đại học đồng học sao tổng hội liêu một ít lý tưởng a nhân sinh a lần trước kết hôn phía trước còn hảo tôn truyền nam mặc kệ này đó hơn nữa thực cổ vũ hắn cùng nữ các bạn học lui tới nhưng chờ một kết hôn liền không giống nhau nàng sẽ tùy thời kiểm tra hắn thư tín phàm là có cái nữ đồng học viết tín tới nàng lập tức liền sẽ sinh khí kéo mặt tìm lý do cùng hắn cãi nhau bởi vì so với hắn đại tam tuổi duyên cớ nàng tổng cảm thấy hắn sẽ càng thích những cái đó cùng hắn cùng tuổi trẻ tuổi xinh đẹp nữ đồng học nhưng nàng lại sẽ mời nữ các bạn học đến biên cương tới thăm bọn họ phu thê sinh hoạt hơn nữa phi thường nhiệt tình chiêu đái những cái đó nữ các bạn học đương nhiên ở các bạn học trước mặt bọn họ là cùng chung trí hướng đạo lữ là một đôi ở biên cương gian khổ phấn đấu vì tổ quốc phấn hiến thanh xuân lý tưởng mẫu mực tuy thời tay đều là nắm ở bên nhau nhưng là Chờ nữ các bạn học vừa đi, cha tấn liền tới rồi. Hắn cùng nữ đồng học nói qua mỗi một câu, nhìn nữ đồng học cười qua sao, cảm thấy đối phương càng xinh đẹp sao. Mỗi một giọt mỗi một chút, đều sẽ trở thành nàng hoài nghi hắn không yêu hắn lý do. Ngày ấy tử quá quả thực, liền cung này đại mạc thời tiết giống nhau, sớm băng ngọ xa, băng hỏa lưỡng trọng thiên dường như toan sảng. Cho nên, Nhiếp bác triêu lúc này rất có sợ hãi, sợ muốn lại cùng này tân thê tử nói nhau nhau lên lại đến không dứt há liêu dưới đèn đại cô nương chọn chọn nga mi cười rất là điều mỹ này có cái gì hảo giải thích có ta như vậy ưu tú nữ nhân ta tự tin người nhiếp bác chiêu sẽ không lại yêu người khác này này đến bao lớn mặt mới có thể như vậy tự tin a kia đêm nay ta có thể tiến đại nằm đi tiểu năm là thật lãnh mà các gia than đá một tháng lại là định lượng vì chính mình một người nhiếp bác chiêu cũng không đáng khác nổi lửa tường a tại ý thức đến chính ngươi sai lầm phía trước tưởng đều không cần tưởng loảng xoảng đại nằm môn liền lại đóng lại lao nhiếp lao nhiếp mau tỉnh lại mau tỉnh lại hơn phân nửa đêm đột nhiên một chút nhiếp bác chiêu liền phiên ngồi dậy trời còn chưa sáng đi ngươi sao lại đây tam đản nhi phát sốt trong nhà cũng không dược ngươi chạy nhanh đến căn cứ phòng y y tế đi xem nơi dừng chân bác sĩ có ở đầy không trần lệ na nói Nhã Bác Chiêu sờ soạn một phen, tiểu gia hỏa hai chỉ góp chân nhỏ bằng bằng, nhưng là cái chán năng lợi hại. Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng chịu lợi hại từng cái, tục xưng mất liệm, đây là sốt cao điểm báo. Nhã Bác Chiêu bạch áo sơ mi thượng bộ kiện vải nhỉ áo khoác, xoay người liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một cổ tử gió lạnh phát môn, hắn lại đã trở lại. Như thế nào, sao ngươi một người tay không đã trở lại? Trần Lệ Na ở trên giường đất ôm hài tử, nhị đản hô hô ngủ nhiều nhiếp vệ dân rốt cuộc là lao đại từ phích nước nóng đổ nước giúp trần lệ na xách khăn cấp tam đản nhi lao mặt nước sôi năng hoa nhi hai tay đều là hồng cuối tuần nghỉ phòng y lý tế người hồi ô mạng y đi hề, ta đi nhà người khác mượn điểm nhi dự tới nhiếp bác chiêu nói không được chúng ta đến lái xe đi ô mạng y đi hề. trần lệ na lại nói nhiếp bác chiêu ngây ngẩn cả người còn không phải là cái phát sốt cấp điểm nhi dược ăn, cấp lui thiêu không phải xong rồi, vì sao muốn đi ô mạng Là, nhưng tam đản nhi lại phun lại kéo, này cũng không phải là điển hình lưu hành gợi cảm bạo chứng bệnh. Hơn nữa, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi nhi tử là bởi vì tủy sống chất xám viêm mới dẫn phát trọng độ tê liệt, hắn muốn phát sốt, này vấn đề ngươi phải coi trọng. Không có khả năng, 60 năm chúng ta quốc gia liền có sống hôi dịch vaccine phòng bệnh, Hơn nữa này ba hải tử đều phục quá đường hoàn, hắn khả năng phát sốt nhưng tuyệt đối sẽ không đến tùy sống chất sám viêm. Nhiếp bác chiêu còn không tin. Trần lệ na liền không hỏi hắn, chụp tới nhiếp vệ dân hỏi, đại đàn nhi, ngươi cũng phục quá đường hoàn sao. Đại chứng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không nhớ rõ. Ngọt ngào, tròn tròn tiểu đường hoàn nhi, ngươi thật không nhớ rõ. Trần lệ na tiếp tục hống hải tử. Nhiếp vệ dân hai chỉ mắt to tình chớp, có bà ngoại đem chúng ta đưa tới trạm y tế lấy quá đường hoàn nhi đường hoàn nhi bà ngoại nói cứu cứu thích ăn đường cầm đi toàn cấp cứu cứu ăn trần lệ na ngẩng đầu khí trừng mắt nhìn nhiếp bác chiêu liếc mắt một cái kia tôn đại bảo thật đúng là cái bảo sống hôi dịch vắc xin phòng bệnh nhiều lắm chỉ có thể loại tâm giới hắn muốn ăn nhiều đường hoàn nhi cũng không sợ ăn chết chính mình không có khả năng đi ta cậu em vợ đều hai mươi mấy người sẽ cùng hài tử đoạt đường ăn nhiếp bác chiêu vẫn là không tin trần lệ na trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái người nọ không đọc quá gì thư đi liền ngươi lão nhạc mẫu kia liệu tính phỏng trừng đem đường hoàn đương mười phần đại bổ hoàn cho hắn ăn tùy sống chất sáng viêm lại xương tiểu nhi tê mỏi cái này bệnh ở ba bốn mươi niên đại thời điểm đạt tới một cái phát bệnh cao trào chờ đến sáu mươi niên đại có xin phòng bệnh lúc sau tuy nói xa xôi nông thôn còn có phát bệnh nhưng trong thành mặt dần dần cái này bệnh liền biến mất. Nhưng sắc thật, có một ít ngu mội lao thái thái, cho rằng quốc gia miễn phí phát đường hoàn liền có thể ăn nhiều nhiều lãnh. Hơn nữa, bởi vì đường hoàn là định lượng, một cái hài tử một viên, phỏng trưng thật là trở thành cái gì cường thân đại bổ hoàn, liền toàn cấp tôn đại bảo ăn. Này thật đúng là, ngu mội hại chết người A. Trần Lệ Na Nguyên Lai còn thấy có trộm đường hoàn ăn, phát sốt cấp tiêu ngốc đâu. Chỉ chốc lát sau. Nhất bác Chiêu lại xoay người vào được, đi, ta tìm được xe, chúng ta hiện tại liền đi ô mạng ý Ngươi không phải sẽ không lái xe. Tay lái thượng quải cái bánh bột nô, cậu đều sẽ khai, ta sao sẽ không lái xe. Nhất bác Chiêu nói, là tiếu sâm kia đài cọ lượng dịp thiếu niên, ngày mùa đông, tiếu sâm còn riêng cái cái xe lều đem nó cấp cháo đi lên. Thiếu công chính mình, liền không thể làm hắn đưa đưa chúng ta. Trần lệ Na hỏi, Hôm nay không phải cuối tuần sau, Hắn phỏng trường lại chạy một lan nông trường bên kia lêu lồng đi. Tuy nói 70 niên đại không có gì quán ba câu lạc bộ đêm linh tinh, nhưng là giàu mỏ căn cứ công nhân nhóm nhưng sẽ tìm việc vui đâu. Một lan nông trường bên trong, cái gì sòng bạc cờ bài thất, hút thuốc uống rượu đánh bài, đóng cửa lại, ngầm mọi thứ đều có. Căn cứ giàu mỏ công nhân nhóm tiền lại nhiều, vừa đến cuối tuần, một chiếc xe tải lôi kéo, lặng lẽ mị mị quá khứ nửa tháng tiền lương có đôi khi cả đêm liền hoa châu đó ngoài miệng nói có thể thử xem nhưng nhiếp bác chiêu là thật sẽ không khai loại này tiểu khi xa liền đương đều sẽ không khoải xe một phát động lên ở trên mặt tuyết gào thép phịch vài cái suy sụp tắt lửa lại phát động nhiếp bác chiêu học tiếu xâm thủ pháp còn tưởng điền cái đương vị lại không biết phía dưới ly hợp không giẫm đương là điền không đi vào tùy tiện phía dưới loạn giẫm một chân xe nhưng thật ra vụt ra vài bước đi Hô đằng hô đằng, lại tắt lửa. Được rồi, ngươi ôm hải tử, này xe ta tới khai. Quyết đoán đem tam đản nhi ném cho nhiếp bác Chiêu, lại đem bọc chăn hai tiểu nhân cung cấp phóng tới sau ngồi nhi thượng, dấm ly hợp quải đường lại cố lên, chỉ nghe hô một tiếng, nhiếp bác Chiêu còn không có ngồi ổn, xe đã chạy đi lên. Ta mẹ thật sẽ lai xe, ba, khai so tiếu thúc thúc đều hảo. Nhi đản nghe thấy động cơ thanh âm, mới xem như thanh tỉnh. Hai hải tử đều tễ ở Trần Lệ Na phía sau, lỗ thai dựng cùng con thỏ dường như nhìn phía trước. Người có thể biết đường. nhiếp bác chiêu bởi vì ôm hải tử, là ngồi ở mặt sau, trong lòng kỳ thật thực thấp thỏm Hắn không tin như vậy cái tiểu cô nương, có thể ở đại tuyết bay tán loạn đêm hồ mà nửa đêm, đem xe chạy đến ôm đi. Trần Lệ Na chỉ vào phía trước, kia không phải giải phóng xe tải áp ra tới vết bánh xe tử, từ căn cứ đến ôm chỉ có một cái lộ đi du muốn từ căn cứ đổi vận đến lọc dầu xưởng khẳng định cũng chỉ đi này một cái lộ đi yên tâm đi tuy nói tay lái thượng không phải bánh bột ngô nhưng ta bảo đảm tìm được lộ mụ mụ có thể so cẩu lợi hại nhiều nhị đản hải hải hải liền cười rộ lên năng kỹ thuật lái xe là thật tốt xe ngựa áp ra tới dấu vết phi thường phi thường thâm cho nên lộ trung gian muốn cao hơn tới một mảng lớn Mà liền tính dịp thiếu niên như vậy cao sàn xe xe, chạy ở bên trong thời điểm, cũng sẽ bị trở trụ, quải thương sàn xe. Phải cho tay mới tài xế, thế nào cũng phải lộng hỏng rồi này đài xe không thể. Nhưng Trần Lệ Na không phải, nàng điều khiển xe, hai bên lốp xe vừa lúc cười ở lộ duyên cùng lộ trung gian cao hơn tới địa phương, một tiêu lệch lạc đều không có, tốc độ xe ít nhất 80 mã, giống như siếp đi dây giống nhau, nàng khai lại ổn, lại mau. Tiếu sâm, ô mã đi khu vực khai thác mỏ tiếu sâm, ngươi là trốn không thoát, hiện tại xuống xe, lập tức xuống xe. Mới ra căn cứ không xa, liền nghe thấy một trận đại loa thanh âm, ngay sau đó, ít nhất có hai chiếc giải phóng xe tải liền từ hai mặt bọc đánh lại đây, tựa hồ là tưởng bức đỉnh Trần Lệ Na xe tới. Này gì niên đại, sao còn có truy xe diễn? Trần Lệ Na đều sợ ngây người, tâm nói biên cương quản lý không phải thực nghiêm khắc sao, hơn nữa. Hiện tại chiếc xe, hoặc là thuộc về biên phòng, hoặc là thuộc về dầu mỏ căn cứ, mục lan nông trường cũng có chính mình xe, nhưng ai dám dễ dàng điều động. Phòng trưng lại là tiếu sâm gây hoa, hắn gần nhất vẫn luôn hướng mục lan nông trường chạy, phòng trưng là ở theo đuổi một cái thanh niên trí thức, mục lan nông trường người chạy nơi này bắt người tới. Bọn họ không dám tiến căn cứ, cho nên vẫn luôn bên ngoài thủ. Nguyên lai like là có chuyện như vậy nhi. Vệ dân, nhị đảng. Đều đem đai an toàn hệ thượng, xem mẹ như thế nào giúp chúng ta đem này đó phần tử xấu cấp căng đi. Hai hải tử sẽ không hệ đai an toàn, nhưng là đoan đoan chính chính, liền ngồi cũng may sau ngồi nhì thượng. Nhất bác chiêu một bên tạp một cái, mới đem đai an toàn cấp hệ thượng, chỉ cảm thấy cả người sau này một ngưỡng, xe dịp lao ra căn cứ, quả thực đều phải bay lên trời. Mẹ, mẹ, xe tải lớn đổi tới, sao có thể chạy trốn qua sao? Nhiếp vệ dân quả thực hương phấn, đều đã quên chính mình nguyên bản chỉ nguyện ý kêu nàng làm tiểu trần đồng chí. Trần lệ na sau này coi kính nhìn thoáng qua, cười lạnh, đừng nhìn nó cái đầu đại lớn lên hổ, muốn chạy lên, bài lượng thật đúng là không ta hảo, ngồi ổn, xem mẹ như thế nào ném rớt bọn họ. Trên nền tuyết, đại đèn một khai, đầy trời bông tuyết bay là tả đấm vào, phân thiên tuyết, chỉ có lưỡng đạo đèn nhánh xe dấu vết đó chính là hướng lọc dầu xưởng chuyển vận dầu mỏ xe ngựa áp ra tới mặt sau giải phóng xe tải đuổi sát loa thanh nhi hô lớn phía trước tiểu xe dịp đằng lưỡng đạo đại tuyết dấu vết quả thực đều phải biểu đến giữa không trung đi đại bảo người này kỹ thuật lái xe cũng thật hổ hổ cũng vô dụng hắn dám chạm vào anna ta liền kháng chết hắn đuổi sát xe tải lớn thượng lái xe đúng là tôn chuyển nam tôn công ra cái kia đại bảo bối tôn đại bảo 20 tuổi xe tải tài xế, vẫn là một lan nông trường trị an đội đội trưởng, quá liều đường hoàn không đem hắn cấp an hư lâu, khắc xe không làm, xe khai hảo đâu. Phía trước tiểu xe dịp tốc độ mau hắn tốc độ càng mau Nói nữa, dù xe áp quá lộ, mặt đường bản thân chính là gồ ghề lồi lõm loại này lộ đối với xe con nhưng thực không hữu hảo, hắn đều nghĩ kỹ rồi, chờ xe con đột nhiên thay đổi thời điểm một phanh lại, hắn liền trực tiếp nghiền qua đi, đến lúc đó hừ hừ dầu mỏ căn cứ đã có thể không tiếu xâm như vậy cá nhân vật đến nỗi nói hắn ba là cái gì khí xa hắn xưởng trường tôn đại bảo như vậy kẻ lỗ mãng mới không hiểu xưởng trường là cái gì tay lái nơi tay hắn chính là toàn bộ ô mạng y xưởng trường không đúng hắn là ô y khu vực khai thác mỏ khu trường khu trường cũng chưa hắn uy phong tôn đội trưởng phía trước là than đá sơn mau phanh lại ai ta kêu ngươi phanh lại phía trước chính là đột nhiên thay đổi, đoán trước trung phanh lại không có đã đến, đó là một tay cực kỳ xinh đẹp trôi đi, xe con đầu không có động, mông vứt ra một cổ tử tuyết tới, mà xe tải lớn tại đây địa phương là quải không được chỗ vòng gấp, mảnh đánh phương hướng lại gặp lại, phía trước xe đầu một sát, mặt sau thùng xe trực tiếp đụng phải tới, chỉ nghe phịch một tiếng, thùng xe liền đem xe đầu cấp vọt tới trên sườn núi. Phút một tiếng, xe đầu một tải, nơi này vừa lúc là cái than đá sơn, Mẹ, ngươi cũng thật, thật lợi hại. nhiếp vệ dân hô mẹ lại cảm thấy thẹn thùng, cắn răng liền cúi thấp đầu xuống. Mẹ lợi hại sao? Trần lệ na hỏi nhị đàn. Ta còn muốn, lại đến một lần. Trôi đi thời điểm cái loại cảm giác này, sẵn đến nhị đàn trực tiếp tưởng lộn nào. nhiếp bác chiêu trực tiếp kêu một tiếng, hảo ra hỏa, tiểu trần đồng chí, ngươi đây là kỹ thuật hình tuyển thủ A. Đó là cái góc vông 90 quay vào, lấy xe dịp thân xe lúc ấy đã chuyển không được con nhưng là nàng ở cao tốc biểu xe đồng thời một phen kéo tay sát xa tiền luân nhanh chóng quẹo vào sau luân bay lên không mà khí liền sinh sôi cấp xe điều cái hướng loại này kỹ thuật nhiếp bác chiêu cũng cũng chỉ ở điện ảnh xem qua hào đi kia chính là cắt nối biên tập quá màn ảnh hắn nếu không phải chính mắt kiến thức thật không tin trong hiện thực có thể có người làm đến người xe hợp nhất nàng không phải tài xế Nàng là cái trời sinh đua xe tay. Một đường chạy đến Ô Mã Y còn hảo. Ô Mã Y khu vực khai thác mỏ vệ sinh viện là có bác sĩ ở trực ban. Chúng ta nơi này không có thử máu điều kiện, nhưng lấy ta quan sát, hẳn là không phải tủy sống chất viêm. Như vậy đi, ăn thuốc hạ sốt các ngươi chờ một chút. Nếu không hạ sốt, các ngươi liền trực tiếp chuyển viện đến ô Lô. Thế nào? Khu vực khai thác mỏ vệ sinh viện giá trị ban bác sĩ nửa đêm cấp đánh thức, vây thẳng áp. Như vậy cũng chỉ có thể lợi hai đại bọc một giường đại trăn bởi vì ban đêm nằm viện ít người trực tiếp liền ôm nhà mình đại tân bị ở truyền dịch thất trên giường nằm xuống nhị đàn nhi ngủ rồi nhiếp vệ dân còn chưa ngủ vẫn luôn nhìn lao ba lao cha ôm tiểu tam đàn nhi tam đàn nhi cái mũi hừng hột khuôn mặt nhỏ nhi thiêu đỏ rực ba ngươi khi còn nhỏ như vậy ôm quá ta sao hắn bỗng nhiên liền hỏi nhiếp bác chiêu nghĩ nghĩ lắc đầu nói không có ta cũng phát sốt quá nha ta đều nhớ rõ bà ngoại cậy ra ta nha cho ta giúp thuốc khi đó ngươi ở đâu ba ở công tác kia hiện tại ngươi sao không công tác làm? xem láo cha ôm tam đàn nhi nhiếp vệ dân kỳ thật cũng muốn gọi hắn ôm một cái cái loại cảm giác này nhìn liền hảo nhiếp bác chiêu trợt nhớ một chút đột nhiên liền cảm thấy đặc biệt đặc biệt hổ thẹn nói như thế nào đâu đại đa số giống hắn như vậy công tác của nhân Kỳ thật đều có một cái phi thường không tốt gia đình hoàn cảnh. Tôn truyền nam kỳ thật so với hắn còn lớn 3 tuổi, tục ngữ nói rất đúng, nữ đại tam ôm gạch vàng, phải nói, hôn nhân sinh hoạt sẽ thực mỹ mãn. Hơn nữa, ở đại học, tôn truyền nam học tập hảo, người kiên định, đương nhiên, đây cũng là giống nàng, cái loại này từ nông thôn khảo ra tới sinh viên nhóm bình thường có một loại mỹ đức. Lại sau lại, khu vực khai thác mỏ đến công nghiệp đại học nhận người, Tôn chuyển nam lại là duy nhất một cái nguyện ý phó cương nữ sinh, tự nhiên mà vậy, bọn họ liền kết hợp đến một khối. Nhưng là đi, hôn trước chỉ là hai người cộng đồng phân đấu, hôn sau, chính là đầy đất lông gà. Hắn nhớ nhung suy nghĩ, chính là hiện tại dầu mỏ căn cứ khẩu hiệu, ta vì tổ quốc hiến dầu mỏ, cố gắng lọc dầu một vạn thùng. Hắn tưởng nước Cộng Hòa có thể đi ở toàn bộ thế giới đằng trước, hắn tưởng dầu mỏ kinh tế có thể ở hắn phòng thí nghiệm siêu anh đội Mỹ tháng qua phương tây phát đạt quốc gia nhưng tôn chuyển nam tưởng không phải nàng quê quán ở trước huyện nghe nói là cái đặc nghèo địa phương cho nên nàng có một loại trí chí hướng chính là muốn cho chính mình ra mọi người đều phải quá so trong thôn so thân thích ra so mọi người đều hảo nhóm đầu tiên rời cương trí nguyện nàng cơ hồ là đánh vỡ đầu từ khắc đồng sự chỗ đó đoạt tới nàng cùng tôn mẫu cũng không giống mẹ con đảo như là tỉ muội Tôn Đại Bảo không giống nàng đệ đệ, ngược lại như là con hắn. Ma Liên tính sinh nhiếp vệ dân, cũng không có đem nàng đối với Tôn Đại Bảo cái loại này cuồng nhiệt sùng ái phân lại đây. Nàng đối Tôn Đại Bảo ký thác một loại không thể hiểu được hy vọng. Rõ ràng Tôn Đại Bảo vừa thấy liền không đầu óc, nhưng nàng tổng cảm thấy tương lai Tôn Đại Bảo chính là đương khu vực khai thác mỏ khu trường đều còn ngại hủy khuất, mà nhà mình này Ba Hải từ đâu? Bởi vì trong nhà gà bay chó sủa. Nhất bác chiêu thả ràng lốc tại phòng thí nghiệm cũng không muốn trở về, đương nhiên liền không ôm quá, tôn chuyển nam so với hắn còn nội, vậy càng không ôm. Đến nỗi tôn mẫu, minh thời điểm tiểu đánh, am thời điểm đại đánh. Muốn nói không cái Trần Lệ Na, thật sự ở căn cứ giống như vậy phóng dương lớn lên, nhất bác chiêu thật không dám tưởng, hắn một cái công nghiệp tốt nghiệp đại học cao cấp phần tử trí thức, một cái đi ở khoa học kỹ thuật hàng đầu nhà khoa học, hai nhi tử vạn nhất thật sự sẽ bị công thẩm bị xử bắn, hắn nên như thế nào đối mặt. Ba là thật hổ thẹn, ngươi nếu muốn liền tới đây, ba cũng ôm ngươi một cái. Si sụp, cùng chỉ heo con tử dường như, nhiếp vệ dân liền từ trong ổ chăn chui ra tới, bổ nhào vào trước mặt, lông xù xù đầu nhỏ, cùng chỉ mai con dường như liền ghé vào nhiếp bác chiêu trên người. Lớn như vậy lạnh lẽo thiên, còn không biết muốn ngao bao lâu hải tử mới có thể hạ suốt. Hai đại lúc này khẳng định đói bụng, Trần lệ na ra tới thời điểm còn cầm tiền đâu, 200 khối, nhiếc bác chiêu một tháng tiền lương, nhưng là trên người không có phiếu. Ra khu vực khai thác mỏ bệnh viện xoay một vòng lớn nhi, trên đường không có bất luận cái gì mở cửa cửa hàng, còn đụng tới vài cái tuần tra đội. Trần lệ na thành phần không tốt, mà tới rồi khu vực khai thác mỏ loại địa phương này, thành phần phi thường quan trọng, cho nên nàng tận lực trốn tránh tuần tra đội người, cũng không dám nhiều đi, liền lại hồi bệnh viện. Trời đã sáng, nhưng kỳ thật xem biểu, cũng mới bất quá 5 giờ nhiều chung. Bất quá biên cương chính là như vậy, cùng nội địa kém hai cái giờ thời gian đâu. Biên cương nơi này 5 giờ hướng đông, ban đêm 8 giờ thiên tài hắc, ngày đêm giải đoạn, này vẫn là mùa đông đâu, chờ tới rồi mùa hè, thiên hoàn toàn hắc cũng nhiều lắm bất quá 8 giờ, nhắm mắt công phu, thiên liền sáng. Đổi tới đổi lui, tâm nói sáng sớm cấp bọn nhỏ ăn chút gì. Rốt cuộc vạn nhất nếu là hướng ô lô đuổi, ba hải tử không bụng không thể được. Một phen sốc lên tiếu sâm hậu bị sương, à, cái gì kêu tư bổn chủ nghĩa hủ bại, trần lệ na nhưng xem như kiến thức. Trứng gà mì ăn liền, đại vại sữa mạch nha, còn có nơi này thấy cũng không thấy trái dừa đường, nhất hiếm lạ, là một bao dùng hồng giấy bao bánh trung thu. Thứ này đương nhiên cũng muốn phiếu, nhưng liền tính là khu vực khai thác mỏ loại địa phương này cũng là một năm tới rồi tết trung thu thời điểm mới phát một hồi nhiều lắm cũng liền một nhà bốn năm con thiếu sâm cốt xe hữu dụng hồng giấy chắt lên chỉnh mười cái tiểu chân đồng chí ta không cần trích thấy trần lệ na bưng chỉ hộp sắt tiến vào loại này tiểu hộp sắt giống nhau là dùng để nấu kim tiêm cùng ống tiêm dùng để trích tiểu nhiếp vệ dân dọa trực tiếp máy khoan phía dưới đi trích diêu bà muốn trích lạp aha ta không cần trích Nhị đàn cũng là khóc lóc, liền cấp dọa tỉnh tới. Có gì đánh không chích? Nghe nghe đây là gì? Trân lệ Na nói, vạch chân hộp sắt cái nhi, một cổ phát mui trứng gà mì ăn liền hương khí. Nhị đàn một cái té ngã liền lật qua tới, cái mùi thấu lại đây. Mẹ thật tốt, lại cho chúng ta ăn mì ăn liền. Cái này kêu rác rưởi thực phẩm, chỉ lo quán điêu các ngươi miệng nhì, cũng mặc kệ các ngươi trường vóc. Nơi này còn có bánh trung thu, một người một cái. Thấy bánh trung thu hai hải tử càng vui vẻ dỗi tay liền phải tới đoạn đây là ngươi tiếu sâm tiếu thúc thúc đồ vật mẹ cho hắn để ép tiền nhưng là không nhất định hắn sẽ đồng ý cho nên các ngươi hiện tại ăn chờ thấy tiếu thúc thúc còn phải cùng ngươi tiếu thúc thúc nói tiếng thực xin lỗi minh bạch sao không thể cấp bọn nhỏ quán cái ăn không thật xấu cơm là từ lâu tới đều đến cùng bọn họ nói rõ ràng hiện tại đi trước rửa tay cuối cùng đại hai cái sẽ chú ý vệ sinh lao ra phòng bệnh, liền đi tìm chỗ ngồi rửa tay đi. Nhiếp bác chiêu ôm hải tử, cánh tay toàn vây lợi hại, khó khăn Trần Lệ Na tới thay đổi, hắn đem tam đảng nhi đưa cho Trần Lệ Na, tự đáy lòng than một câu, mệt, thật mệt, cánh tay đều cương. Lao nhiếp đồng chí, nhà ngươi nhãi con mới bất quá 16 cân, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, ôm hắn, ngươi cũng mệt mỏi. Ta hôm trước võ trang diễn tập, đi rồi 30 km, Ngày hôm qua lại là xây tường ấm lại là châm tường ấm, vội cả ngày, vốn dĩ nghĩ. Nghĩ xả giấy hôn thú nhi, ít nhất có thể kết thúc người góa vợ sinh sống, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn muốn tình yêu. Nhiếp bác chiêu thật là không hiểu, cái gì kêu tình yêu. Được rồi, uống ly cà phê đi, tiếu sâm cốp xe tìm, đến lúc đó ấn phiếu gạo tính, ngươi đem tiền tiếp viện hán. Nói, chân lệ na bĩu môi, sắt lá hộp cơm thượng cái kia, là cho ngươi tráng men tiểu lưu, mặt trên còn mạo khói trắng. Kỳ thật nhiếp bác chiêu sớm nghe nói về thấy, lại hương lại đùng nàng cư nhiên cho hắn lộng ly cà phê. Cái này sẽ lái xe sẽ trôi đi tiểu trần đồng chí, từ nhỏ liền sinh hoạt ở tề nhớ nhà, trừ bỏ đại học kia một năm, không có đi qua bất luận cái gì địa phương, mà ở đại học kia một năm, nàng duy nhất tiếp xúc quá quân nhân cũng chỉ có nhiếp quốc trụ, nói nàng là tô tu, kỳ thật cũng không hiện thực. Như vậy, Hắn hiện tại yêu cầu là tốt lành điều tra một chút nhiếp quốc trụ lai lịch cùng thân phận. Rốt cuộc Hồng Nham tiếp giáp chứ Biên Cương, mà Biên Cương quân khu là từ Hồng Nham tỉnh thành đại quân khu tới khống chế, muốn thực sự có tô tu, cũng là giấu ở đại quân khu chung. Đến nỗi Trần Lệ Na, nên mang hải tử mang hải tử, nên làm việc làm việc, nhiếp bác chiêu ở đáp ứng nàng kết hôn kia một khắc, liền đem nàng nhận thành chính mình người nhà. Lấy hắn ở dầu mỏ nghiệp công hiến. Nàng như vậy cá nhân, chỉ cần hắn nguyện ý bảo, vẫn là có thể bảo hạ tới. Vệ sinh viện hành lang, bác sĩ nhóm lúc này còn không có bắt đầu đi làm, theo thường lệ trước bối trích lời lại ca hát, từ đoàn kết chính là lực lượng sướng đến Bắc Kinh Kim trên núi. Trần Lệ Na cũng là mệt muốn chết rồi, không quan tâm liền nằm đến trên giường bệnh, ôm lấy hai hoa liền ngủ rồi. Thái Dương thăng trước lên, phơi người một nhà mông, trên tường máy sưởi ở buổi sáng bỗng nhiên liền nóng bỏng đi lên đó là bởi vì nồi hơi phòng công nhân đi làm đang ở hướng bên trong sạn than đá đông nhiên chi gian phần phật một trận tiếng bước chân nhưng thật ra đem nàng cấp dọa tỉnh tới nhiễm công cư nhiên thật là ngươi ai nha ta này cũng không biết nói gì hảo hai tử bệnh không nghiêm trọng đi một đám áo bỡ lọc trắng phần phật liền đi đến nhiếp bác chiêu cũng không quen biết người đến là ai đứng lên liền bắt tay ngài là nhiếp tổng công Đây là chúng ta vệ sinh viện A viện trưởng. nhiếp bác chiêu vì thế bắt tay, A viện trưởng ngươi hảo. Vương Tổng Công nói ngày hôm qua ban đêm giếng hạ công nhân nhóm làm một suốt đêm, thu thập hảo ngài muốn hàng mẫu, chờ ngài hôm nay hạ giếng phân tích đâu, kết quả tìm không thấy ngài, một chiếc điện thoại đánh tới A thư ký chỗ đó, A thư ký lại một chiếc điện thoại đánh tới bệnh viện, đại gia mới biết được ngài là thật đến bệnh viện. Nói, A viện trưởng nắm lấy nhiếp bác chiêu tay hết sức diều hai diều a thư ký vừa rồi riêng gọi điện thoại tới phê bình chúng ta công tác sau này nhà căn cứ vệ sinh thất không thể thiếu người dược phẩm cũng muốn đủ không dám chậm trễ nữa ngày công tác nhiếp bác chiêu công tác tiến độ là từ a thư ký tới thúc giục mà a thư ký chỗ đó màu đỏ điện thoại nối thẳng bắc kinh mỗi ngày đều phải hội báo công tác tiến triển cho nên a thư ký muốn cấp dậm chân rốt cuộc siêu anh đuổi mỹ dầu mỏ phát triển kia chính là hiện tại lãnh tụ hiện tại chuyện quan tâm nhất. Mà trước mắt, Tô Quốc, Âu Mỹ, cũng đều ở thông qua các loại con đường thu hoạch hắn nghiên cứu thành quả. Nói cách khác, người này ý nghĩa, thậm chí lớn hơn căn cứ ý nghĩa. a viện trưởng, người giúp ta nhi tử nhìn xem, xem hắn có phải hay không thủy sống chất viêm, còn có, đứa nhỏ này đường hoàn không ăn đến, khả năng lại trồng lại. nhiếp bác chiêu nói, Trần Lệ Na mệt muốn chết rồi đơn giản sẽ không chịu lên. Nhiếp bác chiêu vì thế chính mình từ trần lệ na trong lòng ngực, liền đem hải tử cấp ôm qua đi. Viện trưởng tự mình lấy ống nghe bệnh, sốc mi mắt, nghe trái tim, nghe phổi, phi thường cẩn thận khám nửa ngày, nói, không phải, hắn đã lui nhiệt liền cùng tủy sống chất viêm không quan hệ, như thế nào, đứa nhỏ này chưa cho huy quá đường hoàn. Nhiếp bác chiêu thấp hèn mày, nguyên lai hắn bà ngoại mang theo, cấp quên chồng lại. Vậy đem đường hoàng cho hắn trồng lại thượng, này không tính cái gì, nhớ rõ sang năm lúc này, lại đến vệ sinh sở bổ một quả, hiện tại chúng ta toàn căn cứ hải tử cơ bản đều phục qua đường hoàng, hắn sẽ không có việc gì nhi. A viện trưởng nói, chờ chân lệ na mang theo bọn nhỏ ra cửa, a mới thật kêu cấp hoảng sợ. Căn cứ chỉ an đội tuần phòng viên nhóm cư nhiên toàn đứng ở ngoài cửa. Ba ba, bọn họ không phải là tới bắt trộm xe tặc đi. Nhiếp vệ dân trong lòng thực hư, cũng thực sợ hãi, rốt cuộc làm tạc sao. Nhiếp bác chiêu cười hỏi, tay lái thượng không phải bánh bột lô, hiện tại ai tới lái xe? Ai trộm tới, đương nhiên ai khai trở về, Trần Lệ Na nói, ta khai đi. Lên xe, Trần Lệ Na mới dám hỏi, những người này đến tột cùng là tới truy xe, vẫn là truy người, có thể hay không đem ta đương trộm xe tạc cấp mang đi. Nhiếp bác chiêu ôm tam đản nhi ngồi ở mặt sau, rất là cảm khai nói, Tiểu Trần đồng chí, lúc trước giả ngu thời điểm, ngươi liền không nghĩ tới, chính mình có thể gả một cái đối với nước Cộng Hòa như vậy quan trọng người đi. Bọn họ xác thật là tới truy ta, chủ yếu là ta hôm nay đột nhiên không hạ giếng, chậm chế công tác tiến độ, Bắc Kinh phương diện xuất ruột. Đến nỗi này xe, ngươi cũng không cần thèm, nghĩ cách, ta thế ngươi làm một chiếc. Nhìn ra được tới, tại đây rộng lớn mà lại tịch mịch sa mạc gỗ bị thượng, nàng rất muốn một chiếc xe. Một chiếc dịp thiếu niên như vậy xe. Ngươi, đối nước Cộng Hòa quan trọng. Đại khái vẫn là rất quan trọng đi, phải có ta, chúng ta liền không cần học nước Mỹ, chạy đến vùng Trung Đông đi đánh giặc, giống thổ phỉ giống nhau đi tranh nhân ra dầu mỏ. nhiếp bác chiêu trong giọng nói còn có chút hơi đắc ý. trần Lệ na cười cười, tâm nói Mỹ đến ngươi. Giao tưởng đời trước, mỗi khi nhìn đến du giới biểu thằng, nhiếp bác chiêu đều sẽ cảm khái, nói chính mình nếu còn ở dầu mỏ thượng. Bảo đảm có thể đem du phẩm giá cả giảm xuống, Trần Lệ Na liền cảm thấy buồn cười đâu. Xe dịp ở phía trước đi tới, mấy chiếc đông phong xe tải gắt gao theo ở phía sau. Đi tới đi tới, phía trước xe dịp đống nhiên liền ngừng. Trên xe nhiếp bác chiêu ôm tam đàn nhi, nhiếp vệ dân cùng nhị đản tệ ở hắn bên người, bốn phụ tử ở ấm áp trong xe, đang ngủ say đâu. Trần Lệ Na dừng lại xe, mở cửa xe xuống xe, sáng sớm tuyết quang phá lệ trói mắt. Thứ nàng đều không mở ra được đôi mắt tới. Liên ở đường cái trung gian, có chỉ tuyết trắng thỏ con, bạch bạch lông tơ, nửa ngồi xổm, gặp người tới cũng không sợ, một nhảy một nhảy, không ngừng hướng trần lệ na trên đùi nhảy. Nàng ngồi sổm xuống, đem này thỏ con bắt lại, phong tuyết phần phật tuổi, tuyết trắng lông tơ, ai ra, thật xinh đẹp. Bất quá, tiểu gia hỏa đây là quang tuyết, gì cũng nhìn không thấy, cho nên mới sẽ nhảy đến đường cái thượng. Xoay người nàng liền cấp lược đến cốp xe đi trở lại căn cứ a thư ký cùng vương tổng công liền ở căn cứ cổng lớn chờ đâu tiếu sâm cũng ở thấy hắn xe là trần lệ na khai tiến bảo đôi mắt đều thẳng trực tiếp liền thổi cái huýt sáo nhiếc công hai từ bệnh thế nào còn không phải là cái cảm mạo phát sốt cũng đến nôi đi bệnh viện ngươi nhìn một cái a thư ký đại sáng sớm cũng chạy đến vương tổng cộng vừa thấy mặt liền cấp bốc hỏa lãnh đạo Không phải ta tưởng chậm trễ công tác, ta có ba nhi tử, liền tính nghiên cứu khoa học lại quan trọng, tổng cũng còn phải chiếu cố bọn nhỏ, tiểu trần đồng chí chính mình vẫn là cái hài tử, còn phải giúp ta mang ba nhi tử, ta này muốn tai giống như nguyên lai giống nhau ném xuống mặc kệ, ta sợ thực sự có cái sơ suất. Chẳng lẽ các ngươi liền không nên giải quyết giải quyết ta khó khăn, chúng ta căn cứ công nhân viên trước nhóm khó khăn. Có gì khó khăn, ngươi nói, chúng ta giúp các ngươi giải quyết là được a thư ký nói đại trời lạnh nhi màu xanh da trời trói mắt quá lạnh, không khí loãng mỗi người cái mui đều đông lạnh đỏ rực khô giáo thật khô giáo căn cứ không thể lại là chỉ thiết cái vệ sinh sở đến có cái trường chú bác sĩ bệnh viện đây là cần thiết còn có chúng ta một hào căn cứ thành lập cũng có bảy tám năm người nhà cũng nhiều các phương diện nên giải quyết lãnh đạo nhìn cấp giải quyết một chút đi ta làm nghiên cứu khoa học liền không nói nhiều Các người lãnh đạo thương lượng những việc này nhi. nhiếp bác chiêu nói, liền cho Vương Tổng Công một cái ánh mắt. Hảo đi, muốn phúc lợi cơ hội tới. a thư ký, chúng ta khu vực khai thác mỏ năm nay doanh thu vẫn là thực khả quan đi. Ta coi trọng tháng trung ương hạ phát tập hợp, quốc khánh mỏ dầu sản lượng cũng không tranh qua chúng ta. Vương Tổng Công lập tức hiểu ý, liền bắt đầu có kẹ mà cả. a thư ký cười cười, là như thế này, lãnh đạo đánh màu đỏ điện thoại tới tự mình khen ngợi. Cái thứ nhất điểm danh chính là các ngươi một hào căn cứ, nhiếp bác chiêu một thân. Ta chính cân nhắc đâu, có phải hay không cũng nên cấp nhiếp công sừng cái thư ký riêng, nhiếp công nghiên cứu khoa học tiểu tổ, lại nhiều hơn hai người. Bí thư liền không cần, chạy nhanh từ phương Bắc công nghiệp đại học giúp ta tìm hai cái chuyên nghiệp đối khẩu học sinh tới, còn có chính là, tiếu công, cái loại này tiểu khí xa, ta phải có một chiếc, nói cách khác, vạn nhất có cái khẩn cấp tình huống, xe tải lại không hảo điều động. Hơn nữa mục tiêu quá lớn, ta dù sao cũng phải có cái xe, tùy thời phương tiện ra vào căn cứ. Vương Tổng Công vừa nghe liền làm bộ sinh khí, nhiếc công, người nhưng không có như vậy nhì. À, phải biết rằng hiện tại đại học tất cả đều nghỉ học, chúng ta A Thư Ký sẽ giúp ngươi từ đại học muốn người kia chính là đến gánh nguy hiểm, đến nỗi xe, ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ. Ngươi phải biết rằng, chúng ta khu vực khai thác mỏ Tổng Cộng mới có mấy chiếc tiểu khí xa. A thư ký nơi này, cũng là gần nhất mới xứng một chiếc thượng hải ô tô, nguyên lai kia chiếc lao hồng kỳ, chính là bảo bối của hắn, hắn khẳng định sẽ không cấp chúng ta. Vạn nhất ngươi có việc gấp, ta tự mình dùng xe đạp chở ngươi, chúng ta hướng ô mạng y A thư ký thực sự có một chiếc lao hồng kỳ, hiện tại mặt trên lại khen thưởng hắn một chiếc tân thượng hải, kia chiếc lao hồng kỳ hắn chính cân nhắc, cấp phía dưới cái kia căn cứ lãnh đạo sử dụng đâu tuy rằng nói hiện tại căn cứ sáng lập vài cái nhưng là nhất hào căn cứ từ mười năm trước bắt đầu thăm dò đến đặt móng lại đến đào giếng dầu trang bị dập đầu cơ lãnh đạo thay đổi mấy cha vẫn luôn ở cũng chỉ thừa nhiếp bắt chiêu người khác đều ngại khổ điều đến địa phương khác đi kỳ thật ra thư ký cũng vẫn luôn ở suy xét có phải hay không đem hồng kỳ xe cấp vị này nhất hào căn cứ nguyên lão nhưng vương tổng công nói ra hắn đương nhiên đến trước khách khí vương tổng công kia chiếc xe hơi nhỏ, ta đang muốn cấp vương công đâu, vương công, về sau ngươi dùng đi, muốn tới khu vực khai thác mỏ mở họ, cũng liền không cần tổng phát triển an toàn tạp. Vương tổng cộng xua tay, a thư ký, ta phát triển an toàn tạp ngồi quán, ngồi không tới tiểu khí xa. Như vậy đi, đem kia xe cho nhất công, làm hắn ở căn cư khai, chúng ta nói là lãnh đạo, rốt cuộc hắn mới là chân chính chủ quản nghiên cứu khoa học. Ta không cho phép hắn đem thời gian đều lãng phí ở vô ý nghĩa sự tình thượng. A thư ký trực tiếp liền nói, được rồi, ngày mai căn cứ thượng phái cái tài xe tới, đem xe hơi nhỏ mở ra, cấp nhiếp công dùng. A thư ký, chúng ta đến trước nói rõ ràng, xe ta muốn có thể, nhưng ta trước mắt còn không có điều khiển giấy phép, vạn nhất có việc gấp, khiến cho nhà ta thuộc trước mở ra, ngươi cũng không thể nói ta xe bất tư dùng. Nhiếp bác chiêu nói, Công và tư vẫn là phải phân rõ ràng, bằng không, chờ xe tới rồi căn cứ thượng, Trần Lệ Na muốn khai thời điểm, khác người nhà nhóm muốn nháo, nói Trần Lệ Na nhàn thoại, đã có thể không hảo. Hảo sao, Nhiếp bác chiêu tâm nói, ngươi không phải mắt thèm tiểu khí xa, ta cho ngươi làm một chiếc tới, nay cuối cùng tình yêu đi. Hôm nay Thái Dương ấm áp, từng nhà dưới mái hiên, đều treo một trường xuyến một trường xuyến đại băng đầu mẫu. Có người tự nhiếp bác chiêu cửa nhà đi ngang qua khi, hướng trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái, à, mới mẻ chuyện này, nhiếp công gia trong viện, lại là hài tử lại là đại nhân, náo nhiệt cực kỳ. Phải biết rằng, tại đây loại người nhà khu, cuối tuần nhà ai người nhiều, liền ý nghĩa ai nhân duyên hảo. Nếu là nhà ai không người đặt chân, mỗi ngày đại môn nhắm chặt, vậy thảm lâu, nhà hắn tuyệt đối nhân duyên không tốt. Ngày thường không người đặt chân nhiếp công gia bỗng nhiên khách khứa đầy nhà cũng không phải là thấy mới mẻ chuyện này một con bạch nhung nhung thỏ con trên đùi buộc căn dây thừng ngồi sồn góc tường đang ở vô ý thức khắp nơi loạn đông nó nuốt tay nhỏ nhi run nguy nguy để sát vào trong tay là cắt thành ti nhi cải thỉa thỏ con một chút liền dừng lại cái mũi ngửi ngửi tắc tắc, liếm lại đây lộc cộc lộc cộc căn lên nha này chỉ thỏ con thật đáng yêu Chân điềm điềm không khỏi kinh ngạc cảm thán cùng nhiếp vệ dân hai cái tệ gắt gao liền ở bên nhau xem thỏ con đâu nhị đản muốn đến gần trần Điềm Điềm liền bắt đầu kêu to nhị đản nhị đản ngươi tránh ra ngươi sẽ dọa đến thỏ con nhị đản thiên tính sáng sảng cũng nhất vô tâm không phổi manh đến đến gần dọa con thỏ co rụt lại trần Điềm Điềm cũng kêu lớn lên hắn lúc này mới lại cười hắc hắc nhào qua đi tìm trần lệ na nàng cũng ở bên ngoài ngồi phơi nắng đâu mái huyên treo một thức lớn lên băng tử một chút đi xuống nhỏ nước nhị đản chạy tới đầu liền tiến đến trần lệ na trong lòng ngực mẹ mẹ sao lạp nhị đản nhi có chuyện liền nói mẹ ở trần lệ na nói nhị đản xoa đầu cũng không biết nói gì liền nói mẹ thật tốt có mẹ thật tốt hoa cũng không biết nên sao nói chỉ biết cái này mụ mụ sẽ khai xe dịp sẽ cho bọn họ ăn bánh trung thu còn sẽ ở bọn họ tất cả đều vây không mở ra được đôi mắt trở lại căn cứ ra lại băng phòng lánh giường đất toàn đều toàn không đi vào thời điểm Đột nhiên, từ trong lòng ngực trảo ra một con tuyết lung lung thỏ trắng tới. Nhi đản cảm thấy cái này riêu bà thật sự là tốt, so thân mụ còn hảo. Cách vách ha công chịu nửa ngày không nhi ra tới, chính lên mặt dây thép nhi thế con thỏ chát thỏ lồng sắt đâu. Hắn cũng là ha tộc, tuy nói cũng ăn mặc đồ lao động, nhưng là tóc quấn lợi hại, mũi càng cao, trên người một cổ nồng đậm thịt dê mùi vị, nói chuyện khi cũng là một cổ nồng đậm thịt dê xuyến mùi vị, tiểu trần thật là giặc kỳ. Nguyên lai like này mấy cái hài tử nha, hắn mụ mụ chưa bao giờ ôm, kia gọi là gì tới, tôn công tổng nói, ái tử không ôm tử, mẹ hiền chiều hư con, nghiêm khắc mới có thể giáo dục hảo hài tử. Như vậy đáng yêu hài tử, vì sao không ôm? Trần Lệ Na nói, ở nhị đảng viên hồ hồ trên mông chuột một phen, thịt trừng trừng, thật là thoải mái. Dù sao không phải nàng sinh, chiều hư nàng cũng vô tâm lý gánh nặng, ha ha. Tam đản nhi chính hết sức chuyên chú xem ha thúc thúc biên lồng sắt đầu, thấy Trần Lệ Na chụp nhị đảng ông, không chụp chính mình, loạn choạng đứng lên, liền bổ nhào vào nàng đầu gối đầu, nước miếng đầm địa tới thân nàng. Trần Lệ Na ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, hỏi ha công, đúng rồi, tiếu công như thế nào sẽ chọc một lan nông trường người, chọc đến nông trường người nửa đêm mở ra xe tải truy hắn. Có phải hay không thật giống Nhiếp công nói, hắn ở một lan nông trường nói chuyện cái đối tượng. Ha công cười ý vị thâm trường, không đúng không đúng, Mộc Lan nông trưởng có thứ tốt, tiếu công đại khái là thiếu người tiền. Gì thứ tốt? Trần Lệ Na nhưng tò mò, nhưng xem Ha công cái loại này cười bộ dáng, tổng cảm thấy không phải gì thứ tốt. Ha công xách theo con thỏ sói nhi, thuộc như lòng bàn tay, có thể uống rượu, có thể ca hát, còn có thể chơi bằng hữu. Cùng thanh niên trí thức chơi bằng hữu. Trần Lệ Na rốt cuộc thiên trần, không thể tưởng được tệ hơn. Không nghĩ tới Hà Công trực tiếp liền nói, không phải cái loại này bằng hữu, là cho tiền bằng hữu, cả đêm năm mao cũng có, một khối tiền cũng có, chính là cái loại này chơi. Trần Lệ Na trực tiếp khi đứng lên, còn có loại sự tình này. Hà Công vội vàng xua tay, ngươi yên tâm, nhiếp công chưa từng có đi qua. Nhiếp công là con thỏ, Mộc lan nông trường chính là ưng, hắn đi ngang qua đều phải vòng quanh đi. Trần Lệ Na cuối cùng minh bạch, dâu mỏ căn cứ bởi vì quản lý nghiêm khắc là một phương tinh thổ. nhưng là ba mươi dặm ngoại một lan nông trường, có quán ba, có ca tính, còn có kỹ nữ, cũng liền khó trách tiếu sâm bọn họ nửa đêm tổng hướng nông trường chạy. Nàng đi, nàng đối tiếu sâm ấn tượng, lập tức lui về nguyên lai. Tam Đản Nhi nhìn thiên hạ rơi xuống băng tử, tò mò rối hồng hồng đầu lưỡi, Tư Lưu Lưu liền chuẩn bị muốn liếm đại băng máng đầu, đột nhiên nghe được ngoài cửa một trận tiểu khí xa loa thành, trực tiếp đã kêu tiếu thúc thúc tiêu thúc thúc mở ra xe con tới rồi. Nhiếp vệ dân ăn mặc thanh nhung mặt, vẫn là trung lập lanh tiểu áo đông, một khắc điều hát nhung kẻ quần đông, một thân thoải mái thanh tân, quả thực cùng cái tranh tết hoa hoa dường như, cái thứ nhất liền lao ra đi. Hán tinh tế, thiện lương, tâm tư mẫn cảm, cũng liền chỉ có lúc này, mới có thể cấp trần lệ na điểm nhi tiểu hài tử cảm giác. Đại môn một khai, mấy cái hài tử ngẩng đầu lên tới, thấy tới là căn cứ tài xế tiểu trần vẻ mặt nghi hoặc, Trần thúc thúc, sao không phải Tiếu thúc thúc lái xe đâu? Chúng ta muốn nhìn Tiếu thúc thúc khai tiểu khí xa. Tiểu Trần đem chìa khóa một điều, liền đưa tới nhiếp vệ dân trong tay. Tiểu nhiếp đồng chí, đây là a thư ký đại biểu chúng ta mỏ dầu tặng cho ngươi mụ mụ xe. Từ nay về sau, này chiếc xe chính là thuộc về mụ mụ người. Mau đi, đem chìa khóa cùng chạy chứng cho nàng. Tiểu Trần, a thư ký thật sự sẽ đưa ta một cái xe. Trần lệ Na đẩy ra cửa sổ. Rất có vài phần không tin, mắt thấy bên ngoài một chiếc vãn quăng cọ lượng tiểu khí xa, lại vừa thấy kích cỡ, à, lao hồng kỳ nha. Nàng vội văng nói, tiểu chân mau tiến bảo, ăn một chút gì? Tổng nghe người ta nói nhiếp tổng công ra cơm nước hảo, tẩu tử, nghe thật hương, ngươi ở làm cái gì? Tiểu chân hỏi, nhị đàn nhi uy vũ nhảy lại đây, tròn tròn cái đầu liên tục nhi điểm, du, du mặt mặt phôi, ăn rất ngon. Tiểu Trần Thúc Thúc ngươi có muốn ăn hay không a? Trong phòng bếp, Trần Lệ Na mang sang tới là nàng cấp mấy cái hải tử làm sữa chua. Bọn họ ăn quán format, không thích uống bình thường sữa chua. Vì thế Trần Lệ Na đột phát kỳ tưởng, đã phát một ít ru mạch làm ngọt phôi, sau đó lại đem hoàng đảo đồ hộp thiết đến bên trong, liền thành đời sau bán đặc biệt tốt cái loại này hoàng đảo hiến mạch sữa chua. Ba hải tử đều ai uống, đặc biệt là hai tuổi tam Đản nhi. Mỗi lần bưng lên cái ly tới đều liếm ba liếm ba, hương không chịu buông tay. Tiểu Trần đồng chí, á thư ký thật cho ngươi xứng xe lạp. Vương tỷ nghe thấy xe tiếng vang, trước liền tiến vào xem tiểu khí xa, muốn nói hiện tại, toàn bộ căn cứ ngăn này một chiếc đâu. Ha mụ mụ cũng là giơ ngón tay cái lên, nghe nói tiểu Trần sẽ lái xe, đồng, giỏi quá. Nha, tiểu Trần đều có xe khai. Tôn tiểu hay nói, cũng đi đến. Trên chân không có xinh đẹp tiểu dày da lưu tiểu hồng, liền ở nàng phía sau đi theo đâu. Đây là căn cứ khen thưởng cho chúng ta lao nhiếp, cùng ta cũng không gì quan hệ, bất quá lao nhiếp sẽ không lái xe, liền trước cho ta khai. Trần Lệ Na nói, Tôn Tiểu gái nói, sợ đến có cái điều khiển giấy phép đi, ta bác gái muốn khai xe ba bánh, đều còn chuyên môn khảo quá điều khiển giấy phép. Có, ta ở chúng ta quê quán cũng là máy kéo tay kỳ thật trần lệ na còn không có khảo tới giấy phép đâu nhưng là lúc này ở tôn người nhà trước mặt kia đương nhiên không thể thua trận tôn tiểu gái bên trong ăn mặc thắt thỏ ra tiểu gáo gia nhi bên ngoài cháo kiện đại đồ lao động vì tỏ vẻ chính mình thật sự thực nhiệt đại trời lạnh nhi, không được sở trường tắt phong, không ngừng nói a nhiệt a chính là thật nhiệt a chờ xem náo nhiệt người đi rồi trần lệ na lược nhường nhường nàng liền vào được nha nhiếp công này nhà ở còn khó lạ. nàng nhìn đông nhìn tây một phen, nói: Trần lệ Na cho nàng đổ ly nước sôi, đặt ở trên bàn cơm, xem bên ngoài, liền thấy Nhiếp bác triêu huynh đệ đẩy, không chịu kêu Lưu tiểu hồng tiến vào. Kia tiểu cô nương cũng là đáng thương, nước mũi nhắm thẳng dẫn ra ngoài, hơn nữa mao đầu tao não, hút cái mũi, cũng không dám đi xa, đại trời lạnh nhì, liền ở Nhiếp ra ngoài cửa đứng. Nghe nói tiểu Trần ở quê quán còn từng học đại học, sao? lẽ ra ngươi này tuổi cũng không nên đến tốt nghiệp thời điểm a sao liền không đọc lạc ân này tôn tiểu gái muốn nghe được lai lịch của nàng chân lệ na nói kia không phải lao nhiếp quê quán cha mẹ mọi cách cầu nói lao nhiếp không cá nhân chiếu cô không được mà ta đâu đối với đọc sách cũng không có hứng thú hai chúng ta ra lại là thế giao, không thể bạch nhìn người ở căn cứ khi dễ hắn a cho nên ta liền tới rồi nhiếp công một cái công trình sư tránh chính mình tiền Cũng không can thiệp đấu tranh, cũng không cầu thăng quan, có ai sẽ khi dễ hắn. Không ai khi dễ. Không ai khi dễ hắn có thể là cái nhà chỉ có bốn bức tường bộ dáng. Bất luận có hay không người khi dễ, dù sao sau này cái này người nhà với ta là được. Người thật sự vì nhất công, có thể từ bỏ chính mình đại học văn bằng. Tôn tiểu gái vẫn là không tin. Một cái sinh viên kêu đến nhiều khó khảo A, Phung Chi, nàng vẫn là cái nông thôn cô nương. Tôn truyền Nam lúc trước thi đại học, đó là cử toàn bộ tôn gia trại toàn thôn người lực lượng, chủ nhân cấp bánh bao, tây gia đưa tiền, một bao một bao tiền cho nàng tích góp học phí. Mà nàng ra tới lúc sau, có thể nói là quang tông diệu tổ liền đem toàn bộ tôn gia trại người, toàn từ trương huyện cái kiêm nghèo địa phương cấp rời ra tới. Trần lệ Na lặng lẽ để sát vào nàng, kỳ thật đi, là có có chuyện như vậy nhi. Ở chúng ta thôn a, có cái lao người đàn bà đánh đá đặc biệt đặc biệt khó chơi, luôn là thích trộm nhà ta gà hạ trứng, còn thích dược nhà của chúng ta gà, quả thực, liền tuyệt hậu mộ đều dám bãi người, ngươi đoán thế nào? thế nào? ta đem kia lão thái thái dưỡng gà toàn cấp dược đã chết, còn cùng nàng xảo một trận, khí nàng viên ngã xuống đất, liền rốt cuộc không sống lại. tôn tiểu gái miệng trương lão đại nghe, chết thật, nhưng không, muốn người đã chết, ngươi chẳng phải đến ngồi tù, liền không ai cáo ngươi. Ta cũng chưa ai nàng, cãi nhau thời điểm xảo bất quá người, về nhà đi liền cấp tức chết rồi, này cũng có thể lại người khác. Trần lệ na một bức hoàn toàn cảm thấy chính mình không sai bộ dáng. Tôn tiểu hãy vội vàng nói, cái kia tiểu trần đồng chí, nhà ta còn vội vàng đâu, ta đi trước à, chúng ta đều sau lại liêu. Này, may mắn lần trước rau kim châm chỉ là cấp khí đảo nằm hai ngày, thật muốn cùng nàng nhiều làm vài lần giá, chẳng phải phải gọi nàng cấp tức chết. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, tôn tiểu tình yêu nói. Trần lệ na biết nàng là vì tôn mẫu, tới hỏi thăm nàng người này, hù dọa người nói còn chưa nói đủ rồi, lễ phép mà lại không mất mỉm cười, liền đem tôn tiểu gái cấp tiến đi. Xem hai tiểu nhân ở bên ngoài chơi, nàng bất thời giờ nhi liền đem nhiếp vệ dân cấp tún đến thư phòng, hướng trên mông hai bàn tay, nàng hỏi, tiểu trần đồng chí, lưu tiểu hồng mẹ ở nhà ta xuyến môn, theo lý mà nói nàng cũng có thể tiến vào ngươi vì sao không cho nàng tiến vào tiểu nhiếp vệ dân hút đằng cái mũi khự khịt nửa ngày têu một tiếng diêu bà ngươi còn dám têu một tiếng diêu bà ta cởi ngươi còn đánh ngươi ta hỏi ngươi vì sao muốn đuổi lưu tiểu hồng đi ta có hay không nói qua không chuẩn khi dễ con nhà người ta đặc biệt là lưu tiểu hồng đó là nữ hải tử các ngươi huynh đệ có thể yêu quý trần điểm điểm mỗi ngày cho nàng đưa kem Vì sao liền thế nào cũng phải muốn khi dễ lưu tiểu hồng. Tiểu nhiếp vệ dân gắt gao bắt lấy quần của mình, tiêu đại khái là hắn cuối cùng tôn nghiêm. Tuy rằng tắm rửa thời điểm, cũng ở cái này mẹ kế trước mặt quang tiểu thí thí. Đi tiểu thời điểm ngẫu nhiên nàng khen hai câu, còn muốn cùng nhị đản hai cái một lần, ai chơi càng cao. Nhưng là, đếp mông chính là đỉnh xấu hổ chuyện này. Thật muốn tẩy quân đếp mông, tiểu nhiếp vệ dân cảm thấy chính mình ở căn cứ liền hôn không nổi nữa. Hắn còn không có khóc, nhưng trong mắt bính tất cả đều là nước mắt. Nói cho ta nguyên nhân, hoặc là liền đi theo Lưu Tiểu Hồng nói xin lỗi, đem này chén sữa chua bưng cho nàng, nếu không nói, mẹ hôm nay nhất định phải đánh ngươi mông. Để ra que trời lửa tử lại đây, Trần Lệ Na không tính toán tha đứa nhỏ này. Bắt nạt kẻ yếu, ngại bần ai phú, này muốn lại rung túng đi xuống, không được thật thành một cái xã hội đen phần tử xấu. Lưu Tiểu Hồng nói. Nhà nàng Trương huyện Diêu bà đánh nàng, ngươi không đánh người, muốn ngươi cho nàng làm mụ mụ, ta không cần ngươi cho người khác làm mụ mụ. Nói, tiểu gia hỏa xoa bám lấy đôi mắt liền khóc lên. Trần Lệ Na sinh nửa ngày hần dối, không nghĩ tới là như vậy cái tình huống, ôm chầm đứa nhỏ này tới liền xoa khởi hắn đầu nhỏ tới, ta gì thời điểm phải cho người khác làm mụ mụ đâu. Lại nói, ta không cũng đánh người sao, trong thiên hạ mụ mụ, chỉ cần hai tử phạm vào sai đều sẽ đánh. Tiểu nhiếp vệ dân ô ô nuốt nuốt khóc một lát, lại nói, kia vạn nhất Lưu Tiểu Hồng nghĩ đến đoạt ngươi đâu. Tiểu gái gì giống như lao đánh Lưu Tiểu Hồng, nàng nhưng không thích, têu nàng là Trương huyện Diêu Bà. Cái gì kêu Trương huyện Diêu Bà, ngươi tiểu gái gì không khá tốt. Nói nữa, nhị đàn ra, lao ái làm dơ quần áo, ngươi càng không nghe lời, không những không dám đi ra ngoài trời, còn tổng ái khi dễ nhỏ yếu, xem trần điểm điểm xuyên xinh đẹp liền thích. Xem nhân gia lưu tiểu hồng xuyên không xinh đẹp liền tổng ái bài xích, lại muốn như vậy khi dễ nữ hài tử, ta thật đi cấp lưu tiểu hồng đương mẹ, ta liền nhìn nàng đáng thương. Lúc này không bắt lại khi dễ một chút, cấp đứa nhỏ này dựng đứng điểm nguy cơ cảm, càng đại khi nào. Không biết Trần Lệ Na là ở nói giỡn, tiểu nhiếp vệ dân thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Muốn nói không dám đi ra ngoài chơi, đó là bởi vì căn cứ đại một ít nam hài nhóm tổng ái khi dễ hắn. Hắn không giống nhị đản như vậy không tôn nghiêm, bị người khi dễ, đánh, cười một cái cũng đã vượt qua. Hắn Tổng hội hoài một loại cảm thấy thẹn cảm. Tổng nếu muốn, ta mất mặt, ta như thế nào như vậy không tiền đồ, cho người ta đánh. Mà nếu là có người đánh nhị đản, hắn liền càng đau lòng. Hắn là ca ca, hắn sẽ vẫn luôn tự trách chính mình không có bảo vệ tốt đệ đệ. Cho nên, về đi ra ngoài chơi cái này, nhiếp vệ dân là thật không dám. Lâu dài tới nay bà ngoại trách đánh, đem hắn đánh thành từng con dám ở chính mình ra trong viện chơi tiểu con khỉ. Như vậy đi, ta làm ta ba ba cho ngươi tình yêu, hắn sẽ cho. Đầu tròn tròn tiểu ra hỏa, một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn, suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên băng ra tới một câu. Trần Lệ Na tức khắc liền cười phun, ta má ơi, người đứa nhỏ này nói đây đều là gì nha đây là. Nàng cười, nhiếp vệ dân lập tức liền xấu hổ và giận dữ. Ta liền nói ngươi không phải thiệt tình muốn mang chúng ta, hừ, Nói, Tiểu Gia Hỏa liền muốn chạy. Trần Lệ Nam một phen đêm này gầy say xưa, eo chỉ có nàng hai trưởng thô Tiểu Gia Hỏa cấp ôm trở về, không màng hắn ghét bỏ ở hắn trên đầu xoa nhẹ hai thanh. Nói, Tiểu Gia Hỏa, tình yêu là phi thường bảo quý đồ vật, không phải ngươi tưởng cấp là có thể cho ai. Liền tỷ như ngươi, gặp được một cái nguyện ý cùng ngươi kết hôn, giúp ngươi sinh hải tử cô nương. Liền có thể cho nàng tình yêu Nhưng thứ này nhưng nhìn không thấy Ngươi cảm thấy có Nó mới có Còn có Còn dám nghe lén ta và ngươi ba nói chuyện Ta đập nát ngươi mông Ta tình yêu Trần điểm điểm sẽ muôn sao Nhiếp vệ dân nghĩ nghĩ Hỏi Trần Lệ Na Hỏi nhưng tò mò Cách xa nhau hàng xóm Thanh mai trúc mã Trần Lệ Na buột miệng tốt ra muốn à Chỉ cần nàng thích ngươi Ngươi cũng thích nàng Chính là tình yêu Đột nhiên Nàng lại dừng lại. Chụp đem đầu, chân lệ Na nhớ tới chính mình vì sao sẽ cảm thấy Lưu Tiểu Hồng kia tiểu cô nương quen mắt. Đó là đời trước, nàng ở Hồng nham tỉnh thành thời điểm, đương nhiên cũng vẫn luôn ở chú ý, Nhiếp Bác Chiêu im bặt không nhắc tới, hai cái cấp bắn chết hải tử. Sau đó, liên ở một phần hàng vỉa hè ga rừng tiểu báo thượng đã từng xem qua. Thô in ấn báo chí thượng, có một cái phi thường xinh đẹp tiểu nữ hài, đã kêu Lưu Tiểu Hồng. Báo thượng nói nàng là ô mã y khu vực khai thác mỏ công nhân viên trước con cháu, bởi vì buôn lậu ma túy bị chấp hành tử hình. Bất quá, chiếu gà rừng tiểu báo thượng cách nói, này Lưu Tiểu Hồng, là hắc lao đại nhiếp vệ dân tình phụ, mà những cái đó ma túy, kỳ thật là một cái khác bang phái vì đấu bại nhiếp vệ dân, cố ý vu oan cho hắn. Tình phụ Lưu Tiểu Hồng lúc ấy gánh hạ tội danh, thành tân hoa quốc trong lịch sử, cái thứ nhất bị chấp hành tử hình trẻ trung nữ phạm. Kia một năm nàng tựa hồ mới 18 tuổi, tuy nói gà rừng báo y nấn thô ráp, nhưng nhìn ra được tới, tiểu cô nương là thật xinh đẹp. Trần lệ na trong lòng than một tiếng, nói, à, này thật đúng là, vừa ra luân lý tù nhà, hiện tại xem nhiếp vệ dân bộ dáng, thích chính là trần điểm điểm đâu. Tiểu nhiếp đồng chí, ta đây hỏi ngươi, ngươi là cảm thấy trần điểm điểm xinh đẹp đâu, vẫn là lưu tiểu hồng xinh đẹp. Trần điểm điểm. Hai tử không cần suy nghĩ. nói bậy, Rõ ràng lưu tiểu hồng càng xinh đẹp, mắt to, mũi cao, nhưng lại không có gì tộc người cái loại này đột ngột cảm, lưu tiểu hồng lớn lên là thật xinh đẹp. Nhiết vệ dân lúc này cao hứng, đang ở từ đại buồn tắm tử cấp con thỏ nắm rau xanh. Trần lệ na loại tới rau xanh, bởi vì quá mức chân quý, mỗi ngày chính mình cũng chỉ dám nắm một chút đánh cái lục khí, bọn họ khen ngược, toàn nắm cấp con thỏ ăn. chân điềm điềm ái cười, ăn cái gì hương hương. Hai tử nói, hào đi trần lệ na tâm nói ái cười thích ăn nữ hải tử vận khí đều sẽ không quá kém buổi tối trở về thấy cái thỏ lồng sắt treo ở bên ngoài nhiếp bác chiêu như suy tư gì nhìn chằm chằm đang xem tiểu nhiếp vệ dân cùng nhị đản hai cái lập tức liền từ trong phòng chạy ra ba ba không thể ăn nga nhưng là xem nó rất phì nha nhiếp bác chiêu kỳ thật cũng là cố ý đậu hải tử biên cương thỏ xắm nhiều mãn sơn khắp nơi chạy nhưng như vậy thuần trắng màu lông tuyết trắng tuyết trắng con thỏ nhưng không nhiều lắm chính là thỏ lồng sắt bên cạnh như thế nào tất cả đều là dương phân đản đản dạng con thỏ phân đâu. hiển nhiên bọn nhỏ cấp vi đồ vật quá nhiều phi cũng không thể ăn ngươi muốn học ta cứu cứu sao nhiếp vệ dân đặc biệt sinh khí vì cái gì các ngươi đại nhân liền tổng nghị an an an nhiếp bác chiêu cười nói không ăn cũng đúng nhưng lại huy con thỏ là các ngươi công tác nó muốn kéo phân ngươi cũng đến trước tiên rửa sạch rớt Bằng không, ngày mai buổi sáng lên, con thỏ đại khái còn ở, nhưng nó cũng chỉ thừa hai cái đùi. Nhị đàn đếm đếm, hiện tại có bốn con chân A, kia mặt khác hai chỉ đầu. Ta và ngươi mẹ một người một con, liền cấp ăn luôn. Nhị đàn hoa một tiếng liền khóc hai, con thỏ không thể hai cái đùi. Hai cái đùi con thỏ, không dám tưởng tượng nó sẽ biến thành bộ dáng gì. Vậy phải nhớ đến rửa sạch nó phân, rốt cuộc ba ba là thực thích ăn con thỏ chân hai huynh đệ phía sau tiếp trước lấy tới tiểu cây trổi liền đi quét con thỏ phân điều tra ra sao mục lan nông trường truy chúng ta người là ai trần lệ na trước cho hắn bưng chén sữa chua hào đi trong nhà lại đã đổi mới chén thật xinh đẹp thô sứ cũng không biết nàng từ chỗ đó làm ra nhiếp bác chiêu sắc mặt rất có điểm mất tự nhiên nói là bọn họ chỉ an đội người có thể là đem chúng ta đương đầu cơ trục lợi phần tử hoặc là tô tu chị an đội Nghe nói ngươi cậu em vợ liền ở chị An đội, sẽ không chính là ngươi cậu em vợ đi. Cặp mắt kia quả thực cùng ít quang dường như. Nhất bác chiêu vội vàng xua tay, cụ thể ta cũng không hỏi. Tóm lại, tổng công sẽ cùng bọn họ giao thiệp, cái này chúng ta không cần phải xen vào. Nhưng là tài xế cấp đâm rất tàn, nghe nói sáng sớm cũng đưa đến khu vực khai thác mỏ vệ sinh viện đi. Trần Lệ Na cười, trong lòng minh bạch, phỏng chừng chính là hắn cậu em vợ người này trộn ra hừ hừ. Tôn đại bảo một thân, năm vừa mới 20, tôn gia đại bảo bối, tuy nói là triều hư, nhưng là rau kim châm vâng chịu ái nhi không ôm nhi, ái tử không chìm tử truyền thống, đảo cũng không quán thành mẹ bảo nam, có thể đương trị an đội trường, kia vẫn là rất có tiền đồ. Hào đi, ai kêu hắn truy nàng xe, bằng kỹ thuật đoạn sinh tử, đâm chết xứng đáng. Tam đản nhi bẻ chén, mắt trông mong nhìn hắn ba. Nhất bác chiêu vì thế một ngũng một ngũng liên múc cấp đứa nhỏ này uy sữa chua thay đổi cái đề tài hắn nói kia xe ngươi xem như thế nào lãnh đạo lui ra tới xe xỉ cốt hẹn bất quá toàn bộ ô mạ y khu vực khai thác mỏ đã có thể ngăn này một chiếc ngươi kỹ thuật hảo chính mình nhìn khai du không có tìm trị an đội trưởng thần thắng hắn sẽ cho ngươi thêm mãn ta căn cứ không thiếu du nha hắn còn rất đắc ý thanh âm một cách hỏi nói thích sao trần lệ na trong lòng kỳ thật mỹ đâu Nhưng nàng nhướng mày, một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, đoan qua chén liền đi uy tam đàn nhi, còn thấu cùng đi. Thiểu công chúa, cũng không thể dễ dàng phóng thấp tư thái. Sớm tại tháng 11 thời điểm, Trần Lệ lệ chụp tới điện báo, liền nói chính mình cùng chồng chức vương hồng binh đã nhích người hướng ô mạng y tới, chính là này đều tiến thắng chạp, Trần Lệ na cũng không chờ đến người. Vì tỷ tỷ một tới, nàng vẫn luôn chuẩn bị đâu. Hán! Mua gà trống! tích cốc thịt dê, lại từ ha sạt nhà buôn chô đó lộng đủ đạn hai giường đại chăn đông, còn xả một trưởng hát nhung kẻ, lại tự cấp bọn nhỏ làm giày bông đồng thời, cấp tỷ tỷ cũng làm hai song đại giày đông, cung nàng tới lúc sau xuyên. Mắt thấy gần một tháng, ngắm lại những cái đó ở xe tải lớn thượng cấp đông lạnh lạn cái mũi, đầy tay mãn chân đại nước ra thanh niên trí thức, trần lệ na trong lòng cái kia cấp A. Rốt cuộc, tháng chạp sơ tam hôm nay, tới tin tức. Có người từ ô mạ y mang theo lời nói tới, nói ô mạ khu vực khai thác mỏ có người tiện thể nhắn cấp Trần Lệ Na, là nhà nàng thân thích, làm nàng vội vàng đi tiếp người. Tiểu nhân hai cái không hảo mang, Trần Lệ Na liền đem bọn họ thác cấp vương Tỷ trong non, mang theo tiểu nhiếp vệ dân, khai thượng hồng kỳ xe hơi nhỏ, Trần Lệ Na liền đi tiếp người. Mà ô mạ khu vực khai thác mỏ trị an trong sở mặt, lúc này Trần Lệ lệ cùng vương hồng binh tê ở một hối. Đang ở ôm đầu khóc. Vương Hồng binh bởi vì là phần từ xấu, lấy không được thư giới thiệu, là trộm bái xe lửa tới. Bái xe lửa khi gian khổ, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Bởi vì xe lửa thượng tùy thời muốn tra thư giới thiệu, muốn tra vé xe, hắn không xe phiếu, lăng là ở hai cái chỗ ngồi phía dưới, cuộn lại hai ngày, không ăn cũng không uống. Cái này cũng chưa tính vất vả. Tới rồi Biên Cương, mới phát hiện Biên Cương hộ tịch quản lý chế độ. Xa so nội địa càng thêm nghiêm khắc, không có thư giới thiệu, hắn liền mua không được phát hướng ô mạng y xe tuyên phiếu, vì thế hai người đi theo một đám muốn trộm chạy đến một lan nông trường phần tử xấu, cùng nhau chuẩn bị từ ô lô đi bộ, chạy tới ô Nửa đường thượng phong cơm ăn ngủ ngoài trời, ban đêm lại đến các nông trường, hoặc là dị tộc đồng bào nhóm trong nhà mượn điểm nhi cơm, còn muốn trốn chị an quản lý viên nhóm truy tra. Kỳ thật chị an quản lý viên nhóm buồn ý là tốt. Tại đây hàn tuyết rét đậm, này đó nhập cư trái phép phần tử nhóm ở vùng hoang vu dã ngoại qua đêm, thật đến cấp đông chết. Nhưng là, bọn họ lại không hy vọng bị điều về, cũng chỉ có thể lén lút, lấy mệnh chạy. Một đường đi đi rừng rừng, đi rồi gần năm ngày, mới đi đến ô mạng y Để. Vương Hồng Binh chân bản thân liền không tốt, cấp tổn thương do giá z lúc sau càng thêm nghiêm trọng, vẫn là trần lệ lệ cấp góng, bối đến ô mạng y vệ sinh viện. Này không... Vệ sinh viện bác sĩ cho hắn thượng xong dược, chị đến không sai biệt lắm có thể đi đường, liền cấp đưa đến ô mạng y thì chị an sở. Lệ lệ, ta lấy không ra thư giới thiệu tới, xem ra thật sự đến điều về, dầu mỏ căn cứ ngươi một người đi thôi, từ nay về sau, ngươi bảo trọng. Vương Hồng Binh đầu chống vợ trước cái chán, thật không biết nên nói gì mới hảo. Chân lệ lệ hoành một lòng, muốn lưu cùng nhau lưu, thật muốn điều về ngươi, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Băng thiên tuyết địa, hai người ngồi ở trị an sở bên ngoài đại điều ghế, nhìn khắp nơi mênh mang biên cường. Đương nhiên, đây cũng là nội địa rất nhiều phần tử xấu nhóm chỗ tránh nạn, là thanh niên trí thức nhóm muốn phấn đấu, muốn vì nước Cộng Hòa hiến thân địa phương. Bọn họ cũng là đầy cói lòng nhiệt tình tới, chính là lưu không xuống dưới, vậy không có cách nào. Đông nhiên, một chiếc tiểu khí xa ở trị an sở ngoài cửa minh nổi lên sáo. Ngay sau đó chị an sở nhân viên công tác liền từ trong phòng vật ra, đi ra ngoài đem đại cửa sắt cấp kéo ra. Chúng ta sẽ không trực tiếp đem lãnh đạo cấp kinh động đi. Vương Hồng Bình cũng là sợ hãi, bởi vì tiểu khí xa bảng số xe là cường 0002, ở toàn bộ biên cương Như vậy tiểu khí xa nhưng không nhiều lắm, có, khẳng định là đại lãnh đạo nhóm mới có thể ngồi. Kết quả, không nghĩ tới điều khiển ngồi môn mở ra, ở chị an viên nhóm túi trào đồng thời xuống dưới cư nhiên là Trần Lệ Na, tỷ, ta đều nói căn cứ Ly ô mạng Y còn có ba mươi km, các ngươi sao chạy xa như vậy? Trần Lệ Na nói, liền tới cầm hành lý. Vương Hồng Bình còn không dám đi, Trần Lệ Na nói, đi nha tỷ phu, ngươi sao không đi đâu? Vương Hồng Bình đi xem vừa rồi để ra nghi vấn hắn những cái đó chị An quản lý viên nhóm, mọi người đều cười tủm tỉm, hoàn toàn không có lại muốn hắn giao thư giới thiệu cùng hộ tịch chứng minh ý tứ. Hán tâm một hành, cũng liền ngồi đến tiểu khí sa mặt trên. Ai ra huy, ra chị an sở đại môn khi, chỉ an viên nhóm ở tập thể tuổi trào. Đại khái, bọn họ cùng hắn giống nhau, cũng đem này chiếc xe ngộ nhận vì là lãnh đạo xe đi, vương hồng binh nghị thầm. Muốn nói, lúc trước cực lực tác hợp mội mội cùng nhiếp bác chiêu thời điểm, chân lệ lệ ôm, chỉ là có thể đem chính mình kia 20 đồng tiền nợ cấp mẫn tâm tư. Lúc này xem muội muội ở biên cương cư nhiên liền tiểu khí xa đều khai thượng, không khỏi liền than nói, người các có mệnh, khi đó ngươi thi đậu cao trùng, tỷ ba năm sơ trùng trùng chết sống thi không đậu cao trùng, thì liền nghĩ, ta muội mệnh sao như vậy hảo đâu, hiện tại lại xem, ngươi này mệnh a, quả thực là tốt hơn thiên. Trần Lệ na cười cười, không nói chuyện. Kỳ thật Trần Lệ lệ trong lòng rất toan đau, nếu là lúc ấy chủ động một chút, đi theo nhiếp bát chiêu tới biên cương, nhưng chính là nàng nhìn nhìn lại chồng trước vương hồng bình trần lệ lệ trong lòng không khỏe cảm lại tiêu đi xuống sao nói đi một người cả đời luôn có mọi người duyên pháp cùng vận mệnh chồng trước tốt xấu cũng là tốt nghiệp đại học sinh tuy rằng so ra kém nhếp bác chiêu nhân tài nhưng cũng là đủ có thể chịu khổ nói nữa liền hướng về phía hắn quyết đoán cùng nàng ly hôn nàng liền nhận chuẩn hắn cùng liền phải cùng cả đời buổi tối trần lệ na nướng hai chỉ đại chân dê lại lấy khoai tây Cà rốt cùng thô miến thiêu một nồi đại bàn gà, lại làm chút lười ngợt đáp, cấp ba hải tử ăn. Người phương Bắc phòng bếp, đại bàn trang thịt, đại buồn thịnh gà, phá lệ phong phú. Trần lệ lệ cùng vương hồng bình tất cả đều đói lạ, thấy trần lệ na bưng lên cư nhiên không phải hướng, mà là quê quán người yêu nhất lạc bánh gián tử. Trần lệ lệ trực tiếp liền bắt đầu khóc, muội à, ngươi là không biết, mấy ngày nay chúng ta ở nhờ ở đồng hương trong nhà, bắt đầu thấy thịt dê đều là sói nuốt hổ nhai sau lại an bất động cũng chỉ muốn khóc nhưng tính nghe quê nhà mùi vị bên ngoài môn một vang nhị đản liền lao ra đi ba ba trong nhà tới khách nhân lạc một thân đồ lao động vây quanh lông dê khăn quàng cổ bên ngoài vải nỉ áo khoác nhiếp bác chiêu vào được vương hồng binh vừa thấy a này nam nhân hắc khung đôi mắt cao cao gầy gầy lịch sự văn nhã phần tử trí thức nhìn cũng thật xoái khí nhiếp nhiếc công hắn đột nhiên liền đứng lên Ngươi còn nhận được ta không, ta là Vương Hồng Bình A. Nhiếp bác chiêu nửa híp mắt nhìn nửa ngày, chỉ vào hắn nói, ngươi nên không phải là cái kia, thủy lợi thủy điện sở phái đến Hồng Nham tỉnh thành, đi học tập quá như thế nào trang bị thủy luân máy phát điện Vương Công. Cũng không phải là sao, Nhiếp Công là người bận rộn, không nhớ rõ ta cũng bình thường. Lại nguyên lai, này hai người cư nhiên còn nhận thức. Chẳng qua, Vương Hồng Bình một cái thủy lợi thủy điện sở công nhân viên trước. Bởi vì thành phần nguyên nhân, hiện tại cái gì đều không có, đến muốn bắt đầu từ con số 0. Cười nắm tay, hướng ấm áp phòng khách ngồi xuống, người một nhà liền vây quanh bắt đầu ăn cơm. Lúc này, tiểu nhiếp vệ dân làm ra vẻ kính nhi lại tái phát, hắn chết sống không chịu thượng bàn ăn cơm. Chân lệ na đem hắn nắm không thượng bàn, khí hận không thể ở hắn kia mông nhỏ viên thượng chụp hai bàn tay. Tương lai tốt xấu hắn cũng là hồng nham tỉnh thành nhân vật phong vân. Đánh biến thiên hạ vô địch thủ hắc lão đại, khi còn nhỏ sao như vậy thượng không được mặt bàn đâu Ta biết tỉ tỉ ngươi muốn đi một lan nông trường, ngươi có thể không đi nông trường sao, ngươi nếu không đi, ta liền thượng bàn ăn cơm. Tiểu gia hỏa đáng thương vô cùng, nói ra yêu cầu quả thực không thể tưởng tượng. Trần Lệ Na đặc biệt tò mò, liền hỏi, vì sao ta không thể đi một lan nông trường, ngươi cho ta cái lý do. Đó là ta mụ mụ địa phương, ta mụ mụ nói. Mộc lan nông trường thuộc về nàng, ai cũng không thể nhúng chẳng. Ngươi đã là chúng ta mụ mụ, kia nông trường, liền cho chúng ta phía trước mụ mụ đi. Hai tử kỳ thật còn thực thiên chân, có lẽ liền những lời này ý nghĩa cũng không biết, chỉ là nguyên thuật hắn mụ mụ nguyên lời nói mà thôi. Nhưng ở Trần lệ na nghe tới, lời này liền có ý tứ. Phải biết rằng, Mộc lan nông trường không thể so xây dựng binh đoàn cấp dưới nông trường, thuộc về quân đội, quân sự hóa quản lý. Cũng là quân sự hóa trồng trọt, bên trong thanh niên trí thức cũng là công nhân, trồng trọt chính là bọn họ công tác, loại nhiều ít, toàn từ quân đội thống nhất thu hoạch, quản lý, chỉ chia bọn họ đồ ăn. Mục lan nông trường thuộc về khu vực khai thác mỏ, là từ khu vực khai thác mỏ thống nhất quản lý. Theo Trần Lệ Nam biết, mục lan nông trường kho hàng chủ nhiệm, hẳn là tôn chuyển nam nhị muội tôn tường nam. mà nàng trượng phu, ở ô mạng y khu vực khai thác mỏ hẳn là cũng có chút địa vị. Đại khái ở phân công quản lý nhân sự đi. Đến nỗi tôn chuyển nam mặt khác mấy cái muội tử, cũng ở một lan nông trường các nhậm này trước, đã thoát ly trồng trọt cái này nghề. Cho nên, tiểu nhiếp vệ dân nói không nghĩ là mẹ kế đi một lan nông trường, chỉ là tưởng giữ lại một phần, đối với mô thân độc nhất vô nhị hoài niệm mà thôi. Nhưng là tôn chuyển nam nói nông trường thuộc về nàng, vậy thật là bởi vì, nông trường quả nhiên thuộc về nàng. Mà hiện tại, nàng đã chết. Nông trường liền thuộc về toàn bộ tôn người nhà, cũng liền khó trách giao kim châm giám ở căn cứ hoành hành ngang ngược, rốt cuộc, nhân ra chính là một lan nông trường 13A. Vì Trấn An Hải Tử, đương nhiên cũng là vì tạm thời bất hòa nông trường đối địch lên, Trần Lệ Na liền nói, tiểu nhiếp đồng chí, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi một nửa yêu cầu, chính là trước mắt ta có thể không đi, nhưng là chờ tương lai, vạn nhất có cái gì khẩn cấp tình huống, nên đi ta còn là sẽ đi. Rốt cuộc tựa như ngươi ái nhị đản cùng tam đản nhi ta cũng yêu ta tỉ tỉ tỉ tỉ của ta ở mộc lan nông trường ta không thể mặc kệ thu thập ác ba gì đó đời trước làm sinh ý thời điểm cùng thành quản dù côn lưu manh đấu trí đấu dũng quá trần lệ na cảm thấy chính mình nhất lành nghề nhiếp vệ dân nghĩ nghĩ liền nói vậy được rồi nhưng ngươi muốn đi cần thiết đến là ở ta đồng ý lúc sau hắn nhưng thật ra đáp ứng thực sảng khoái hơn nữa thực mau liền thượng bàn ăn cơm Ăn xong rồi cơm, Trần lệ na cấp nhiếp bác chiêu cái ánh mắt, đương nhiên ý tứ là yêu cầu hắn chủ động đi rửa chén. Ai biết nhiếp bác chiêu cũng phạm nhị, rốt cuộc nhận thức người ở, hắn một cái công chính sư, như thế nào hảo đi rửa chén. Lao nhiếp đồng chí, mau đi rửa chén. Trần lệ na ánh mắt xử bất động, đành phải ra tiếng nhi, còn ở dưới liền giấm hắn một chân. Nhiếp bác chiêu vội vàng liền nói, tiểu trần cũng là sẽ nói giỡn, nào có cái nam nhân ở nhà rửa chén. Nhị đàn lập tức vô tâm không phổi nói, ba ba liền tẩy a, ba ba mỗi ngày tẩy. Hai khách nhân đều có điểm ngượng ngùng, Trần lệ lệ vội vàng vén tay háo tới, được rồi được rồi, cơm lệ na làm, chén ta tới tẩy đi. Nói, nàng liền tiến phòng bếp. Tiểu phong ngủ, Trần lệ na đang ở vội vàng trải giường chiếu đâu, nhiếp bác chiêu vào được, tiểu Trần đồng chí, tốt xấu cho ta điểm nhi mặt mũi, ngươi này chuyện gì vậy, trong nhà tới thân thích. Ngươi như thế nào có thể kêu ta rửa chén? Trần lệ na trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta hỏi ngươi lao nhiếp, trần công, tiền công, lưu hán, còn có phó vinh đông bọn họ tới thời điểm, ta xử ngươi tẩy quá chén không? Không có A. Há ngăn là không cho hắn rửa chén, chỉ cần có người tới giao lưu hội báo công tác, hoặc là kéo kéo việc nhà, nàng sẽ đem bọn nhỏ toàn đuổi tới đại nằm, còn sẽ pha trà đổ nước, bận rộn trong ngoài thu thập chờ ban ngày tới rồi đơn vị hạ giếng dầu ai không giơ ngón tay cái lên tới khen một tiếng nhiếp công tìm tân ái nhân cần mẫn cố ra, hiền huệ thiện lương đương nhiên chủ yếu là mỹ là lớn lên xinh đẹp toàn bộ biên cương dùng ha công nói nói chính là trong truyền thuyết tạ vạ cổ lệ cũng không có tiểu trần đồng chí mỹ người trước tung quán đột nhiên làm hắn rửa chén nhiếp bác chiêu thực không thích hứng. ta tỷ phu người kia ngươi đừng xem hắn bên ngoài thực nhiệt tình thực biết làm việc Nhưng là, ngầm đại nam tử chủ nghĩa đâu, nói ly hôn liền ly hôn, ở nhà cũng là cái lời ngợt đáp, chuyện gì đều không làm, xuyến nồi rửa chén làm cơm tất cả đều là tỉ của ta chuyện này. Bọn họ tuy nói ly hôn, nhưng hiển nhiên đời này là không có khả năng xé rất hay, đã muốn cùng nhau quá đi xuống, nam nữ phân công, lẫn nhau tôn trọng liền trọng yếu phi thường. Ngươi là hắn lãnh đạo, ngươi như thế nào làm, hắn khẳng định cũng sẽ học. cho nên Ta ở người khác trước mặt cho ngươi mặt mũi, lúc này ngươi nên cho ta mặt mũi, nếu không nói, lần tới ngươi những cái đó học sinh, các thuộc hạ muốn lại đến hội báo công tác, ta không những không cho ngươi châm trà đổ nước, ta còn chuyên môn xử ngươi làm việc nhì, lẫn nhau phá đám vẫn là lẫn nhau cấp mặt nhì, chính ngươi nhìn làm đi." Nhiếp bác chiêu cấp nói tâm phục khẩu phục, giơ lên đôi tay tới, chén ngươi tỉ tẩy xong rồi, ngày mai dậy sớm, ta tới làm cơm sáng, nay tổng nên được rồi đi." Trần Lệ Na không nói chuyện, đối sao? Nên nặn thời điểm phải nặn, nếu không nói, thật đúng là cho hắn chiều hư. Buổi tối Trần Lệ Lệ cùng Trần Lệ Na tẽ một giường đất, rốt cuộc thân tỉ muội sao? Thấy nàng cũng là xác thật vất vả, phải quấn lấy hỏi vài câu chi kỷ lời nói nhi. Tỷ như hải tử được không quản a? Có khó không chiến a? Kia nam nhân làm việc nhi thời điểm nhưng có nghĩ cách tránh thai a? Nếu không nói, hiện tại liền ba đầu, chờ nàng lại hoài thượng, tái sinh một cái. Cho dù có tiểu khí sắc ai, thiêu than đá không lo ăn thịt quả no, nhưng nhiều thế này hài tử, quang nhìn liền đau đầu a. Trần lệ na không rên một tiếng, sớm sớm liền ngủ rồi, làm cho Trần lệ lệ còn rất không cao hứng. Kỳ thật Trần lệ na là để phòng nhiếp vệ dân nghe lén, tiểu gia hỏa này, tắc đâu, đại nhân nói gì hắn đều sẽ nghe, sẽ nhớ. Ngày hôm sau sáng sớm, nhiếp bác triều ghi nhớ muốn giúp Trần lệ na thụ cái mẫu mực, sớm rời giường. Liền chuẩn bị muốn ngao cháo tiêu canh làm cơm sáng, ai biết trần lệ lệ khởi so với hắn còn sớm, chờ hắn lên thời điểm, nàng đã ở vò gạo. Ta mội sợ là vất vả hỏng rồi đi, chúng ta tới, quảng tri trụ một ngày cũng là khách, hôm nay này cơm sáng nha, ta tới làm. Cùng là người một nhà, cần mẫn cũng là di chuyển. Nhiếp bác chiêu đoạt không đến làm cơm việc, đành phải ra tới quét rác, còn hảo ngày hôm qua không hạ tuyết, sân còn tính sạch sẽ hắn tâm nói chọn gánh a thực xin lỗi vì tiểu trần đồng chí có thể tâm tình sảng khoái ta đành phải hy sinh chính mình tới cấp ngươi làm cái mẫu mực ai biết mới ra cửa trần lệ lệ đã ở đoạt cây trổi xoát xoát mây bò lớn nàng liền đem sân cấp quét sạch sẽ chờ ba tiểu ra hỏa rời giường trần lệ lệ đã thiêu hảo nước gấm, một người một phen liền tới cho bọn hắn lau mặt phải biết rằng ở trần lệ na nơi này Trừ bỏ tiểu tam đản nhi yêu cầu nàng hỗ trợ mặc quần áo, sẽ bởi vì sợ hắn sâu răng mà tự mình cho hắn đánh răng ở ngoài, nhiếp vệ dân cùng nhị đản đều là yêu cầu chính mình đánh răng rửa mặt, hơn nữa còn phải tự mình bưng đổ nước. Ngay cả mà, gần nhất cũng đến từ nhiếp vệ dân tới quét. Nhiếp vệ dân rốt cuộc lớn một chút, hiểu chuyện một chút, cũng biết người ngoại tại, ở chung cùng kết giao, một ngày cùng một năm, thậm chí cả đời hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. nhị tiểu Không hiểu, ở trên giường đất nhảy tới nhảy lui, ngao ngao, gì cả so mụ mụ hảo, giúp ta rửa mặt lý. Cái này cũng chưa tính, qua một ngày không cần chính mình quét rác, không cần chính mình nhặt than nắm sinh hoạt, nhị đản nhi cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ, nghe nói gì cả lập tức liền phải đi một lan nông trường, hắn liền không cao hứng. Gì cả, gì cả, ngươi có thể lưu lại cũng cho chúng ta làm mụ mụ sao? Hắn truy ở trần lệ lệ mông mặt sau liền hỏi. Người tới thân thích ra, cần mẫn là cần thiết. Đây là tần châu người lao truyền thống. Hơn nữa, chân lệ lệ chính mình đến bây giờ còn không có hài tử, đương nhiên cũng có chút nhi ái hài tử. Đại khái cũng có chút nhi hư vinh lòng đang quay phá, liền nói: Ta phải cho các ngươi làm mụ mụ, mẹ ngươi làm sao đâu? Nhi đản tưởng thực thiên trần, nàng cũng là mẹ, ngươi cũng là mụ mụ, ngươi quản cho chúng ta huy cơm nhặt than nắm, quét rác làm cơm. Ta má ơi hằng cô y bàn cái cái nút. Lại nói, ta mẹ sau này liền cùng chúng ta giống nhau, chỉ lo ăn cơm, ăn no đến mặt sau cây táo trong rừng bắt chim sẻ, huy con thỏ. Ta không cần nàng cả ngày làm việc. Chân lệ lệ đầu hài tử đậu chính hoan đâu, ngẩng đầu lên thấy mội mội một bức pha không cao hứng bộ dáng, đột nhiên liền hồi quá vị nhi tới, lệ na, ta chưa cho ngươi đem hài tử chiều hư đi. Chiều hư? Phải biết rằng, dạy bọn họ chính mình đánh răng, ta coi như thật lâu ác nhân. Dạy bọn họ nguyện ý chính mình đi ra ngoài để thăn nắm, ta cũng hoa thời gian rất lâu. Tỉ, ngươi vẫn là chạy nhanh nhi đi một lan nông trường đi, ngươi lại quán đi xuống, này ba hải tử liền thành nguyên lai hình dáng. Nói, Trần Lệ Na xoay người, liền về phòng. Xét thấy vương hồng binh là cái không hộ khẩu, nhiếp bác chiêu chuyên môn tìm phó Vĩnh Đông cùng đi một lan nông trường. Rốt cuộc, Trần Lệ Na mới cùng giao kim trâm đại náo quá một hồi. Mộc lan nông trường phần tử xấu, xú lao kiểu cùng tô tu nhiều đến là, nhưng vạn nhất Trần Lệ Na đi, muốn vào cá biệt phần tử xấu, chỉ sợ ở khu vực khai thác mỏ lãnh đạo chỗ đó liền phải việc công xử theo phép công. Nhìn theo Trần Lệ Lệ cùng Vương Hồng Binh ngồi trên hồng kỳ tiểu khí xa, nhị đảng còn đuổi theo đã lâu, thẳng đuổi tới tiểu khí xa ra căn cứ, mới lưu luyến không rời trở về. Hơn nữa, vừa vào cửa, té ngã một cái dơ hề hề mông nhỏ. Trực tiếp liền chuẩn bị hướng Trần Lệ Na tẩy sạch sẽ ghế cái đệm thượng bò. Nhị đàn, gì cả hảo sao. Trần Lệ Na trong giọng nói âm khí dày đặc, ân, hóa thân mẹ kế hình thức. Nhị đàn còn không có tâm không phổi, hảo, thật tốt, ta chảo xong than nắm dơ hề hề tay bắt khăn trải bàn. Nàng cũng không mang ta, còn nói không có việc gì, phóng nàng chính mình giặt sạch. Kia nàng hiện tại giúp ngươi giặt sạch sao. Trần Lệ Na nói, trên mông vang rội một cái tát. Ngươi xem, ta còn đánh ngươi đâu, nàng có thể quản được đến sao? Ngươi chưa bao giờ giúp ta rửa mặt, cũng không y ta cơm, ta muốn gì cả, chờ gì cả tới, cũng chỉ cùng gì cả chơi, không mang theo ngươi đến cây táo trong rừng bắt chim sẻ. Nhị đàn là thật thương tâm, rốt cuộc hắn cảm thấy đi, có một cái gì cả giúp đỡ làm việc nhi, này xinh đẹp mụ mụ liền có thể không cần làm việc nhi, bồi chính mình chơi, ai biết nàng cư nhiên lại đánh chính mình ngông. Đi ra ngoài bắt tay rửa sạch sẽ, đem mông cũng chụp sạch sẽ lại tiến vào, nói cách khác, đêm nay ném ngươi đến tiểu phòng ngủ đi, một người ngủ. Trần lệ na nguyên lai đối với hải tử cảm tình cũng không phải như vậy thâm, đơn thuần chỉ là cảm thấy bọn họ không ai quản, xuyên rách tung tóe, bị người khi dễ thực đáng thương. Đương nhiên, cũng là không hy vọng nhiếp bác triều còn giống đời trước giống nhau, cả đời vì nước Cộng Hòa làm phụng hiến, ở toàn bộ dầu mỏ ngành sản xuất đều có như vậy cao hy vọng. Lại kêu ba cái hải tử liên lụy, cả đời buồn bực quả hoài, giàu gì không vui. Đương nhiên, liền tính đời trước đối với nàng, cái loại này hoàn toàn mặc kệ túng chìm thức yêu thương, cũng là thành lập ở hán thẹn với mấy cái hải tử, vô cùng hối hận không chỗ phát tiết, vì thế liền đem sở hữu hết thảy toàn chút xuống ở trên người nàng. Cũng không biết như thế nào mà, dưỡng dưỡng, này ba hải tử thành nàng trách nhiệm. Trong lòng kỳ thật chậm rãi nhi liền bắt đầu đau bọn họ. Nhưng là mặt ngoài nên có uy nghiêm, vẫn là đến có không phải. Một câu đem nhị đàn cấp dọa, ngao một tiếng, khóc sướt mướt, đánh xả phòng thơm liền đi tẩy tay nhỏ. Buổi chiều, Trần Lệ Na muốn tới cách vách ha mụ mụ ra đi la cả. Tiểu nhiếp vệ dân mang theo Trần Điềm Điềm cùng Tam Đàn Nhi, đang ở trong nhà uy con thỏ, không chịu đi. Nhị đàn bởi vì mụ mụ đã phát hỏa, thực thấp thỏm, cũng là sợ nàng còn ở sinh chính mình khí. Chúng ta tung tăng theo ở phía sau liền hỏi, mẹ, ta có thể đi theo người sao? Trần Lệ Na một câu có thể, cao hứng đứa nhỏ này thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Ha mụ mụ đang ở cho chính mình dạy váy, các nàng ha tộc phụ nữ, vô luận thiên nhiều lãnh, bên trong mao quần bên ngoài váy dài, là sẽ không giống dân tộc Hán phụ nữ giống nhau xuyên quần. Lẫn nhau nói nói mấy câu, ha mụ mụ còn liên tiếp hỏi thăm Trần Lệ Na ra hay không còn có muội muội hiển nhiên. Bởi vì hai tỷ muội cần mẫn, ha mụ mụ xem đến đỏ mắt, rất muốn cấp ha công cũng tìm một cái như vậy cần mẫn thê tử. Trần lệ na đương nhiên không phải tới kéo việc nhà, nàng nói, ha mụ mụ, ngươi không phải ban đêm tổng muốn uy mã, ngươi có hay không phát hiện, nhà chúng ta thuộc khu mặt sau, vài lần ban đêm tới rồi 12 giờ, luôn có người ở đi tới đi lui. Ha mụ mụ lập tức thanh âm liền phong thấp, là có, vẫn là một nam một nữ, đúng hay không? Trần Lệ Na liên tục gật đầu, đúng vậy. Cũng không biết là hảo phần tử vẫn là phần tử xấu, ta phỏng chừng nữ chính là một lan nông trường, tiên nam, ngươi xem là ai. Bởi vì hai người đều bọc vô cùng, cũng bởi vì tường vây cao, Trần Lệ Na liền thấy hai lần, cũng không có thấy rõ ràng quá kia hai người tướng mạo, cho nên, cũng vô pháp phán đoán kia hai người đến tuột cùng là ai. Muốn thật là tô tu, kia vẫn là sớm một chút báo cáo căn cứ hảo, tiểu trần. Ngươi nói là ngươi đi, vẫn là ta đi. Ha mụ mụ liền hỏi. Trần lệ na nghĩ nghĩ, nói, chúng ta lại xem một đêm đi, vạn nhất đêm nay kia hai người còn sẽ xuất hiện. Ta trước ngăn chặn hỏi cái minh bạch lại nói. Không buông tham một cái người xấu, nhưng cũng không thể oan uổng một cái người tốt ta. Hiện tại chính là cái chính ta điên đảo niên đại. Trần lệ na chính mình chính là cái xú lão cửu, cũng sợ chính mình muốn oan uổng một cái người tốt đâu. Rốt cuộc ở dầu mỏ trong căn cứ loạn hoảng, phải bị bắt lấy, trực tiếp chính là hình sự trách nhiệm. Nói Trần Lệ Lệ cùng Vương Hồng Binh tới rồi Mục Lan Nông Trường, cảm nhận được đánh sâu vào, quả thực không biết nên nói như thế nào. Phú, Mục Lan Nông Trường là thật giàu có. Không giống dầu mỏ căn cứ có quốc gia thống nhất hạ phát châm than đá làm phúc lợi, bọn họ không co than đá, muốn đất bằng khởi nhà ở tới trụ, đương nhiên lanh đến không được, cho nên hơn phân nửa người. Tất cả đều là ở tại từ ngầm móc ra tới địa hoa tử. Đi ngang qua một chỗ địa hoa tử, trên nóc nhà cư nhiên ném đại bạch bánh bao. Ngày mùa đông, thành đàn chim sẻ làm thành một tổ ong, liền ở ăn bạch bánh bao. Mà lại đi vừa đi, có khác chút địa hoa tử mặt trên lại không có bạch bánh bao. Nơi này cũng thật giàu có, đáng tiếc đại bạch bánh bao A, như vậy ném, đây là phi phạm của trời A. Chân lệ lệ nhìn, trong lòng khó chịu cực kỳ chúng ta đều ăn sáu bảy năm tám năm phấn kia vẫn là tốt nhất mặt bình thường đều là bột đậu hỗn hợp cao lương cột phấn ma thành cốc lỗ châu mai không nghĩ tới biên cương cư nhiên giàu có thành như vậy mọi người không ăn bạch bánh bao ném cấp điều ăn lái xe chính là tài xế tiểu trần liền nói cũng phân người những cái đó tất cả đều là trương huyện tới tất cả đều họ tôn ngươi muốn lại đi ngang qua khác địa hoa tử liền không phải cái này tình huống quả nhiên Lại đi vừa đi, đi ngang qua địa hoa tử mặt trên sạch sẽ, cũng không có ném bạch bánh bao. Hơn nữa, chỉ xem những cái đó tay háo đôi tay ở ven đường phơi nắng người mặt liền có thể biết, bọn họ hẳn là không ăn no, mỗi người nhi đều xanh sao vàng gọn. Ở một lan nông trường, rời hộ căn cứ nội địa huyện cấp đơn vị mà phân chia. Một cái huyện người sẽ quần cư ở bên nhau, thanh niên trí thức nhóm lại là đơn khác ở tại một chỗ. Vì phòng rau Kim Trâm gặp phải lại muốn khóc náo. Như bác chiêu lưu lại Phó Vĩnh Đông, làm hắn giúp đỡ giản xếp Vương Hồng Bình hai vợ chồng, hồng kỳ xe hơi ngồi xuống, hắn liền hồi căn cứ đi. Mà Phó Vĩnh Đông đâu, phụ trách nghị cách giúp Trần Lệ Lệ cùng Vương Hồng Bình hai vợ chồng làm nhập hộ, lãnh đổ dùng sinh hoạt. Này Phó Vĩnh Đông cũng là có biện pháp, bởi vì Vương Hồng Bình là không hộ khẩu sao, hắn cư nhiên chính mình lấy cả rốt khắc lại cái con dấu, sau đó viết tay một phong thư giới thiệu, còn đem Vương Hồng Bình viết thành trương huyện người. Quả nhiên, kho hàng bảo quản khoa vừa thấy là trương huyện người, bảo hiểm lao động đồ dùng cấp đặc biệt đủ không nói, liền chuẩn bị muốn đem bọn họ phân đến thuộc về trương huyện người địa hoa tử đi. Trần lệ lệ chết sống không đồng ý, lần nữa khẩn cầu, bảo quản khoa mới đem các nàng phóng tới thuộc về nước trong huyện trong đám người. Tuy rằng trung gian cách không xa, nhưng là nước trong người thuần phát, phúc hậu, trương huyện người lại làm khó dễ, đánh đá, ôm đoàn, cho nên này hai cái huyện người vẫn luôn lẫn nhau trướng mắt. Bảo quản khoa đồng chí ý vị thâm trường, Vương Hồng Binh đồng chí, tới rồi nơi này liền phải phân rõ giới tuyến. Nước trong huyện Củng Trương huyện chính là thế bất lưỡng lợp. Phi hắc tứ bạch không có màu xám mảnh đất nha. Vương Hồng Binh cười cười, không nói chuyện, cấp bảo quản khoa đồng chí làm điều thuốc. Lên đến hậu nặng nghề đại đông đệm giường, đỉnh đầu cái cuốc lê đem chờ vật, lại phân đến một gian rách tung tóe địa hoa tử. Vương Hồng binh đi vào. Chờ chân lệ lệ đem đại bông đệm giường một phô liền nằm xuống, ai nha lệ lệ, nhưng tính về đến nhà, ta nghe cách vách cũng là chúng ta nước trong khẩu âm, ngươi đến cách vách lấy cớ nổi sắt đi, ta chạy nhanh nằm một lát. Chân lệ lệ lên tiếng, không thanh không vang đi ra ngoài mượn nổi sắt đi. Chờ mượn tới nổi sắt, thiêu nổi nước gấm đem này nhà ở cấp lau giặt sạch quét, chân lệ lệ vừa định nghỉ một lát, đem mội mội gói cho chính mình đồ vật mở ra, liền nghe vương hồng binh lại nói, chạy nhanh nhi. Ngày hôm qua một đốn thịt dê đem ta dạ dày nhưng cấp dưỡng điều, lúc này còn muốn ăn thịt dê, kia không phải có nửa khang dương cùng tế mặt, ngươi cấp chúng ta hầm điểm thịt dê, năng cái bánh bột nô. Ngươi liền như vậy ngủ. Hạnh phúc đến từ chính tương đối, muốn nói ở hướng ô mà y y đi thời điểm, chân lệ lệ tưởng chính là, ai nha, tới rồi lúc sau có thể có đốn tế mặt ăn, đốn đốn thịt dê, kỳ thật cũng rất mỹ. Chính là chờ nàng tới. Thấy muội muội ở tại đường xi si măng như vậy bình thản, hồ dương cùng cây táo thụ thẳng tắp người nhà khu, bên ngoài lều nửa toa xe than đá nhưng nàng thiêu, lại là dương lại là gà. Lại xem chính mình, chui vào này địa hoa tử, nhà chỉ có bốn bức tường, trong lòng đương nhiên liền không thoải mái. Muốn làm khó dễ, khẳng định đệ nhất chính là vương hồng binh sao, người nhếp công là giàu mỏ căn cứ cao cấp công chính sư, ở nhà lại là quét rác lại là rửa chén, ngươi khen ngược một cái tẩu tư phái ở tề nhớ nhàn nên treo biển hành nghệ bài dạ phố ta trăm cây ngàn đắng đem ngươi đưa tới nơi này tới ngươi có mặt nằm tiêu ta làm cơm tân điểu trổi quăng ngã đập đánh đánh lại đây vương hồng binh dọa trực tiếp liền phiên đi lên nha ngươi đây là an thượng toàn đi trần lệ lệ có phải hay không lúc trước không cùng nhiếp bác chiêu tới rất hối hận là rất hối hận không phải bởi vì không cùng nhiếp công tới Mà là bởi vì ngươi Vương Hồng Bình không săn sóc. Nói, nàng liền khóc khai. Vương Hồng Bình chân quẹ thời điểm, chân lệ lệ chính là bối hắn một đường. Lúc này tưởng tượng chính mình quả nhiên không đúng. Một quẹ nhảy dựng, lên băm thịt dê, nấu thịt dê đi. Cười cảm khai à, hắn nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Tôn chuyển nam đó là đã chết, muốn không chết nói. Tuyệt đối tương lai phải làm khu trường. Đến nỗi lao nhiếp, ta cùng ngươi nói ta sao cảm thấy nhà ngươi lệ na chơi không chuyển hắn đâu? ngươi là không biết, hắn là tự nguyện ngốc tại bên này cương làm nghiên cứu, muốn tới hồng nham tỉnh thành, tới rồi bắc kinh, nhiều ít nữ trước phát sau ủng, này phỏng trường không có nghe nói hắn tăng thê, phải biết rằng nói, còn không biết có bao nhiêu đến đuổi tới biên cương tới. trần lệ lệ đảo cảm thấy không gì, ở nàng xem ra, muội muội thu thập kia nhất công, nhưng thật ra thu thập dễ bảo, rốt cuộc trần lệ na so nàng có tâm cơ có thủ đoạn, muốn gả cái nam nhân, muốn người khác, còn không biết đến sự nhiều ít bà mối, nhân gia không buồn không hử, liền đem hôn sự cấp làm. Trần Lệ Lệ cảm thấy, Trần Lệ Na ngày ấy tử, trừ bỏ mang hải tử tốn công điểm nhi, không khác vấn đề lớn. Trong lòng còn có chút ý khuất, đề qua Trần Lệ Na cho chính mình mấy chỉ đại bệnh túi mở ra, a một tiếng, Trần Lệ Lệ lập tức liền che thượng miệng. Đầu tiên là một ngụm nghe nói ở nông trường muốn 100 công điểm mới có thể đổi lấy một ngụm tiểu nồi sát, trong nồi chỉnh chỉnh tề tề mã chén đũa, trong chén mặt, tỉ mỉ, một bao bao là lấy vải dầu cái túi nhỏ trang điều hòa, còn có một đồ hộp bình dầu hạt cải. Lại phía dưới là một giường 10 cân trọng đại sợi bông, thứ này muốn ở một lan nông trường, đến 300 cái công điểm mới có thể đổi lấy. Nói cách khác, một người một tháng hợp với làm thượng 30 ngày, còn phải toàn thập phần công điểm, mới có thể đổi lấy nó. Lại phía dưới, là cho nàng cùng Vương Hồng Binh nạp giày, áo đông, áo đông phía dưới, còn có vài song lông dê dệt thành vỡ, cũng không biết nàng nơi đó tới công phu dệt. Mấy thứ này, nếu bàn về công điểm, nàng cùng Vương Hồng Binh đến tránh thượng non nửa năm, nếu bàn về tiền, ít nhất 300 khối. muội muội không buồn không hử, liền cho nàng đem này đó toàn chuẩn bị đầy đủ hết. Dâu mổ căn cứ. Trần Lệ Na đang ở làm cơm đâu. Ngày hôm qua nướng chân dê ăn quá ngon, nhiếp vệ dân nghĩ đâu. Hôm nay quấn lấy quấn lấy, còn muốn ăn nướng chân dê, nhưng là nhị đản không muốn ăn. Hắn ngày hôm qua ăn thịt dê ăn bị thương, muốn ăn lười ngợt đáp. Chứ bỏ lười ngợt đáp, còn có gì muốn ăn không, nhị đản, hôm nay nha, mẹ chỉ ngươi. Đánh một cái tác, dù sao cũng phải cấp viên đường, bằng không hải tử liền không thích nàng. Đi ngược chiều Trần Lệ Na tới nói. Ta có thể không yêu ngươi, nhưng ngươi đến yêu ta, đây là cần thiết. Nhị đảng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền nhớ tới cái đồ vật tới, ta muốn ăn cán bộ xuống nông thôn đồ ăn, đại miến, thịt heo phiến tử, còn phải có một nhị cùng trứng gà, liền màn thầu ăn, ăn rất ngon. Tề nhớ nhà cán bộ nhóm xuống nông thôn, đến lão nhiếp ra khi, Hoàng Quế Lan dùng để chiêu đãi cán bộ nhóm, chính là cán bộ xuống nông thôn đồ ăn, cũng kêu giết heo đồ ăn. Nhị đảng tưởng cọ. Cho hắn mãi mãi đại tát hai quát bay vài lần, hoa và cho tới nay nhất thẻm, nhất muốn ăn, chính là cái kia. Trần lệ na xua tay, cái này làm không được, người không nhìn chúng ta cách vách, vài cái dân tộc người đâu, nhân gia tôn trọng chúng ta, chúng ta cũng đến tôn trọng nhân gia, trước mắt chúng ta chỉ có thể ăn thịt dê, không thể ăn thịt heo. Vì sao nha Tiểu Trần đồng chí, vì sao chúng ta không thể ăn thịt heo? Tiểu nhiếp vệ dân rất tò mò. Trần Lệ Na cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại, nếu muốn ăn, chờ hôm nào có thời gian, chúng ta đến một lan nông trường đi, mẹ cho các ngươi làm, ở căn cứ, ha mụ mụ liền ở cách vách, chúng ta liền không thể ăn, đây là vì tôn trọng nàng tập tụ. Trên thực tế, giống không ăn thịt heo loại này dân tộc giới luật, chờ đến cải cách mở ra về sau, dân tộc chi gian kiêng kỵ liền không lớn, nhưng là, ở cải cách mở ra phía trước, có chút dân tộc là thực kiêng kỵ không đồng nhất vị mù quáng theo với nào đó tập tục, nhưng cũng không lập gì, hoặc là nói dẫn phát dân tộc mâu thuẫn, cái này Trần Lệ Na vẫn là có thể phân đến thanh. Chính là, ba ba cũng muốn ăn đâu, ba ba tổng nói, chờ trở, trở lại quê quán, sẽ có cán bộ xuống nông thôn đồ ăn ăn, kết quả chúng ta trở lại quê quán, không có, căn bản liền không có. Vừa nói lên, nhiếp vệ dân bẹp miệng nhi, cũng muốn ăn, muốn nói cán bộ xuống nông thôn đồ ăn, cũng kêu giết heo đồ ăn, Thật đúng là đắc dụng thịt heo, mới có thể làm ra cái loại này mùi vị tới. Không có thịt heo, làm sao bây giờ đâu. Trần Lệ Na suy nghĩ nửa ngày, từ ngoài cửa sổ cắt khối đông cứng gầy thịt bò tiến vào, trước cầm dao trụ, dùng sức đem bên trong hoa văn cùng gân màng toàn cấp trụ nát, lại hơn nữa bắt rất phấn, tinh bột tới ướp, sau đó hơn nữa phao phát tốt miến cùng một nhĩ, hơn nữa hai viên xào rời giạc trứng gà, xào ra nổi đến chính mình trước ngửi một hơi, ân chính tông phong vị cán bộ xuống nông thôn đồ ăn hồng kỳ xe hơi nhỏ ngừng ở sân bên ngoài ngửi được một cổ quen thuộc bát rác vỏ quế mùi vị nhiếp bác chiêu liền cảm thấy có điểm không thích hợp hắn còn cùng tiểu trần hai cái dọn cái đồ vật phủ vừa vào cửa không dám kinh động trần lệ na cùng bọn nhỏ trực tiếp liền phóng tới thư phòng thư thư phòng ra tới đồ ăn đã thượng bàn đại khái chính là một loại hương tình đi nhiếp bác chiêu nếm một chiếc đũa nói Đây là thịt heo, ha sạt nhà buôn chỗ đó nhưng không loại đồ vật này, tiểu trần, ngươi gần nhất là tìm được rồi cái dân tộc hán nhà buôn. Ngươi lại nếm thử, nói, Trần Lệ Na lại hiệp một mảnh thịt, đưa cho nhiếp bắt chiêu. hắn ngai hai khẩu, nói, thật là thịt heo. Nói như thế nào đâu, chính là khi còn nhỏ năm mươi đại dương muốn đem hắn bán đi phía trước, mẹ nó nợ khối thịt, lại nợ một cây phấn, một con gà trứng cùng vài miếng mộc nhĩ, cho hắn xào ra tới kia nói đổ ăn hương vị. Ngay lúc đó nhiếp bác chiêu ăn nhưng vui vẻ. Hoàn toàn không biết, phải đợi đem hắn bán đi lúc sau, đổi đến 50 đại dương trở về, Hoàng Quế Lan mới có tiền đi pho hắn ăn kia đốn thì tiền. Ăn ngon, các ngươi mấy cái mau ăn. Nhiếp bác chiêu vì thế cùng mấy đứa con trai nói. Nhị đàn ăn kia kêu, kêu một cái hổ, tiểu ra hỏa này, trời sinh một cái nòng nọc thức dáng người, gần nhất không những mông nhỏ viên không ít, bụng nhỏ cũng cổ ra tới. Ăn xong rồi cơm, hôm nay gào quá, gào thét muốn đổi mẹ nó nhị đản trột dạ, tự giác liền bắt đầu hướng phòng bếp đoan chén. Trần Lệ Na thấy nhiếp bác chiêu trên tay một khối địa phương sát phá ra, liền hỏi, phá lớn như vậy một khối ra, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Nhập khẩu một đám dập đầu cơ, ta đi giúp đỡ trang bị điều chỉnh thử, chạm vào phá. Ngươi là cái làm nghiên cứu khoa học, điều chỉnh thử dập đầu cơ là trang bị tổ chuyện này, cùng ngươi có gì quan hệ chúng ta không phải không cho phép ngoại quốc công trình sư tiến vào chiếm giữ căn cứ tất cả đều là đại quê mùa hiểu tiếng anh không nhiều lắm chỉ phải chính chúng ta sờ soạn tới trần lệ na xoay người đến tiểu nhà kho phiên nửa ngày tìm ra tổ vải đồ nải ô đỉnh tới thế nhiếp bác chiêu lau một chút tiêu cái độc nói vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến rửa chén đi tiểu Trần đồng chí ngươi không phải nói ngươi đời trước thực yêu ta nhiếp bác chiêu ngồi ở trước bàn cơm một m tám mấy đại dáng vóc màu đồng cổ mặt hắc khung đôi mắt văn nhã nho nhã hai mắt thâm thoại một bức lao cán bộ nghiêm túc hình dáng yêu ta làm sao có thể ở ta bị thương thời điểm làm ta giặt chén loại này công tác hán quả thực vô cùng đau đớn nàng cái gọi là vương tử tiểu công chúa hoàn toàn chính là gạt người trần lệ na trực tiếp một khối to băng gạc đè ép đi lên ngươi đến bao lớn mặt mới có thể hiểu lầm ta yêu ngươi Ta ái chính là đời trước cái kia lao nhiếp, lại xoáy lại nhiều kim, ôn nu còn săn sóc, nhìn nhìn lại ngươi, kia có hắn một phần ngàn hảo. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là năm nào thanh thời điểm chính là thật xoáy khí, một đôi thâm thúy mắt to, âu thức đại mắt hai mí, môi cao thẳng, lại xứng với kia phúc kính đen, kia kêu, kêu một cái hảo hòa phong nhã. Cho nên, cũng chỉ cùng hắn làm tình, ta liền không được. Thấy ba hài tử chạy đến ấm áp đại nằm đi, tạm thời không ở. Nhất bác chiêu nhẹ giọng hỏi. Trần Lệ na cười không thể tự ức, là, chỉ cùng hắn làm, rốt cuộc ta chỉ yêu hắn. Tiểu dạng nhi, không tình yêu, nói chuyện gì phu thê sinh hoạt. Hắn hẳn là một quyền đảo ở trường điều hình bàn ăn phía dưới, đâm cái bàn len ken lang vang. Nhất vệ dân từ nhỏ nghe quán ba mẹ đánh nhau, đặc biệt là hắn mụ mụ, có cái quăng ngã đồ vật thói quen, trong nhà có cái gì liền quăng ngã cái gì. Mà ba ba đâu. Đại đa số thời điểm là không hoàn thủ, nhưng là, hắn sẽ đấm cái bản. Thân là lão đại, chỉ cần nghe thế loại đấm cái bản thanh âm, nhiếp vệ dân liền sẽ cho rằng, cha mẹ lại ở đánh nhau. Cho nên cơ hội là vèo một chút, hắn liền thoán lại đây, ở ngạch cửa chỗ mắt trông ngong nhìn, các ngươi không thể cãi nhau. Ai nói chúng ta cãi nhau lạc, chúng ta hào đâu, mau đi chơi đi. Trần Lệ Na nói, trong chốc lát mẹ cho các ngươi tẩy quả cam cùng quả táo. Hôm trước từ ha sạt nhà buồn trô đó làm ra tương sa lát không phải còn có, cho các ngươi quay cái sa lát hoa quả ăn, tam đản nhi mấy ngày nay cùng kéo dương phân đản đản dường như, ta xem các ngươi thịt dê ăn nhiều, đều có chút táo bón đâu. Có này một câu, tiểu nhiếp vệ dân nghĩ trong chốc lát sẽ có trong truyền thuyết sa lát hoa quả ăn, lúc này mới đi rồi. Nhiếp bác chiêu cảm thấy chính mình còn có thể lại nỗ lực một chút, tẩy xong rồi chén lại trở lại tiểu nằm. Ngày hôm qua rốt cuộc buông tha hòa sao, này nhà ở còn không có lệnh. Tiểu Trần, ngươi lại đây một chút. Vì thế hắn lại nói. Rốt cuộc đời trước phu thê quá 15 năm, Trần Lệ Na tuy rằng cũng không hiểu được, trẻ tuổi khi cái này nghiêm trang công tắc của nhân, kiêm cụ trung nhị cùng lão cán bộ hai loại thuộc tính nam nhân, 15 năm sau là như thế nào sẽ biến như vậy ôn nhu săn sóc, hài hước hay nói. Đương nhiên, bởi vì có đời trước kinh nghiệm sao, nàng vừa thấy hắn đây là dốc hết sức lực muốn cho nàng cái kinh hỉ trần lệ na hoan thiên hỉ địa liền đi vào buổi tối trong nhà nhiệt nàng xuyên thiếu chỉ là một kiện đâu chất hoa váy ngủ là nàng đi theo ha mụ mụ học châm dệt chính mình dệt ra tới dáng người kêu kêu một cái thước tha mỹ rượu ân trần lệ na thực vừa lòng chính mình trước mắt bộ dáng ngẫm lại cũng là ta lúc ấy quá qua loa một chút hiện tại ta chính thức hướng ngươi cầu hôn khẩn cầu ngươi gả cho ta thế nào tiếng nói ôn nhu mà giàu có từ tính nam nhân nói trần lệ na lòng đang chu lên tâm nói nhẫn nhẫn hắn nên muốn đệ nhẫn xem sao này nam nhân lãng mạn tế bảo nó còn không có tiêu vong sao ai biết hắn hướng mặt bên lóe trận lóe liền nói cho ngươi cái kinh hỷ một đài minh quang lóe sáng phi cắp bài phùng nhận cơ liền đặt ở góc tường cũng không biết hắn là khi nào dọn tiến vào Đây là dài nhất thức phùng nhận cơ, chân đạp thức, bất quá sơn là thật lượng A, minh lòng lánh. Bên cạnh lôi kéo khai, vẫn là một khối có thể năng quần áo tấm ván gỗ. Chân lệ na dịch quá chính mình hơi cuốn khuất tóc dài, ấm màu vàng ánh đèn hạ, cười giống một bức tính chất phi thường hoàn mỹ tranh sơn dầu giống nhau. Nàng là một trương trứng ngốc mặt, tóc trời xinh hơi cuốn, loại này tướng mạo phi thường phù hợp biên cương nhân dân thẩm mỹ. Cho nên hiện tại toàn bộ căn cứ dị tộc công nhân nhóm. Thống nhất cho nàng khởi cái ngoại hiệu, têu hạ vạ cổ lệ. Một phen kéo ra phùng nhận cơ phía dưới ngăn kéo, bên trong là tiêu xứng đồ vật, một hộp giấy bao trầm, tuyến bánh xe, cùng với cái đê. trần lệ na lấy cái tùy phùng nhận cơ tự xứng, lóe ngân quang cái đê ra tới, mang tới rồi chính mình ngón áp út thượng, nói, sắc thật thật xinh đẹp, nhưng ta không thể tiếp thu người cầu hôn. Bởi vì, ta cảm thấy ngươi tâm còn chưa đủ chân thành. Nữ nhân trên cao nhìn xuống. Tiểu tay hoa lan thưởng thức trên tay cái đê, lạnh lùng cự tuyệt. Hảo sáng a, đời trước nàng cự tuyệt hắn tám lần, đây là thứ chín lần. Trân lệ Na cảm thấy chính mình còn phải lại cự tuyệt hắn tám lần mới được. Cổ ngữ Co vân, thượng vội vàng không phải bán mua. Ta hôm nay cuối cùng đã hiểu những lời này ý tứ. Nhiếp bác chiêu lần thứ hai vô cùng đau đớn. Có ý tứ gì, lão Nhiếp ngươi lời này chung có chuyện a? Lúc trước ngươi thượng vội vàng muốn kết hôn thời điểm. Ta còn cảm thấy chính mình nên suy xét suy xét, đoan một chút giá trị con người, rốt cuộc tôn công mới chết. Dựa theo cổ luật, ta ít nhất cũng đến chờ một năm, ai biết ngươi thượng vội vàng gả vào được, này lại là một loan minh nguyệt. Cái gì kêu minh nguyệt? Trần Lệ Na quay đầu nhìn lại, ân, cửa kính ngoại vừa lúc một loan trăng non. Chỉ có Thanh Huy, không ấm người. Hào đi, không hổ là công nghiệp tốt nghiệp đại học, bảy chữ, đã xông ra chủ đề còn hơi có chút ý thơ. Trần Lệ Na dơ dơ lên kia cái cái đề, xoay người liền hồi đại phòng ngủ, chờ ngươi minh bạch cái gì là tình yêu kia một ngày, chúng ta lại nói. Tình yêu, kia chính là nàng suốt đời theo đổi lạc. Nhất bác chiêu công tác, không ban ngày không đêm tối, này không, một đại phùng nhận cơ cũng chưa có thể thảo tới Trần Lệ Na ưu ái, không hiểu ra sao, lại vùi đầu đi viết hắn luận văn. Trần Lệ Na trở lại đại phòng ngủ, nhiếp vệ dân còn chưa ngủ, tiểu gia hỏa một người cái giường đại ổ chăn, hai con mắt mở to viên lượng lượng ta biết các ngươi khẳng định là đi cắn miệng nói xong hắn còn rất thẹn thùng liền cắn một chút môi trần lệ na vốn dĩ bởi vì nhiếp bác chiêu khó hiểu phong tình mà rất sinh khí tức khắc lại kêu đứa nhỏ này làm cho tức cười tiểu nhiếp đồng chí ta phát hiện ngươi cái này tư tưởng rất có vấn đề a ngươi là cái hài tử nên cùng nhị đản cùng tam chứng giống nhau bình minh liền ăn muộn rồi liền ngủ thiếu thao đại nhân nhàn tông còn có ngươi có phải hay không lại không có đánh răng ta như thế nào nghe ngươi trong miệng xú xú nhiếp vệ dân ha một tiếng chân lệ na chụp một phen ngủ trước cần thiết đánh răng chạy nhanh cho ta đánh răng đi ta ba lão kêu chúng ta ngủ trước đánh răng nhưng ta bà ngoại không cho nàng nói các nàng lão tôn ra di truyền khẳng định sẽ không sâu răng nghĩ nghĩ hắn lại nói cho nên ngươi là cái diêu bà Chỉ có Diêu bà mới làm hải tử đánh răng. Kỳ thật đại khái chính là, hai loại quan niệm xung đột. Tôn mẫu sinh ở nhất gian khổ bần cùng trương huyện nông thôn, khi còn nhỏ đại khái liền kèm đánh răng là cái gì cũng không biết, đương nhiên không soát thói quen, nhưng là, nàng khi còn nhỏ cũng không có như vậy nhiều kẻo cùng đầu ngọt ăn, đương nhiên liền tính không đánh răng, nhà cũng không dễ hư. Nhưng nhiếp vệ dân huynh đệ liền bất đồng, trần lệ na sẽ bảo đảm mỗi ngày ít nhất cho bọn hắn một quả kẹo còn có pho mát đồ hộp này đủ loại nhưng không được đầy đủ là sâu răng vũ khí sắc bén tiểu nhiếp đồng chí ngươi nhớ rõ ha công nhà sao trần lệ na vì thế hỏi nhiếp vệ dân theo bản năng ra một tiếng lại hắc lại dơ còn xú vậy ngươi nói cho ta trần điểm điểm nhà bạch sao bạch còn hương tiểu nhiếp vệ dân ngượng ngùng đột nhiên một chút Ổ chăn liền cháo đến trên đầu trần lệ na tâm nói đứa nhỏ này người tiểu tâm đại sao sớm như vậy thuộc nhà đó chính là bởi vì trần điểm điểm tổng đánh răng duyên cớ ha công mỗi lần thấy tưởng thân nàng một ngụm nàng không được khóc đã lâu ngươi muốn tổng không đánh răng trưởng thành cũng muốn cắn nàng miệng ngươi liền chờ nàng khóc đi nhiếp vệ dân hừ một tiếng ta mới không cắn miệng thật dơ tiểu thí hài nhi gì cũng không hiểu thượng dương đất ngủ đến nhất bên cạnh Mơ mơ màng màng thời điểm, Trần Lệ Na liền nghe thấy nhiếp bác chiêu ở múc nước, giữa chân, ân, chỉ chốc lát sau vào được, ở giường đất duyên ngồi một lát, vừa định liêu ổ chăn, Trần Lệ Na lập tức liền ra tiếng, bên kia ngủ. Ta không phải đã cầu quá hôn, nhưng ta còn không có đáp ứng rồi. kia chúng ta không phải phu thê. Ở ta đồng ý phía trước, cũng chỉ là phu thê quan hệ, nói cách khắc trắng, ta còn không có tưởng cùng ngươi càng tiến thêm một bước. Hảo đi, muốn chết ra lại mặt cũng lại không được. Nhiếp bác chiêu ngồi một lát, tới một câu. Ngươi nói ta đời trước bắt người đương công chúa, Trần Lệ Na. Ta thật bội phục đời trước ta chính mình. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ duy nhất hồng kỳ xe hơi. Từ khu vực khai thác mỏ thư ký chỗ đó sinh xôi nhi ngoa tới, cho nàng. Liên bởi vì xem nàng muốn chiếc xe. Nàng muốn phùng nhận cơ, hắn riêng tăng ca viết luận văn, tránh tiền nhuận bút tới cấp nàng mua. Nhiếp bác chiêu tâm nói. Này công chúa đến huyết mạch nhiều thuần, mới có thể tắc thành như vậy nhi. Cũng là thần này đêm trần lệ na riêng mùa đông khắc nghiệt nổi lên hồi đêm, chạy đến hậu viện tường vây biên nhìn một vòng nhi, bóp thời gian chờ, kết quả kia hai cái lặng lẽ nhi chạy tới chạy lui người, bọn họ cư nhiên không xuất hiện. Qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm, khu vực khai thác mỏ tuy nói bởi vì không láo nhân, năm mùi vị không có như vậy đủng, nhưng là bởi vì người nhà nhiều, từ nhập tháng chạp bắt đầu từng nhà liền bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Căn cứ lúc này đương nhiên cũng liền bắt đầu phát phúc lợi. Trứng gà, thịt dê cùng bột mì, gạo dâu hạt cải, này đó là cần thiết. Toàn từ xe tải lớn từ khu vực khai thác mỏ vận tới, trực tiếp từ một lan nông trường nhân viên công tác phân phát đến các gia các hội trong nhà. Đến nỗi kẹo, lạp sưởng, còn có pháo, cùng với trái cây, này đó bọn nhỏ thích, đương nhiên cũng là trần lệ na thích nhất đồ vật, tắt đến bằng phiếu. Đến ô y khu vực khai thác mỏ cùng tiêu xã đi đề. Vương Tỷ cùng mấy cái người nhà nhóm là nhóm đầu tiên đi lánh đồ vật, chờ đến đồ vật để trở về, đầu tiên chịu huệ đương nhiên là mấy cái hải tử. Vừa lúc cuối tuần, Trần Lệ Na đang ở làm cơm sáng, liền thấy tam đản nhi hai điều chân ngắn nhỏ nhi, cùng chỉ thỏ con dường như, liền từ bên ngoài chạy vào. "Mụ mụ, ăn, mụ mụ, ăn. Hai tử biên nói, biên tung Trần Lệ Na ống quần nhi chân lệ na một túi đầu tiểu ra hỏa tác viên long nhãn cho nàng mụ mụ lột tới ăn ở bên này cương khắc đều nhiều chính là không trái cây mà hiện tại đâu vừa lúc là mở rộng ra phát thời điểm người tổng nói biên cương trừ bỏ quả nho còn có dưa hà mì nhưng kỳ thật hiện tại các loại trái cây còn không có tiến hành quá chết cây cùng cải tiến đương nhiên cũng liền không có giống hai ba năm sau như vậy phong phú trái cây một viên long nhãn Đừng nói hài tử cảm thấy mới mẻ, chính là Trần Lệ Na chính mình, lột ra trong nháy mắt kia, nghe ngọt ngào thanh hương, cũng thèm không được, Đản nhi, này viên cấp mụ mụ ăn được không? Hai tử nghiêng đầu nghĩ, thấy mụ mụ miệng một trường, hai chỉ mắt to lập tức liền rũ xuống đi, hảo đi. Trần Lệ Na lột hảo, chính mình cắn một nửa nhi, cấp đứa nhỏ này cho một nửa nhi. Tam đản nhi nếm đến mùi vị, quả nhiên ăn ngon, tuy nói hài tử tiểu. Nhưng lích kỷ chính là thiên tính, hàm chứa viên hạch nhi, hải tử liền tưởng, này một chỉnh viên nếu là ta đều có thể chính mình ăn nên thật tốt. Hoa một tiếng, hắn liền khóc hai. Không phải một viên long nhãn, cấp hài tử ăn liền hảo, chúng ta không cũng có trái cây phiếu, trong chốc lát người khai đi ô mà y đem chúng ta lánh trở về là được. Cái này kêu chia sẻ, kêu không cho hài tử ăn mảnh. Trần Lệ Na chờ tam đảng nhi đến cách vách đi chơi, mới nói. Đại nhân luôn thích đem đồ tốt nhất toàn để lại cho hài tử, mà hài tử đâu, yên tâm thoải mái, liền cảm thấy sở hữu tốt, chân quý nhất đồ vật nên là chính mình. Lao nhiếp, ta phải nói cho ngươi như vậy nhưng thật không tốt, ngươi như vậy sẽ chiều hư hài tử. Bất luận cái gì đồ vật, trời sinh nên ngươi một ngụm, ta một ngụm, người một nhà cùng nhau phân an, ít nhất ở ta nơi này là như thế này. Tam đản nhi lớn lên lúc sau, bởi vì vẫn luôn ốm đau trên giường là cái thực kích kỷ hải tử. Liên tỷ như nói, hắn tổng cùng Trần Lệ Na nói, nhiếp bác Chiêu cũng không ái nàng. Khi đó Trần Lệ Na không hiểu đến hải tử đối với phụ thân cái loại này chiếm hưu, thật đúng là cho rằng trượng phu không yêu chính mình đâu. Nhưng dần dần, chờ đến hắn kể bên tử vong thời điểm, từng cái an bài hậu sự, an bài nàng. Lớn đến cổ quyền, nàng cùng hải tử chi gian có khả năng sẽ coi tránh chấp, nhỏ đến bạn nhất ngừng điện. Đầu giường thượng đèn tin ở địa phương nào, vạn nhất đèn tin cũng không điện, ngọn đến ở địa phương nào, hắn đều an bài giành mạch, Trần Lệ Nam mới biết được hắn là thật sự ái nàng. Cho nên, đối với Tam Đà Nhi, nàng nhất cường điệu một chút, chính là muốn dạy sẽ hắn chia sẻ, mà không phải một mình chiếm hữu một phân ái. nhiếp bác triều tuy nói nghiên cứu công tác làm xuất sắc, ở giáo dục hải tử thượng nhưng không có gì tâm đắc, hắn chỉ là cảm thấy, nàng không khỏi quá mức hải tử tâm tính cũng là quái sự chỉ chốc lát sau tam đản nhi lại chạy ra đi lần này hắn đi thời điểm cũng cầm một con đông cứng ở bên ngoài kem trở về thời điểm trong tay cầm ba viên long nhãn chọn tới nhặt đi lớn nhất một viên cho trần lệ na chính mình cầm không sai biệt lắm một viên đem nhỏ nhất một viên cho ba ba cảm ơn ngươi tam chứng đồng chí ba ba cảm thấy long nhãn phi thường ăn ngon nhiếp bác chiêu nói an nhi tử cấp long nhãn kia cảm giác vẫn là thừ ngọt tam đản nhi ngửa đầu chờ trần lệ na cho hắn miết khai long nhãn hàng ở trong miệng cũng không ăn xong đi chỉ là tư lưu kia cổ vị ngọt nhi buôn thanh nhi nắm hai viên đồ ăn hắn liền chạy tới uy con thỏ đi tới khi một con mắt mù tiểu hạt con thỏ hiện tại đôi mắt đã hảo béo một vòng lớn nhi muội muội tiểu gia hỏa xoa thỏ mao ba k hai thương lượng khởi tên nay tiểu bạch thỏ tử tên gọi muội muội vừa đến cuối tuần Nhất bác chiêu lớn nhất nhiệm vụ chính là ra tường ấm hôi, ra tới cửa, lại nghị cách bớt thời giờ nhi, kéo đến trên sa mạc cấp đổ đi. Mà Trần Lệ Na đâu, đang ở cấp bọn nhỏ làm cơm sáng. Ngay mồng 8 tháng chạp sao, nàng Ngao đương nhiên là cháo mồng 8 tháng chạp, biên cương cháo mồng 8 tháng chạp bên trong, không thể thiếu hạch đào nhân, nho khô cùng các loại quả hạch. Ngao một nồi đặc, toàn ra người bữa sáng là đủ rồi. Các ngươi loại này người nhà khu. Nguyên bộ quá không hoàn thiện, giống loại này hôi, nên chuyên môn có người tới rửa sạch, rác rưởi cũng là, cũng nên chuyên môn thành lập bất động sản tới rửa sạch, mà không phải giống hiện tại giống nhau, từng nhà tới rồi cuối tuần, lớn nhất nhiệm vụ chính là đổ rác. Trần lệ na đối này rất bất mãn, ra hồi, đảo hồi, vừa đến cuối tuần, toàn bộ người nhà khu cho tàn trần dơ thẳng lên trời không nói, có chút nhân ra làm cho sạch sẽ, có chút nhân ra lộng không sạch sẽ. Đường cái đều cho bọn hắn làm cho dơ hề hề. Vậy ngươi nói, hẳn là làm sao bây giờ? Thành lập công ty bất động sản, làm công ty bất động sản tới phụ trách rửa sạch ra, các ngươi mỏ dầu thượng hiệu quả và lợi ích tốt như vậy, chẳng lẽ còn mướn không dậy nổi mấy cái đổ rác? Ta vừa thấy này hôi liền đau đầu. Trần lệ na bĩu môi, không khỏi đỡ chán, rốt cuộc nhiếp bác chiêu muốn ra kém, này đào hôi, cũng là nàng việc đâu. Nhiếp bác chiêu cười cười. Ngươi muốn nguyện ý cùng ta tiến tiểu phòng ngủ, vô luận nhiều vội, quảng chi bên ngoài đi công tác, ta cũng gấp trở về giúp ngươi đảo hôi. Hào đi, nên túi đầu thời điểm vẫn là muốn túi đầu. Trần lệ na như cũ điếu môi, công chúa sao, nên có cái công chúa bộ dáng, tuyệt không đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, lâu không thấy mặt tiếu sâm cư nhiên tới làm khách. đầu tử lại ở làm cơm. Hắn vẫn là một bức muốn cọ cơm bộ dáng, một đại nam nhân, trực tiếp liền vọt vào phòng bếp tới. Vừa thấy Trần Lệ Na dùng một con cái chảo đang ở nước sôi chung quán bánh xuân, hắn trà sắt tay, theo bản năng liền nuốt nước miếng, đã lâu không ăn qua loại đồ vật này, không nghĩ tới tiểu trần cư nhiên còn sẽ làm cái này.